Chương Thế một m trận thế giới, phía quang tối t mang hiện lên một đám người đột nhiên xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất truyền thống vào đến sau tất cả mọi người là một mặt mờ mịt nao nhìn g về phía ngô thiếu thần Mà、ngô tuy h i ế thần thì trói thế nhìn về phía phóng không bị chói nói, đi như đảng nói, nào. về đi bị buộc ù t i ệ nhiên đi, đi trong này rất này lớn, n ư như thế nào đều như thế, tây Tuy sao sao không phân h nào cũng đông tây, nam n sao đều đều dù sao sẽ dọa bắc. Tuy nhiên phải cẩn thận một chút bên trong bột thật rất nhiều ta lần trước đến đụng phải quái vật đều l à b ộ t thấp nhất hoàng kim bột c ấ t bước ta đều là ẩn lấy thân thể cẩn thận từng ly từng tí đi cuối cùng vẫn là bị một mực tiên thú nhìn thấy sau đó một bàn tay trục chết nay tùy tiện đi thôi mọi người theo sát chớ đi tán nơi này trên bản đồ đều là đen cũng không biểu hiện tọa độ nếu là tấu tán sẽ rất phiền phức nô thiếu thần nói lô thiếu thần đem dạ minh châu phóng tới ngô tử ngâm trên tay sau đó mang theo mọi người tùy tiện chọn một phương hướng đi đến vừa đi không bao xa mọi người đột nhiên cảm giác đại điệu tại chấn động tựa hồ có rất nhiều đồ vật chạy về phía này mọi người tranh thủ thời gian dừng lại khẩn trương nhìn một phía rất nhanh lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người toàn bộ đều trừng to mắt bởi vì xuất hiện ở trước mặt mọi người quái vật mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái có to lớn n h ệ lại mọc ra một viên nữ nhân quái vật có dơ cô cái kìm mọc ra hình tam dắt đầu nửa người dưới lại là hai chân chạm đất quái vật còn có trực tiếp cũng là một đống viên thịt lại mọc r a miệng cùng con mắt trên mặt đất xê dịch có thể nói những quái vật này thiên kỳ bách quái đều có cùng bọn hắn bình thường thăng cấp đánh quái hoàn toàn không giống quả thực cũng là quần ma l o ạ n vũ mà để mọi người chừng to mắt lại là này một đám trên trăm con quái vật thế mà tất cả đều là b ộ t thấp nhất đều là hoàng kim cấp trong đó kim cương cấp đều có ba con quái vật đẳng cấp từ cấp bốn mươi đến cấp bảy mươi đều có sắt thật sự chính là soát bột a nam phong chừng to mắt nói nhiều như vậy b ộ t quả thực muốn mạng người a b ộ t không đều là độc lập sao nhiều như vậy b ộ t làm sao lại toàn bộ tập hợp một chỗ mộng nguyễn khinh vũ cao mày nói giờ khác này tất cả mọi người cảm giác được g á p lực to lớn đối mặt hơn một trăm cái hoàng kim trở lên muộn liền ngay cả ngô thiếu thần đều nhữ mày ngươi lần trước đến cũng là dạng này ngô thiếu thần đối bên người phóng đảng không bị trói buộc nói vừa tiến vào liền đụng phải đội hình như vậy để ngô thiếu phát đều có chút sợ hãi trong lòng không có à ta lần trước đến vẫn luôn là ân thân sau đó xa xa nhìn thấy những này b ộ t đều là độc lập đi lung tung nha phóng đảng không bị trói buộc hiển nhiên cũng dọa cho phát sợ vậy làm sao chúng ta vừa đến liền đụng phải loại chiến trận này ngô thiếu thần có chút không tin n g ư ơ i cái tên này sẽ không là cố ý hại chúng ta a ách trần phong lao đại ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này dạ minh châu s á n g quá ta lần trước đến thế nhưng là ngay cả bó đ u ố c cũng không dám điểm phóng đẳng không bị trói buộc yếu đất đạo không phải liền là chừng một trăm cái bộ sao làm lúc này những n à y bột công kích đã đến lúc này chỉ thấy ngô tử ngâm pháp trượng v ù n g lên mọi người sinh mệnh nháy mắt lật c h í lần mục sư quần thể tăng thêm kỹ năng sinh mệnh t ă n g phúc hoàn g sát kỹ năng mười em mở phạm vi bên trong tất cả phe bạn sinh mệnh tăng lên một m ư ơ tiếp tục một phút lên tới đỉnh cấp về sau tăng lên ba mươi phần trăm sinh mệnh nô tử ngâm thu hoạch được kỹ năng này sau ngay lập tức liền đem cái này kỹ năng lên tới đỉnh cấp nô tử ngâm chiêu này ngay cả n ô thiếu thần đều giật mình nhìn xem trọn vẹn hơn sáu triệu sinh mệnh nô thiếu thần đều có chút mắt trọn tròn một bên phóng đạn g không bị trói buộc càng là trực tiếp lên người cái này trạng thái kỹ năng muốn hay không khoa trương như vậy a t h ử n g â m m ộ i m ộ i thiên phú thật biến thái a mộng nguyễn khinh vũ thở dài những người khác rất tán thành gật đầu một đám bột công kích nguyên bản đủ để dây mất mấy người mà ở n ô tử ngâm khủng bố tăng thêm hạn mọi người quả thực là chịu được lấy ta đi trước tiên đem ba con kim cương bột giải quyết cái khác giao cho các ngươi nô thiếu thần nói xong trực tiếp trực tiếp hướng ba con kim cương bột phóng đi có hơn sáu triệu sinh mệnh nô thiếu thần trực tiếp đem ba con kim cương bột kéo đến cùng một chỗ đứng lột nương tựa theo kinh khủng hút máu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực mà những người khác cũng không kém nô tử ngâm vũ phỉ mậu nguyễn khinh vũ cùng lánh phong riêng phần mình đem sùng vật của mình triệu hắn đi ra trực tiếp đệ vào phía trước thủ hộ giả nương tựa theo nô tử ngâm chín bội sinh mệnh tăng lên vọt thẳng đến phía trước nhất mở ra quần thể trào phúng để từng cái bột điên quần hướng hắn công kích tại hắn mười sáu lần phản thương tổn trạng thái dưới những này bột trên đỉnh đầu thanh máu xoát xoát xoát rơi xuống mà sau lưng có thần dụ mạnh nhất hai đại mục sư tại thủ hộ giả hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của chính hắn sao có thể chịu nhiều nhất đánh liền làm sao tới tiểu b á c cùng lánh phong hai cái thịt heo trực tiếp đem xếp sau bảo vệ ngăn cản từng cái viễn trình công kích vũ phi quân lâm lãnh nguyệt ba cái cung tiến thủ tốc độ tay k é o căng t ừ n g đạo mũi tên điên cuồng hướng những này bột bay đi t ừ n g đạo kinh khủng công kích tại những này bột đỉnh đầu không ngừng toát ra hạo nhiên các loại quần thể ma pháp trực tiếp hướng bột bảy bên trong đập tới hoàng thiếu thì v đối một cái bạc kim bột điên cùng công kích hoàn toàn không thèm để ý bốn phía đánh vào trên người hắn công kích mặc dù có chín lần sinh mệnh nhưng là đối mặt một đám bột công kích hoàng thiếu sinh mệnh nháy mắt t h ấ y đ ấ y lúc này một cái hộ thuẫn xuất hiện tại hoàng thiếu đỉnh đầu thời khắc mấu chốt nô tử ngâm thánh quang thuần xuất hiện loại này phối hợp bọn họ sớm đã thuần t h ủ nô tử ngâm thánh quang thuần trực tiếp liền cho hoàng thiếu ba mươi giây vô địch thời gian tan huyết hoàng thiếu biểu hiện ra hắn chân chính kinh khủng một mặt còn sót lại năm phần trăm máu tổn thương trực tiếp tăng lên ba trăm tám mươi mỗi một đao sùm dưới đều có thể đánh dụng bột một tích máu làm thích khách nam phong cũng đồng d ạ n g tại quái vật bảy bên trong đ ố i một đống núi thịt bột điên cuồng theo ấn ký vợ ư t xếp càng nhiều tổn thương cũng càng ngày càng cao nhìn xem một màn này vốn cho là hắn phải chết phóng đ ẳ n g không bị trói buộc cả người đều nốc do khác này hắn mới biết được nguyên lai cái đội ngũ này thế mà tất cả đều là bên i thái từng cái đều kinh khủng như vậy mà hắn giờ phút này lại còn nút ở phía sau phương không dám lên trước cũng may cũng không có người chú ý hắn hoặc là nói bọn họ hoàn toàn liền không có nghĩ tới để hắn xuất thủ trực tiếp coi hắn là làm lưu manh nô thiếu thần nhìn xem thủ hạ những người này tình huống trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng mình bồi dưỡng s á c thực không có bầu phí bọn hắn hiện tại thực lực đã không thể khinh thường ba con kim cương bột tại ngô thiếu thần trong tay ngay cả một phút đồng hồ đều không chịu đựng nổi liền bị ngô thiếu thần diệt đem trên mặt đất trang bị nhặt lên ngô thiếu thần triệu hồi ra đằng xà một người một rắn b ọ t thẳng nhập bột quần chúng điên cùng đ ổ sát chương ba trăm bốn mươi hai tốt nhiều b ộ t theo từng cái bột ngã xuống đất mọi người kinh nghiệm cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên bột kinh nghiệm vô cùng phong phú dù là hơn mười người chia cùng y nguyên khả quan rất nhanh đẳng cấp thấp nhất phóng đẳng không bị trói b ộ c trên thân liền xuất hiện một đạo thăng cấp, mang, trực tiếp thăng một cấp để h ắ n kích động không thôi đồng dạng, b ộ t tỷ lệ rơi đồ cũng tương đương khả quan đáng tiếc phóng đáng không bị trói buộc con mắt đều trợn tròn cũng không thấy bạo thứ gì bởi vì mỗi lần bột vừa chết rơi trên mặt đất đồ vật liền sẽ n g a y mắt biến mất cái này khiến phóng đáng không bị trói buộc lòng ngứa n g a y khó nhịn nhưng lại không có biện pháp hắn biết đây nhất định là đối phương có cái gì tự động nhặt đồ vật tại ngô thiếu thần cùng đằng xà gia nhập về sau cái này hơn một trăm cái bột cũng chỉ có bị tàn sát, sát không còn trang bị trực tiếp toàn bộ chứa vào ngô thiếu thần trong giới chỉ trừ phóng đáng không bị trói buộc trong lòng có chút bất bình bên ngoài những người khác không ai có ý kiến ngô thiếu thần nhìn về phía trong giới、chỉ. tuy nhiên những n à y tối cao bất quá là kim cương bột không thể cho bọn họ bạo cái gì đáng đến mong đợi trang bị nhưng lại từ đó tìm tới hai cái kỹ năng q u y ề n trục một cái hộ thể q u y ề n trục còn có một cái ngẫu nhiên q u y ề n trục những này đều là độ tốt nô thiếu thần trực tiếp đem hai cái kỹ năng q u y ề n trục đều đối hảo ảnh ngàn trọng sử dụng sử dụng sau hảo ảnh từ 40% sinh mệnh cùng phòng ngự tăng lên tới 80%, t i ế p tục thời gian đến 4 phút còn kém một cái đến lúc đó liền có thể cùng ảnh phân thân hợp thật chờ mong a đúng lúc này mặt đất lại lần nữa chấn động mà lại lần này chấn động rõ ràng so với một lần trước càng thêm h o a trường nương theo lấy các loại giống lên một tiếng chuyển đến rất nhanh từng cái hình thể to lớn quái vật xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt khi mọi người nhìn thấy bảy quái vật này về sau sắc mặt đều bạch liền ngay cả ngô thiếu thần cũng chừng to mắt ngoa tạo có lầm hay không chỉ thấy đi đầu vọt tới năm con bột trực tiếp cũng là tỉnh rượu cấp bậc đằng sau còn đi theo hơn m ộ ư ơ i kim c ư ơ n g b ộ t lại về sau càng là một đoàn các loại cấp bậc b ộ t ngô thiếu thần mở ra chân thật chỉ nhãn nhìn sang phía trước năm cái đều là cấp tám mươi tỉnh rượu b ộ t hơn ba mươi vạn công kích hơn một ước máu vật pháp đều có từ ngâm đem dạ minh châu thu lại còn tiếp tục như vậy chúng ta đều đ ư ợ lạnh giờ khác này ngay cả ngô thiếu thần đều tâm hỏng hắn cũng không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy bột lão đại làm sao bây giờ hoàng thiếu nuốt nước miếng nói còn có thể làm sao chỉ có thể làm tinh rượu giao cho ta cái khác dựa vào các ngươi nô thiếu nói xong mở ra huyện vũ liền nên đón giữ lao đẳng lại đến đối mặt năm con tinh rượu bột lao đẳng đoán chừng đều quá sức còn không bằng trực tiếp lưu cho bọn hắn còn lại còn có hơn m ộ ư ơ i kim cương bột cùng mười mấy cái bạc kim bột đối bọn hắn đến nói cũng là thai nạn tính lưu lại lao đẳng sẽ tốt hơn nhiều lúc này xông lên phía trước nhất năm cái tinh rượu bột cũng nhìn thấy n ô thiếu thần sau đó trực tiếp hướng n ô thiếu thần tiến lên đối mặt năm cái tinh d i ữ u b ộ t nô thiếu thần cũng là áp lực to lớn nghĩ thoáng lôi đỉnh c h i thân nhưng lại nghĩ đến quay đầu còn có tiên thú lúc này dùng lôi đỉnh c h i thân nếu là đụng phải tiên thú đánh đều không đánh nổi cuối cùng chỉ có thể từ bỏ năm con bột còn không có tới gần nô thiếu thần t ừ n g đạo kỹ năng liền hướng nô thiếu thần ném qua đến nô thiếu thần cực lực tranh n ẽ lại như cũ còn chịu hai lần hp nháy mắt thầy đ ấ y không khỏi nhanh nô tử ngâm một đạo trị liệu thuật trực tiếp đem hắn l ư ợ n g máu kéo căng ngay sau đó lâm tử thánh quang thuẫn cũng rơi trên người nô thiếu thần trực tiếp tăng lên nô thiếu thần bốn mươi sáu miễn thương tổn m á t cấp thánh quang t h u ẫ n có thể tăng lên 30% m i ễ n thương tổn lâm tử thiên phú tăng lên 55% kỹ năng hiệu quả trực tiếp để ngô thiếu thần miễn thương tổn tiếp cận mát trị số ngô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía lâm tử nói làm tốt lắm lập tức trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại năm con bột trung gian trực tiếp mở ra bát vị nhất thể cho năm con tính rượu bột lên một lượt mười tầng độc cấp 82 ngô thiếu thần mười tầng độc mỗi giây 2460 g h ì n b không độc tố tổn thương một phút đồng hồ hơn 14 triệu tuy nhiên đối mặt hơn một ước máu tỉnh rượu bột ý nguyên vẫn là không đáng chú ý thừa dịp thánh quang t h n trong lúc đó n cũng, là là cũng, cũng may mấy cái mục sư ra sức mạnh sinh sinh cho cộng lại tuy nhiên lãnh phong cấp độ ss sủng vật sau đầu dao lại bị một đọt mang đi duy nhất không cần lo lắng cũng là lao đẳng cùng ngân thái lan phong lão đẳng giá hỏa này hp gặp một lần cơ sở liền sẽ trực tiếp một cái xuyên qua chạy đến về sau mục sư bên cạnh cầu sữa đầy máu lại đi qua đại sát tứ phương mà ngân thái lan không hổ là thần s ủ n g dù là vẫn chưa hoàn toàn gia t ỉ n h nhưng là thực lực đã đuổi sát lão đẳng lại thêm nó có năm mươi hút máu hầu như không cần vì nó lo lắng cái gì một đám s ủ n g vật đẹ vào phía trước hậu phương chuyển vận không ngừng nghỉ chút nào cuối cùng đem thế cục ổn định nhưng mà theo càng ngày càng nhiều bọt chạy đến mọi người thế cục cũng là tràn ngập nguy hiểm mà ngô thiếu thần bên này cũng tương tự không thể lạc quan khi thánh quang thuận biến mất về sau Nô theo thời gian trôi qua nô thiếu thần bảo mệnh kỹ năng từng bước từng bước bị tiêu hao hết mắt thấy cũng chỉ còn lại có phục sinh nô thiếu thần đều chuẩn bị vận dụng lôi đình chỉ thân đúng lúc này nô tử ngâm đột nhiên chạy đến nô thiếu thần sau lưng cách đó không xa tiêu hao hết còn thừa lam lượng trực tiếp hướng nô thiếu thần ném một cái tâm linh cầu nguyện một máy mắt nô thiếu thần phòng ngự hp trực tiếp tăng lên năm lần ha ha thử ngâm ngươi kỹ năng này đến quá là thời điểm nô thiếu thần cười to nói sau đó trực tiếp không còn t r á n h né lần nữa khiêng năm con tỉnh rượu bột điên c u ồ n g chuyên vận rất nhanh nguyên bản liền bị nô thiếu thần một mực nhằm vào miệng rộng quái vật rốt cục đổ vào nô thiếu thần thí thần phía dưới nô thiếu thần không ngừng nghỉ chút nào hướng cái thứ hai công kích mà đi tại ba mươi giây tâm linh cầu nguyện kết thúc trước nô thiếu thần dẫn bạo tà ân bổ sung một cái tuyệt sắt lần nữa mang đi một cái bột năm con tỉnh rượu bột chỉ còn lại ba con nô thiếu thần áp lực t r ọ giảm mà cái này ba con hp cũng không nhiều nô thiếu thần mở ra giày thần hành kỹ năng lưu hai vòng sau dẫn b ạ o tà ân từng cái giải quyết đem tất cả trang bị toàn bộ nhặt về sau nô thiếu thần cũng không kịp xem xét trực tiếp hướng mọi người chi viện mà đi lúc này mọi người đã sớm bị bột đại quân vây chật như n e m tối tuy nhiên lại như cũ cứng chắc sống sót bởi vì tại thời khắc mấu chốt nô tử ngâm mở ra thiên sử thánh ca bảo trụ mọi người nô thiếu thần tới về sau mọi người cuối cùng là trầm khẩu khí theo nô thiếu thần đem còn lại kim cương bột o à n bộ đánh rết còn lại bạc kim bột r ở xuống đối mọi người cũng liền không tạo được quá lớn uy hiếp hoa hơn mười phút cái này một đợt tất cả bột cu cái này một đợt bột trọn b ẹ n hơn ba trăm cái tuy nhiên ra nguy nhưng thu hoạch đồng dạng vô cùng to lớn ở đây trừ ngô thiếu thần bên ngoài toàn bộ thăng một cấp mà phóng đạn g không bị trói buộc lại lần nữa thăng hai cấp n ô thiếu thần nhìn xem trong nhẫn chứa đồ một đống lớn đồ vật trên mặt cũng lộ ra nụ cười b à y soát bột so giết người còn thoải mái a chương ba trăm bốn mươi ba lược đoạt giả năm con tinh d i ệ u bột bạo bảy kiện tinh d i ệ u trang bị đáng tiếc tinh d i ệ u trang bị ngô thiếu thần cơ hồ không dùng được trực tiếp lấy ra phân cho riêng phần mình người thích hợp nhìn xem phóng đạn không bị trói buộc trông mong dáng vẻ ngáy mắt đem hắn kích động không được với hắn mà nói kim cương trang bị không thua gì thần trang về phần tinh diệu hắn cũng biết hắn không có tư cách đúng chạm từ khi nhìn mọi người chiến đấu về sau là hắn biết lúc trước hắn nói tới chia đến cỡ nào b u ồ n cười bởi vì sau khi đi vào hắn liền trở thành mượn phần lưu manh chia xong trang bị về sau nô thiếu thần nhìn về phía những vật khác cái này một đợt xuống tới các loại quần trục d ợ a tề thuộc tính quả thực tăng phúc bảo thạch một đồng lớn quần trục đại bộ phận tác dụng không lớn đối nô thiếu thần hữu dụng liền ba cái kỹ năng quần t r ụ Một rút cái kỹ năng sau đó ngô thiếu thần đem tất cả thuộc tính quả thực toàn bộ lấy ra nhanh nhẹn quả thực ba khỏa lực lượng quả thực ba khỏa căn cốt quả thực hai khỏa thể chất quả thực hai khỏa tinh thần quả thực một khỏa trí lực quả thực hai khỏa t hiện tại những này quả thực tuy nhiên đôi trước mắt ngô thiếu thần đến nói không tính là gì nhưng là thịt mũi cũng là thịt có thể thêm một chút là một điểm sử dụng xong ngô thiếu thần tính một chút hắn hết thể sử dụng tám khoản nhanh nhẹn quả thực sáu khoản lực lượng quả thực còn cần một viên thực phẩm lực lượng quả thực căn cốt quả thực dùng năm khoản thể chất quả thực dùng ba khoản tinh thần quả thực dùng một viên trí lực quả thực chưa bao giờ dùng qua đem tình thần quả thực cùng trí lực quả thực đưa cho ngô t ử ngâm ngô thiếu thần lần nữa đối ảo ảnh ngàn trọng sử dụng kỹ năng q u y ề n t r ụ đem ảo ảnh ngàn trọng tăng lên tới đỉnh cấp nhan sắc cũng hiện ra quả nhiên như ngô thiếu thần sở liệu màu cam kỹ năng sau đó cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc đâm đâm tay ngô thiếu thần xuất ra hồng sắc kỹ năng hợp thành q u y ề n trục h ọ n chúng ảnh phân thân cùng ảo ảnh ngàn trọng trực tiếp sử dụng q u y ề n t r ụ đinh hợp thành thành công chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng huyết ảnh phân thân ngô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn về phía thanh kỹ năng nguyên bản ảnh phân thân cùng ảo ảnh ngàn trọng đã biến mất thanh kỹ năng b Huyết ả khổng p h hổ là hồng sắc kỹ năng cái này hiệu quả mạnh hơn ảnh phân thân nhiều trên người ta tuyệt không yếu hơn kim sắc kỹ năng ba đạo thân ảnh cái này so với ban đầu trực tiếp lật ba lần còn có thể phát động bị động hiệu quả cũng chính là hút máu hồi máu tuyệt đối né tránh cùng t h í thần bị động cũng đều có thể trên người chia phát động cái này tăng lên không phải một chút điểm phải biết ngô thiếu thần đại bộ phận tổn thương đều dựa vào những này bị động đánh ra đến cũng chính là c h ư ít một chút chủ động bảo mệnh kỹ năng bên ngoài cái này thỏa thỏa liền nhiều ba cái ngô thiếu thần cái này rất thoải mái ngô thiếu thần cười nói thu hoạch được thứ gì tốt cười vui vẻ như vậy mộng n g ễ n k i n h vũ cười nói hh đúng là độ tốt về sau các ngươi liền biết ngô thiếu thần cười nói lập tức nhìn về phía chúng nhân nói tiếp tục đi thôi cẩn thận một chút nơi này quả thật có chút khủng bố mọi người tiếp tục hướng phía trước đi lần này không dám tiếp tục sử dụng dạ minh châu nô thiếu thần cũng biết đồ chơi kia s á c thực như trong đêm tối đèn sáng chỉ dẫn lấy những cái kia bột đến làm bọn họ vô dụng dạ minh châu về sau quả nhiên không có tại đụng phải một đoàn bột vây công tình huống mọi người hướng một cái phương hướng đi thẳng trên đường đi thỉnh thoảng đụng phải mấy cái bột đều bị nhẹ nhõm dẹp sát dạng này so với bị q u n đầu nhẹ nhõm nhiều cứ như vậy đi thẳng hơn hai giờ lần nữa đánh giết hơn ba trăm con bột ngay cả ngô thiếu thần đều thăng một cấp đạt tới tám mươi ba cấp hoàng thiếu mấy người cũng lần nữa thăng cấp phóng đạn không bị trói buộc thì lại tăng ba cấp đồng thời lại đạt được tám kiện tỉnh rượu trang bị vẫn không có ngô thiếu thần m u ố n trực tiếp phân cho mọi người nơi này coi như không tệ cứ theo đàn này chúng ta đoán chừng có thể làm cái nguyên bộ tính rượu hoàng thiếu vui vẻ nói ừ m chỉ cần không phải một nhóm lớn cùng đi dạng này r ế t hay là rất nhẹ nhàng nha nam phong cũng nói cẩn thận một chút đi nơi này cho ta cảm giác thật không đơn giản quân lâm cao mày nói ừ n ta cũng có loại cảm giác này giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta thủ hộ già nói mà lúc này nô thiếu thần c a o mày hắn đồng dạng cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng bọn họ các ngươi chú ý điểm hẳn là có chỉ đại gia họa tại phụ cận nô thiếu thần nói lập tức mở ra chân thật c h ỉ nhãn hướng nhìn một phía nhưng mà nước mắt đều nhìn ra cũng không thấy được cái gì ngay tại n ô thiếu thần chuẩn bị thu hồi chân thật chi nhãn lúc dư quang đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh trợt lóe lên cẩn thận nô thiếu thần một tiếng kinh hô nhưng mà vừa dứt lời hắc ảnh liền đã xông vào trong đám người thời khắc mấu chốt ngô tử ngâm trực tiếp mở ra mười lần thiên sử thành ca một nháy mắt mọi người hp t phòng ngự nháy mắt tăng lên mười lần nhưng mà mọi người còn chưa tới kịp cao hứng đã thấy hắc ảnh nhất đao một cái tiểu bằng hưu không bao lâu trừ ngô thiếu thần c ũ n g không cách nào chọn trúng trạng thái giới ngô tử ngâm bên ngoài những người khác toàn bộ bị quật ngã cũng may thiên sử thánh ca phạm vi bên trong tử vong các kỹ năng kết thúc sau có thể nguyên địa phục sinh không có bất luận cái gì tổn thất mà lúc này ngô thiếu thần cũng nhìn thấy hắc ảnh dáng vẻ đây là một cái có chút giống bọ ngựa đồng dạng váy vật chân trước trực tiếp cũng là hai thanh to lớn lợi nhận phía sau có một đôi bọ ngựa cánh đầu rất mắt nhỏ lại rất lớn chân sau vừa to vừa dài sau chảo vô cùng sắc bén. c kỹ năng một bắt giết nào về phía mục tiêu đổi mục tiêu tạo thành hai trăm hai mươi vật lý tổ thương thời gian cuộn đau mười giây kỹ năng hai thập tự chạm sát song đau giao nhau hóa thành thập tự chạm hướng mục tiêu đ ố i mục tiêu tạo thành hai trăm ba mươi vật lý tổ n thương thời gian cuộn đau hai mươi giây kỹ năng ba tuyệt đối né tránh mở ra về sau Tiếp x ký năm g g i sáu khát máu điên cùng đau tấn công tăng lên tự thân một trăm linh công kích tốc độ cùng năm mươi công kích hút máu tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đau hai phút k ỹ năm n bảy hư vô thanh trừ không chế chương â n tiến thể h vào vô k h g ba trăm bốn mươi bốn ăn ý phối hợp tiến thú nô thiếu thần nhãn tình sáng lên nhưng mà rất nhanh lại những mày cái này bọn tổn thương thật cao mà lại tốc độ thực tế quá nhanh lão đại ra hỏa này cái gì thuộc tính Ta tờ m ở đều tăng lên một mươi bộ sinh mệnh cùng phòng ngự thế mà gánh không được giá hỏa này nhất đau. hoàng thiếu tại tổ đội k a n h bên trong nhà danh nói bọn họ đã ngã trên mặt đất chờ đợi phục sinh trạng thái không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể tại tổ đội k a n h bên trong phát biểu nô thiếu thần trực tiếp đem bột thuộc tính chia sẻ đến tổ đội kênh mẹ nó t i ê n thú chết không an lão đại tài giỏi qua không lão đại chịu đựng chờ chúng ta phục sinh làm một trận đó ách thuộc tính này thật là người chơi có thể giết phóng đãng không bị trói buộc trực tiếp bị bột thuộc tính dọa c h ó n ố c có lão đại tại không có cái gì không có khả năng mà lúc này ngô thiếu thần đã không tâm tư trả lời bọn họ bởi vì hắn đã cùng bột mới vừa lên mười bội sinh mệnh cùng phòng ngự tại hoàng thiếu trên người bọn họ gánh không được cái này bột nhất nào nhưng là cho đến ngô thiếu thần lại có thể trực tiếp cứng rắn tiến thú hơn bảy triệu máu hơn bốn mươi vạn phòng ngự lại thêm hắn bốn mươi tám phần trăm miễn thương tổn dù là cái này bột có được một trăm bốn mươi lăm vạn công kích tý nguyên cẩm ngô thiếu thần không có bất kỳ biện pháp nào mười lần tiên h sử thánh ca mỗi giây khôi phục một trăm phần trăm sinh mệnh trên cơ bản muốn chết đều không chết nhưng mà ngô thiếu thần cũng không thoải mái đối phương tốc độ thực tế quá nhanh công kích của hắn có một nửa đều sẽ bị tránh né lại thêm hai mươi giây một cái tuyệt đối né tránh để ngô thiếu thần nhìn mít đều nhìn nôn cắn răng một cái ngô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân sau đó sử dụng viễn ảnh phân thân bốn đạo mang theo lôi điện thân ảnh vây quanh lược đoạt giả điên cuồng công kích ta sát lão đại phân thân làm sao biến ba cái thăng cấp hắn là đi cái này càng biến thái kỹ năng này thật k h c lúc nào ta cũng có thể có một cái nhà ngấp lại liền tốt bị bốn người quần đầu lược đoạt giả cũng giận trực tiếp mở ra màn đêm gông xuống thân ảnh lúc gần lúc hiện đối ngô thiếu thần triển khai điên cuồng công kích cái này dù là bốn đạo thân ảnh đều rất khó đánh tới đối phương nô thiếu thần nhìn đối phương này kinh khủng tần suất công kích cũng là suất mồ hôi chán cái này còn may là tại thiên sứ thánh ca phạm vi bên trong không phải vậy a i gánh vác được à. nhưng mà thiên sử thánh ca chỉ có một phút thời gian nô thiếu thần ỵ vào rất nhanh liền mất đi theo ngô tử ngâm tiên sử thánh ca kết thúc vừa mới bị giết mọi người cũng nháy mắt phục sinh lược đoạt giả tuy nhiên nhìn thấy những người khác sống lại tuy nhiên nó hiện tại cửu hận đều tại ngô thiếu thần trên thân cũng không có phản ứng mọi người chỉ là điên cuồng hướng ngô thiếu thần cùng phân thân của hắn công kích không có thiên sử thánh ca gia trì ngô thiếu thần phân thân một cái tiếp một cái đổ xuống tuy nhiên để ngô thiếu thần có chút hưng phấn là ba đạo phân thân mỗi một đạo đều phát động một lần tuyệt đối né tránh cũng chính là mỗi đạo phân thân bị động làm l ệ n h đều là độc lập như vậy về sau mình muốn nhiều làm điểm kỹ năng bị động đến lúc đó mỗi một cái phân thân đều muốn trở thành kinh khủng tồn tại khi ba đạo phân thân bị giết chỉ còn lại một cái bản thể lúc một đạo thánh quang t h ẫ n cũng kịp thời rơi vào ngô thiếu thần trên đầu k không có cách vừa mới ta cũng không biết cái nào là ngươi chân thân nô tử ngâm có chút lúng túng nói nô thiếu thần không có để ý hãng kỹ năng này b ả n thể cùng phân thân có thể tùy thời trao đổi căn bản cũng không tồn tại cái gì cố định b ả n thể phân thân có thánh quang t h u ẫ n hộ thể nô thiếu thần trực tiếp mạnh mẽ lên chọi cứng lấy đối phương công kích điên cuồng c h u y ể n vận hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ công kích lẫn nhau nhìn mọi người hoa mắt chúng ta muốn động thủ sao nam phong hỏi xem trước một chút lại nói hiện tại trần phong lão đại có miễn thương tổn hộ thể còn có thể gánh vác các loại gánh không được chúng ta lại ra tay đem cửu hận kéo qua quân lâm nói lão đại tổn thương cao như vậy chúng ta có thể kéo động cửu hận hoàng thiếu kỳ ngươi q u ê n còn có lãnh n g u y ệ t mội mội ở đây sao mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói a đúng a vậy chúng ta cũng phải làm quá cứng kháng tiên thú chuẩn bị hoàng thiếu nói ừng cũng may ra hỏa này không có quần thể kỹ năng quay đầu có bảo mệnh kỹ năng trực tiếp trên đỉnh có thể gánh một hồi là một hồi quân lâm nói cũng không cần bi quan như vậy nói không chừng lao đại liền có thể trực tiếp đem ra hỏa này d i ệ t hy vọng đi rất nhanh ba mươi giây thánh quang thuẫn kết thúc nô thiếu thần một cái ám ảnh thất liên sát tránh đi đối phương một lần công kích đang chuẩn bị triệt thoái phía sau lúc này lại một cái thánh quang thuẫn bọc tại ngô thiếu thần trên đầu lâm tử xuất thủ mặc dù không có nô tử ngâm như thế trực tiếp miễn thương tổn kéo căng nhưng là bốn mươi sáu miễn thương tổn tăng thêm chính nô thiếu thần bốn mươi tám n h miễn thương tổn đồng dạng tiếp cận toàn miễn mà lại kỹ năng của đối thủ cơ hồ đều là siêu cao buộc phát hóa chặt kỹ năng một khi mất đi trạng thái tuyệt đối gánh không được mà lúc này l ư ợ c đoạt giả sinh mệnh còn lại tám mươi điều này cũng làm cho ngô thiếu thần ý thức được hắn lúc trước có thể g i ế t viêm tức là may mắn dường nào sự tình rất nhanh khi ngô tử ngâm lượng máu tăng phúc trạng thái cũng biên mất mất nô g thiếu thần lượng máu lần nữa khôi phục lại bình thường mà lúc này l ư ợ c đoạt giả trực tiếp một cái bắt g i ế t liền đem nô thiếu thần tuyệt đối né tránh đánh ra tới nô thiếu thần cũng không lui lại thừa dịp ba giây tuyệt đối né tránh thời gian lần nữa điên cùng truyền vận tuyệt đối né tránh biến mất một khắc này nô thiếu thần trực tiếp mỏ ra hư vô. cấp tốc hướng về sau trệt hồi lượng đoạt giả tự nhiên sẽ không bỏ qua ngô thiếu thần theo sát mà lên lại tại lúc này tường đạo mũi tên đột nhiên bay tới bay thẳng tượng đoạt giả mà đi tường đạo kinh khủng tổn thương theo nó đỉnh đầu tóc ra sáu ba trăm linh nghìn mít sáu ba trăm n g h ì n mít, mít. đã tới bạc kim cấp lãnh n g u y ệ t thiên phú đoạt mệnh mỗi lần công kích bổ sung không ba mươi lăm phần trăm lớn nhất sinh mệnh kinh khủng tổn thương trực tiếp đem lược đoạt giả cựu hận hấp dẫn tới trực tiếp từ bỏ ngô thiếu thần hướng lãnh nguyện phóng đi mà lúc này lãnh nguyện phía trước đã đứng đẩy người cùng súng vật đem lãnh nguyện bao bọc vây quanh lược đoạt giả lớn nhất thiếu hụt cũng là không có quần thể công kích đối mặt mọi người ngăn cản chỉ có thể từng cái thanh lý hai con tiên s ủ n g một con thánh s ủ n g còn có một con thần s ủ n g đều là có được mấy trăm vạn hp lại thêm mấy cái mục sư điên cùng tăng máu cho dù là lược đoạt giả thanh lý đứng lên cũng không nhanh mà trong lúc này lãnh n g u y ệ t công kích không ngừng nghỉ chút nào điên cùng c h u y ể n vận vây quanh nó một giây nô tử ngâm đột n h i ê nói n mọi người ngầm hiểu ba cái thuẫn vệ dơ thuẫn bài trực tiếp xông lên đi thuẫn kích trào phúng điên cùng sử dụng tuy nhiên đối mặt tiên cấp bột khống chế kỹ năng tác dụng không lớn nhưng kỳ thật vẫn có thể ảnh hưởng một chút h ạ lược đoạt giả cũng không lưu tình chút nào. Nhất đao trực tiếp chặt trên người thủ hộ giả đem thủ hộ giả trên tâm chắn bảo mệnh kỹ năng trực tiếp đánh ra đến chính nó cũng rơi hơn hai v ạ n máu đúng lúc này một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống rơi trên người tược đoạt giả chín nghìn hai trăm m ư ơ i sáu ức đã tỉnh diệu cảnh giới ngô tử ngâm cảnh giới áp chế không có thảm như vậy tiêu hao tất cả lam lượng thánh quang thẩm phán dây thứ nhất liền trực tiếp đánh dụng lược đoạt giả năm mươi nhiều lượng máu lược đoạt giả kinh hô một tiếng trực tiếp mở ra hư vô tránh đi còn lại công kích mà lúc này ngô thiếu thần cũng chạy tới nhìn xem đã chỉ còn lại không tới hai mươi máu lược đoạt giả đối mọi người dựng thẳng lên n g ó n cái nói làm tốt lắm còn có không ít máu đâu thủ hộ giả cao mày nói không có việc gì giao cho ta nô thiếu thần cười cười đang cấp đoạt người hư vô vừa kết thúc nháy mắt nô thiếu thần trực tiếp mặc n i ệ m nói ta ấn bạo hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy ba mươi hai tám trăm thuần sát bảy trăm bốn mươi sáu năm mươi hai sáu trăm t u y ệ t sát lựa ư đ o ạ t giả chạy trốn thân thể trực tiếp dừng lại ngã trên mặt đất rơi xuống một mảnh trang bị chương ba trăm bốn mươi lăm thu hoạch lớn toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh rết tiên cấp một lựa đoạn giả làm toàn phục cái thứ nhất đánh rết tiên cấp một người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng một trăm l i n kim tệ hai nghìn điểm thuộc tính tự do một trăm điểm đặc biệt thông báo thủ s á t chỉ có sau cùng đánh giết người có thể cầm cho nên thông báo cũng chỉ sẽ thông báo một người tuy nhiên đánh giết một danh vọng là cùng kinh nghiệm là chia đ ề u theo toàn phục thông cáo văn g lên cũng biểu thị cái này l ư ợ c đoạt giả bỏ mình hạ hoa người chơi n g h e được toàn phục thông cáo về sau chứ nói một câu trần phong đại thần n h ư b ư ớ c bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hạ hoa phục tùng h ấ t thiết đến tiên thú tất cả đều là trần phong cẩm hạ hoa người chơi sớm đã từ ban đầu không dám tin đến bây giờ chết lặng cũng may trần phong đại thần cũng rất cho lực cũng không có lãng phí nhiều như vậy ban thường đem cái khắc phục ngược chết đi sống lại thật to dương ta hạ hoa chi uy thế giới ngầm bên trong mọi người vô cùng kích động nhìn xem rơi l à tả trên đất trang bị tiền thú thủ sát lại thêm ngô thiếu thần sử dụng một chương gấp đôi tỷ lệ rơi đồ cờ trục tạo thành bột đại bạo này một đống lớn đồ vật nhìn thực tế là quá h ư phấn tuy nhiên tuy nhiên h ư phấn nhưng không có người động thủ đều đang đợi lấy ngô thiếu thần đi lên n h ặ t liền ngay cả phóng đ ẳ n g không bị c h ó i buộc đều n h ị n xuống xúc động bởi vì hắn biết hắn nếu dám động tuyệt đối lập tức miễn phí về thành ngô thiếu thần cười cười trực tiếp vung tay lên trang bị liền toàn bộ nhặt đến trong nhận chứa đồ nói thật lần này có thể đánh giết cái này l ư ợ c đoạt giả thật dựa vào mọi người nếu như một mình hắn đụng phải tuyệt đối phải bị ngược thảm đối phương bất kỳ một cái nào kỹ năng đều có thể dây hắn tốc độ còn xa siêu hắn trốn đều trốn không đoán chừng chỉ có thể dùng không minh thạch chạy trốn mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được hắn cách đơn đấu tiên thú còn rất xa đồng thời ngô thiếu thần cũng rốt c ụ c cảm nhận được đồng đội ý nghĩa trước kia cái gọi là đồng đội trên cơ bản đều là có cũng được mà không có cũng ó c không sao vừa hữu lần này ngược lại thật sự là để ngô thiếu thần thể nghiệm một lần bị người mang bay cảm giác cái này được đoạt giả hắn kỳ thật cũng liền phía trước đánh dụng hai mươi phần trăm má hay là dựa vào ngô tử ngâm cùng l â m tử trạng thái phía sau máu trên cơ bản đều là ngô tử ngâm cùng lãnh nguyệt đánh ta ấn cũng là dựa vào thường tổn của bọn họ điệp ra lên mới có thể b ộ c phát cao như vậy tổn thương nhìn về phía trong giới chỉ chiến loại phẩm ngô thiếu thần cũng lộ ra vẻ hưng phấn cái này một là thích khách hình nổ trang bị ngô thiếu thần cơ hồ đều có thể dùng bởi vì dùng gấp đôi tỷ lệ rơi đồ quẩn trục lược đoạt giả c h ọ n vẹn tuân ra bốn kiện tiên khí sáu cái tỉnh rượu trang bị cùng sáu cái kim cương trang bị đặc thù quẩn t r ụ hai cái đặc thù dược thủy hai bình thực phẩm thuộc tính quả thực hai viên sách kỹ năng một bản khảm nạm bảo th bốn kiện tiên khí theo thứ tự là một cây truy thủ một cái mũ giáp một cái dây chuyền một cái vòng tay trừ dao găm bên ngoài cái khác ba cái ngô thiếu thần đều có thể dùng ngô thiếu thần trực tiếp đem dao găm đưa cho nam phong nói cái này cho ngươi a thật sao cho ta nam phong một mặt không dám tin nói chúng ta nơi này trừ ta cũng chỉ có ngươi là thích khách không cho ngươi cho a i ngô thiếu thần im lặng nói cái kia trần phong lão đại kỳ thật ta cũng là thích khách phóng đãng không bị trói buộc yếu ớt nói một mặt trông mà thèm nhìn xem ngô thiếu thần g a o găm trong tay tiên khí g a o găm à tuyệt đối là thích khách tha thiết ước mơ trang bị trần phong thế mà cứ như vậy trực tiếp cho người khác những này trần phong t i ể u đệ cũng quá hạnh phúc đi nghe được phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nam phong nháy mắt từ ngô thiếu thần trong tay thanh truy thủ đoạt lấy đi nói ngươi cũng đừng nghĩ đây là lao đại ta cho ta sau đó đắc ý ô m d a o găm đến một bên cười ngây ngô đi ngô thiếu thần lắc đầu đem sáu cái tinh rượu trang bị cũng lấy ra hai kiện vũ phỉ có thể sử dụng ba kiện quân lâm có thể sử dụng còn lại một kiện hay là cho nam phong thích khách cùng cung tiến thủ trừ vũ khí không giống bên ngoài cái khác trang bị cơ hồ đều là hốt thông sau đó ngô thiếu thần lần nữa xuất ra ba kiện kim cương trang bị đưa cho phóng đáng không bị trói buộc dù nói thế nào nơi này cũng là đối phương phát hiện trước đó đã đáp ứng hắn sẽ cho hắn chia chút trang bị tự nhiên là không thể n u ố t lời kim cương trang bị đối với phóng đáng không bị trói buộc đến nói tuyệt đối là thần trang hắn như thỏa mãn ngô thiếu thần tự nhiên sẽ không n u ố t lời sẽ tiếp tục mang theo hắn hắn nếu không thỏa mãn này tự nhiên sẽ có bột t i ệ n hắn về nhà mà phóng đáng không bị trói buộc tuy nhiên không phải rất thông minh nhưng hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc biết thấy tốt thì đấy không tiếp tục nghe ngóc cái khác trang bị chia xong cái khác trang bị ngụy ngô đêm tối đầu khôi cấp 90 tiền khí sinh mệnh 60.000, phòng ngự vật lý 3.000, phòng ngự pháp thuật 3.000, kháng bạo 30%, bạo kích giảm tổn thương 30%, phụ da thuộc tính thể chất 546, căn cốt 544, n h a n h nhẹn 271, lực lượng 272, t i n h thần 26, trí lực 270. phụ da kỹ năng 1, miễn bạo mở ra sau 30 giây bên trong sẽ không bị bạo kích thời gian cuộn đ a o 3 phút phụ da kỹ năng 2, miễn thương tổn mở ra sau miễn dịch tiếp xuống 3 lần công kích thời gian cuộn đ a p h ú t phụ da kỹ năng b đêm tối hộ thể hát k á m hoàn cảnh bên trong tự thân miễn thương tổn tăng lên 20%. đeo yêu cầu t o à n chức nghiệp đêm bồi dây chuyển cấp 90 tiên khí vật lý công kích 9.000, tỷ lệ bạo kích 35, bạo kích tổn thương 40%, m a y mắn 9, phụ gia thuộc tính lực lượng 542, n h a n h n h ẹ n 546, t h ể chất 271, căn cốt 273, t i n h thần 482. phụ gia kỹ năng 1, bạo kích tăng lên 50% bạo kích tỷ lệ tiếp tục 1 phút thời gian cột đ a o 3 phút phụ gia kỹ năng 2, bạo thương tổn tăng lên 50% bạo kích tổn thương tiếp tục m phút thời gian cột đau b phút phụ gia kỹ năm ba hát cám a n mòn mỗi lần mục tiêu công kích sẽ suy yếu mục tiêu một phần trăm công kích tối cao hai mươi phần trăm tiếp tục mười giây đeo yêu cầu thích khách c u n g tiến thủ đêm tối vòng tay cấp chín mươi t i ê n khí vật lý công kích chín nghìn công kích tốc độ năm mươi phần trăm công kích tổn thương ba mươi phần trăm không nhìn phòng ngự ba mươi phụ gia thuộc tính lực lượng năm trăm bốn mươi sáu nhanh nhẹn năm bốn mươi tám thể chất bốn trăm tám mươi căn cốt hai trăm bảy mươi ba tinh thần hai trăm bảy mươi mốt phụ gia kỹ năng một trúng đích mở ra sau trúng đích tỷ lệ tăng lên một trăm phần trăm tiếp tục một phút thời gian cuộn đau ba phút phụ gia kỹ năng hai tuyệt đối né tránh mở ra sau thu hoạch được ba giây tuyệt đối né tránh thời gian cuộn đ a o hai phút phụ da k ỹ năm ba hát cám xâm nhập mỗi lần mục tiêu công kích có thể làm mục tiêu tỷ lệ chính xác giảm xuống một tối cao ba mươi tiếp tục m ộ ư ơ i giây đeo yêu cầu thích khách c ù n g t i ế n thủ cấp chín mươi tiên khí thuộc tính tự nhiên không lời nói nô thiếu thần trực tiếp thay đổi lập tức nhiều ba kiện tiên khí nô thiếu thần thực lực trực tiếp biên độ lớn tăng lên sinh mệnh đã đạt tới tám mươi hai vạn vật lý công kích cũng đạt tới tám vạn sáu ngàn nhiều song phỏng cũng đạt tới năm vạn chủ yếu nhất là thêm da không thiếu bảo mệnh kỹ năng tại cái này thế giới ngầm Đầu k hắc ô i ám quyền trục t sử dụng sau ngàn mét phạm vi trực tiếp hóa thành hắc ám tại phạm vi bên trong mục tiêu không cách nào thấy rõ bất kỳ cái gì sự vật tiếp tục ba mươi phút sách triệu hồi triệu hoán lược đoạt giả vì ngươi chiến đấu tiếp tục ba mươi phút hai cái quyền trục để ngô thiếu thần mừng rõ không hổ là tiên thú tuân ra đến hắc ám quyền trục cùng lúc trước đã dùng qua mê vụ quyền trục có chút cùng loại tuy nhiên tiếp tục thời gian càng dài một điểm còn có cũng là trong bóng tối có thể phát động trên mũ giáp hát cám hộ thể một cái khác liền đơn giản bạo lực trực tiếp triệu hoán một con tiên thú tác chiến đây tuyệt đối là ngược gió lật bản đồ tốt nhanh lên đem hai cái quyển t r ụ c cất kỹ nô thiếu thần nhìn về phía hai bình đặc thù dược thủy chương ba trăm bốn mươi sáu h long hai bình đặc thù dược thủy một bình là né tránh dược thủy tăng lên năm mươi phần trăm né tránh tỷ lệ tiếp tục năm phút đồng hồ một cái khác bình thuốc nước cũng là lần đầu tiên thấy trói chặt d ư tê đối trang bị sử dụng sử dụng sau trang bị biến thành lợi trói chặt trạng thái cần nhận chủ mới có thể sử dụng nhận chủ về sau trang bị không thể rơi xuống không thể giao dịch nô thiếu thần nhãn tình sáng lên cái đồ chơi này tựa hồ rất hữu dụng dáng vẻ hiện trước mắt trang bị ngô thiếu thần tuy nhiên có thể thông qua cản không i ớ i mang đi ra ngoài nhưng là mang đi ra ngoài là không cách nào sử dụng chỉ có nhận chủ trang bị mới có thể tại trong hiện thực sử dụng có lẽ vũ khí có thể tại trong hiện thực nhất thiết đồ ăn nhưng cũng chỉ là sắc bén một chút mà thôi vũ khí thuộc tính cùng kỹ năng là không cách nào phát động vốn cho là chỉ cần là thần khí đều cần nhận chủ nhưng kỳ thật lại cũng không là có thể chịu nhận chủ đều là tương đối đặc thù trang bị chí ít ngô thiếu thần hiện tại thì thần liền không có nhận chủ mà không có nhận chủ trang bị chết là có khả năng bạo chết không có gì để nói nhiều nô thiếu thần trực tiếp đối t h í thần sử dụng cái này rực tề rất nhanh t h í thần biến thành cần nhận chủ trạng thái tại hấp thu nô thiếu thần một vạn máu sau thành công nhận chủ cái này nô thiếu thần cuối cùng không cần lo lắng t h í thần bạo chết nô thiếu thần hiện tại chuyển vận có thể toàn bộ nhờ t h í thần nếu là không có t h í thần nô thiếu thần tổn thương ít nhất phải tiêu giảm hơn phân nửa đoán chừng lại phải về đến trước t i a loại dựa vào độc ăn cơm thời đại xem hết được tề về sau nô thiếu thần nhìn về phía sách kỹ năng bản này sách kỹ năng để nô thiếu thần trực tiếp hai mắt tỏa sáng thế mà là bột màn đêm vung xuống màn đêm vung xuống t nô thiếu m ma pháp thần thầm nghĩ không có chút gì do dự trực tiếp học tập còn lại hai viên thực phẩm thuộc tính quả thực đều là nhanh nhẹn nô thiếu thần cũng không chút do dự trực tiếp sử dụng một nháy mắt nhanh nhẹn lần nữa tăng lên hai trăm linh điểm sau đó nhìn về phía khảm n ạ m bảo thạch thế mà là một cái tăng lên ba mươi phần trăm tỷ lệ chính xác bảo thạch cái này khiến ngô thiếu thần lần đầu có muốn khảm nạo ý nghĩ chúng đích cái này thuộc tính cùng né tránh đồng dạng cực kỳ khó được liền ngay cả thí thần đều không có thêm cái này thuộc tính n g ắ m lại vừa mới đánh lược đoạt giả này không ngừng toát ra mít ngô thiếu thần dứt khoát quyết định thí thần viên thứ nhất bảo thạch liền nó sau cùng liền thừa một cái địa đồ nô thiếu thần vốn cho là làm ộ t cái tàng bảo đồ lại không nghĩ rằng thế mà là cái này thế giới ngầm địa đồ nô thiếu thần trực tiếp sử dụng sau đó hệ thống trên bản đồ liền từ lúc đầu đen kịt một màu biến thành có tọa độ có hình dáng địa đồ tuy nhiên hay là đen nhưng đây là bởi vì cái này thế giới ngầm chỉnh thể cũng là đen từ trên bản đồ có thể thấy được cái này thế giới ngầm phi thường lớn chỉnh thể hiện lên bất quy tắc hình tròn bọn hắn lúc này đang dựa vào phương nam khu vực có địa đồ liền dễ làm nô thiếu thần có chút vui vẻ nói lập tức nhìn về phía phóng đẳng không bị trói buộc nói cái này tiên thú là lúc trước một bàn tay đập chết ngươi cái kia tiên thú sao có người nói như vậy tốt sao phóng đẳng không bị trói buộc thầm nghĩ lập tức lắc lắc đầu nói không phải cái này lúc trước cái kia là rất cao lớn tôi ta xem ra nơi này quả nhiên không chỉ có một con tiên thú a nô thiếu thần nói có chút tiểu hưng phấn lại có chút lo lắng ha ha lão đại còn có tiên thú này không tốt hơn đến lúc đó chúng ta nhân thủ một bộ tiên khí còn sợ cái c u ọ n lông kim cương bí cảnh vừa đạt được tiên khí nam phong tràn ngập đấu trí nói đ ừ n g banh c h ư ớ n g tiên thú cường đại viễn siêu chúng ta tưởng tượng vừa mới cái kia bột giết thế nào mọi người trong lòng rõ ràng nhưng phạm là đối phương cũng có một quần thể kỹ năng chúng ta đều được lạnh quân lâm ngưng trọng nói ừng quân lâm nói rất đúng vừa mới con kia tiên thú chỉ là không có ngờ tới t ử ngâm thánh quang thẩm phán sẽ khủng bố như vậy không phải vậy nó nếu là sớm mở ra hư vô tránh đi t ử ngâm thánh quang thẩm phán vậy cái này bột liền trên cơ bản liền không có đánh nô thiếu thần nói tốt h ta này lão đại chúng ta tiếp xuống đi như thế nào nô thiếu thần tỉ mỉ quan sát thức dậy đồ đến đột nhiên nhìn thấy địa đồ trên cùng tựa hồ cùng địa phương khác có chút không giống n g ắ m lại nô thiếu thần chỉ chỉ phía trước nói chúng ta liền hướng cái phương hướng này đi thăng sau đó mọi người liền tiếp theo tiến lên trên đường đi nguyên không ngừng dọn để bốt chỉ là không biết vì cái gì càng đi về phía trước nô thiếu thần trong nội tâm vượt hoảng hốt luôn cảm giác có một đôi mắt một mực tại nhìn xem bọn họ trước đó còn tưởng rằng là cái tia lược đoạt giả nhưng mà hiện tại lược đoạt giả đều chết nhưng là loại cảm giác này vẫn là không có biến mất mà lại theo càng đi về phía trước loại cảm giác này vượt rõ ràng từ ư u ngươi có cảm giác hay không có đồ vật gì đang nhìn chúng ta nô thiếu thần âm thầm hỏi có từ ư u nói thẳng vậy ngươi có thể hay không cảm giác được là cái gì từ ư u lắc lắc đầu nói nơi này cho ta cảm giác có chút kỳ quái ngươi tốt nhất cẩn thận một chút có khả năng có quy tắc bên ngoài đồ vật tồn tại cái gì gọi là quy tắc bên ngoài đồ vật nô thiếu thần nghi ngờ nói không thuộc về thánh quang đại lục sinh vật không có bị cải biến quy tắc tồn tại tựa như trước đó đụng phải h u hồn chi chủ loại kia nô thiếu thần hỏi đúng nô thiếu thần gật gật đầu hỏi lần nữa loại kia quái vật giết không làm rơi đồ ta có thể hiểu được nhưng là có kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra mặc kệ có thay đổi hay không quy tắc đánh giết quái vật đều là có thể thu được năng lượng chỉ là tại quy tắc thay đổi bên i thành trị số mà thôi a ta minh bạch mọi người lần nữa đi hơn ba giỏ trên đường đi to to nhỏ nhỏ bọn không sai biệt lắm lại đánh giết năm trăm chỉ n lúc này toàn bộ trong đội ngũ nô thiếu thần tám mươi ba cấp vũ phi cấp bảy mươi ba nô tử ngâm cấp bảy mươi hai quân lâm năm người cùng mộng nguyễn khinh vũ cũng đạt tới cấp bảy mươi lanh nguyệt cùng thủ hộ giả cấp sáu mươi chín lanh phong cùng hoàng thiếu cấp sáu mươi tám trang bị mỗi người cơ hồ đều là tỉnh diệ bộ chỉ có một phần nhỏ mấy món kim cương liền ngay cả trang bị vô cùng kéo đổ phóng đáng không bị trói buộc nô thiếu thần đều cho hắn phối một bộ kim cương trang bị tất cả mọi người phi thường vui vẻ đều có lòng tin muốn lần nữa đi khiêu chiến chiến thần điện đúng lúc này nguyên bản liền đen thế giới ngầm đột nhiên càng đen mọi người nghỉ ngờ hướng lên không nhìn lại đột nhiên nhìn thấy một con bay nhẹ cánh hát sắc cự long bay thẳng mọi người mà tới ta sát long hoàng thiếu h o à n g sợ nói mẹ kiếp không cần nghĩ cái này khí t r à n g khẳng định lại là một con tiền thú nam phong nói rất nhanh cự long liền bay đến mọi người đỉnh đầu nô thiếu thần nháy mắt mở ra chân thật trí nhãn hắc long tiên cấp một đẳng cấp 95, sinh mệnh 25 ứ c vật lý công kích 150 vạn pháp thuật công kích 150 vạn phòng ngự vật lý 22 vạn phòng ngự pháp thuật 22 vạn tốc độ di chuyển 4.000. kỹ năng 1, cự long thổ thức đối phía trước 50 e m m ở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 210% pháp thuật tổn thương thời gian cuộn đau 20 giây kỹ năng 2, cự long l â y đôi u đối phía trước 30 m ư ơ phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 210% vật lý tổn thương cũng đánh bay thời gian cuộn đau 30 giây kỹ năng 3, long trả thủ Trực t i kỹ năm mươi ba cự long gào thét đối năm trăm linh m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích một trăm tám mươi chân thực tổn thương thời gian c ộ t đ a o ba phút kỹ n ă n g ư ơ i huyết mạch áp chế áp chế mục tiêu khiến cho toàn thuộc tính giảm xuống một mươi mỗi thấp một cảnh giới nhiều giảm xuống một mươi toàn thuộc tính thời gian c ộ t đ a o ba phút kỹ năm m năm trốn vào hư không trốn vào trong hư không nhiều nhất dừng lại m ư ơ i giây thời gian tránh né rơi tất cả công kích xuất hiện lần nữa đối mục tiêu tạo thành 240% vật lý tổn thương thời gian c ộ t đ a o 3 a m i t á phút kỹ năng 6, c ự long thủ hộ tăng lên 50% giảm tổn thương cũng lấy mỗi giây 3% t ố c độ khôi phục sinh m ệ n h tiếp tục 10 giây thời gian c ộ t đ a o 5 phút đồng hồ kỹ năng 8, h ắ c á m thuận vệ triệu hoán một đạo hư không hát động đem 1 0 0 m é t phạm vi bên trong tất cả mục tiêu kéo vào trong lỗ đen tiến vào lỗ đen mục tiêu trực tiếp tử vong lỗ đen thời gian tồn tại 30 giây thời gian c ộ t đ a o 5 phút đồng hồ xong khi thấy hát long thuộc tính về sau lỗ thiếu thần tâm trực tiếp chìm vào đại cốc chương ba t đối chiến hát long lão đại gia hỏa này cái gì thuộc tính nam phong nhìn về phía nô thiếu thần nói nô thiếu thần cũng không bút tích trực tiếp đem hắc long thuộc tính phát đến kênh đội ngũ khi thấy hắc long thuộc tính về sau tất cả mọi người trầm mặc thuộc tính này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đoàn diện bọn họ các ngươi rút có thể chạy được bao xa chạy bao xa nô thiếu thần nói thẳng ca ta lưu lại giúp ngươi thêm trạng thái đi nô tử ngâm nói vô dụng đối phương công kích khoảng cách so ngươi xa nhiều tùy tiện một cái quần công ngươi liên không đều lui、Tốt. mọi người cũng không bút tích cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng mà hắc long hắc long căn bản không cho mọi người cơ hội rút lui trực tiếp cũng là một cái cự long gào ghét phạm vi cực lớn chân thực tổn thương mọi người đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện một mảng lớn kinh khủng tổn thương nhất thời bốn đạo hào quang loại lên hạo nhiên l ã n h p h o n g t i ể u bắc lâm tử trực tiếp hóa thành bạch quang biên mất tại nguyên chỗ bốn người bọn họ cũng còn không có bảo mệnh kỹ năng trực tiếp bị dây lát dây mà những người khác bảo mệnh kỹ năng toàn bộ phát động mà những người còn lại bao quát ngô thiếu thần ở bên trong tất cả mọi người trực tiếp phát động bảo mệnh kỹ năng những người còn lại nhanh chóng chạy về phía xa lại tại lúc này một đạo hư không hát động đột nhiên xuất hiện tại mọi người cách đó không xa sau đó liền nhìn thấy mọi người hai chân đều chạy ra gió lốc nhưng thân thể nhưng đang nhanh chóng lui lại to lớn sức lôi kéo đem mọi người trực tiếp hướng trong l ô đen hút đi mẹ kiếp cái quỷ gì mọi người kinh hãi điên cuồng hướng nơi xa chạy nhưng mà lại không hề có tác dụng sau cùng thân thể càng là trực tiếp ly khai mặt đất hướng lô đen bay đi liền ngay cả ngô thiếu thần cũng không ngoại lệ tuy nhiên ngô thiếu thần cấp tốc mở ra hư vô thoát khỏi mắt thấy tất cả mọi người muốn bị hút vào trong lỗ đen thời khắc mâu chốt nô tử ngâm trực tiếp mở ra thiên sử thánh ca hóa thân thiên sứ nàng trực tiếp thoát khỏi c ố lực hút này mà những người khác liền không có số may như vậy trực tiếp bị hút vào trong lô đen ngay cả h ử đều không có hử một tiếng liền treo cũng may đều còn tại thiên sử thánh ca phạm vi bên trong cũng không có trực tiếp về thành nô thiếu thần hư vô biến mất về sau lực kéo lần nữa đánh tới nô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h c h i t h ầ n cô này lực kéo mới biến mất thử ngâm cho ta cái thuẫn nô thiếu thần nói xong mở ra huyễn vũ trực tiếp hướng hắc long tiến lên đỉnh đầu thánh quang thuẫn cũng kịp thời rơi xuống triệu hồi ra ba đạo phân thân bốn đạo có thánh quang thuẫn lôi đỉnh thân ảnh trực tiếp hướng hắc lòng vây dết mà đi thân ảnh còn chưa tới hắc long trực tiếp một cái cự long vây đôi đập vào bốn đạo thân ảnh bên trên miễn dịch miễn dịch hai cái miễn dịch xuất hiện tại mỗi một thân ảnh đỉnh đầu tổn thương miễn dịch đánh bay miễn dịch mà lúc này bốn đạo thân ảnh cũng vọt tới hắc long bên cạnh sau đó cũng là điên cuồng c h u y ề n vận một mảng lớn sáu chữ số tổn thương từ cự long đỉnh đầu toát ra có được hơn tám mươi sáu không kích công kích tổn thương tăng thêm cũng đạt tới tám mươi coi như không bạo kích không phát động nhiều lần tổn thương lớn nhất bình thường tấn công cơ bản cũng có thể đạt tới hơn mười vạn tổn thương mà kinh khủng nhất chính là phân thân cũng có thể kế thừa chủ thể bị động bao quát tổn thương tăng thêm cùng thí thần nhiều lần công kích cho dù là hắc long có được hai mươi lăm ước lượng máu y nguyên có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bót hắc long cự trào đập trên người ngô thiếu thần đập bang bang vang xuất hiện nhưng đều là miễn dịch chữ hắc long thấy không đánh nổi ngô thiếu thần trực tiếp hướng ngô t ử ngâm bay đi cái này hắc long trí thông minh rõ ràng so vừa mới cái kia lược đoạt giả cao rất nhiều a hắc ngô thiếu thần thầm n tuy nhiên ngô tử ngâm hiện tại là không cách nào bị công kích trả thái cho nên cũng không e ngại hắc long lúc này ngô tử ngâm nhìn c h ầ m c h ầ m hắc long hành động uy tích đột nhiên pháp trợ ư vung lên một đạo thánh quang từ trên trời gián xuống thẳng hướng hắc long rơi xuống mắt thấy thánh quang liền muốn tinh chuẩn rơi trên người hắc long mà hắc long lại giống như là cảm nhận được nguy hiểm đồng dạng trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa thánh quang trực tiếp thất bại ai ngô tử ngâm thở dài một tiếng đáng tiếc ngô thiếu thần cũng thở dài ngô tử ngâm thánh quang thẩm phán có thể giút ngô thiếu thần đánh dụng đối phương không sai biệt lắm một nửa máu đáng tiếc cái này hắc long như vậy cái này hắc long chỉ có thể dựa vào chính hắn mười giây sau một con to lớn móng nuốt đột nhiên từ hư không nô ra đập trên người ngô thiếu thần cũng may thánh quang thuận vẫn còn cũng không có đối ngô thiếu thần tạo thành tổn thương mà ngô thiếu thần thì mang theo ba đạo phân thân lần nữa đối từ trong hư không xuất hiện hắc long điên cùng c h u y ể n vận một bên c h u y ể n vận một bên hướng nơi xa dẫn không phải vậy một hồi những người khác sống lại cũng bị không ngừng đối phương một ngụm long t ứ c không bao lâu ngô thiếu thần trên người thánh quang thuận biến mất hắc long nhãn tình sáng lên trực tiếp một đạo long tức nôn đi qua một n g à mắt bốn đạo thân ảnh đỉnh đầu trực tiếp toát ra hơn tâm cái này tổn thương để ngô thiếu thần nhãn tình sáng lên tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy nghĩ một hồi nơi này là hắc cám hoàn cảnh bên trong mình bây giờ có sáu mươi tám phần trăm miễn thương tổn lại thêm hắc cám ăn mòn trực tiếp xếp đầy giảm xuống nó hai mươi phần trăm lực công kích mới tạo thành hiệu quả như vậy đ ổ i ba kiện tiết k h í quả nhiên để thực lực của hắn biên độ lớn tăng lên hơn tám mươi vạn tổn thương xác thực khủng bố nhưng làm ở ra lôi đình chỉ thân trạng thái dưới ngô thiếu thần có hơn một trăm ván máu vẫn có thể gánh vác được nhưng mà còn không đợi ngô thiếu thần cao hứng hắc long phần đôi trực tiếp quất tới ngô thiếu thần cấp tốc mở ra ám ảnh thất liên sắt tránh tho nhưng mà ba cái phân thân liền không có vận tốt như vậy bởi vì áo choàng tuyệt đối né tránh ngô thiếu thần đã phát động qua ba đạo phân thân trực tiếp bị một cái đuôi toàn bộ miểu sát còn rất hung ngô thiếu thần n h ả r à n h một tiếng thanh không huyễn ảnh phân thân làm l ệ n h lần nữa triệu hoán ba cái phân thân ra sau đó mang theo ba đạo phân thân tiếp tục công kích mà đi h á t lòng mấy cái cường lực kỹ năng đều dùng xong lúc này cũng không thể sợ ba đạo phân thân có ngô thiếu thần các loại bị động công kích tổn thương cơ hồ đều gặp phải ngô thiếu thần đây cũng là ảnh phân thân thăng cấp sâu lớn nhất cả biến bốn đạo thân ảnh đồng thời công kích để ngô thiếu thần chuyển vận không sai biệt lắm l ầ n bốn lần, lần hát long lượng máu lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống hát long trực tiếp mở ra huyết mạch đáp chế suy yếu ngô thiếu thần hai mươi phần trăm toàn thủ tính mà ngô thiếu thần cũng không yếu thế đồng dạng mở ra l u y ệ n ngục, suy yếu đối phương mười lăm phần trăm toàn thủ tính tự thân tăng lên mười lăm phần trăm thủ tính trực tiếp nghiền ép đối phương huyết mạch đáp chế đồng dạng đều là một phút đồng hồ tiếp tục thời gian ai sợ ai đáng tiếc đối phương thổ tức cùng vẫy đôi đều chỉ có hai mươi giây làm lạnh hai bộ kỹ năng phối hợp có thể trực tiếp dây mất hắn cho nên ngô thiếu thần cũng không g i m có chút buông thư không hấp động sớm đã biến mất nô tử ngâm thiên sử thánh ca cũng kết thúc mọi người nao h nhao phục sinh lòng còn sợ hãi nhìn phía xa hát long chúng ta đi xa một chút đi cái đồ chơi này quá khủng bố hoàng thiếu nói các ngươi đi tôi h ta đi cấp anh ta thêm trạng thái nô tử ngâm nói xong liền muốn đi qua m ộ u nguyễn k i n h vũ tranh thủ thời gian giữ chặt nằm nói ngươi đ ừ n g đi qua cái này hát long trí thông minh không thấp ngươi quá khứ nó khẳng định đánh trước ngươi k i n h vũ nói rất đúng ngươi quá khứ không có ý nghĩa rời đi t r ư ớ đi quân lâm nói tại mọi người khuyên bảo nô tử ngâm cũng chỉ có thể đi theo mọi người rời đi bên này nô thiếu thần cùng hắc long chiến đấu lại một mực hừng hực khí thế tiếp tục lấy mắt thấy hai mươi giây thời gian nhanh đến nô thiếu thần trực tiếp để ba đạo phân thân nhanh chóng giúp mở quả nhiên ba đạo phân thân vừa rời đi đối phương trực tiếp một n g ụ m lòng tức một cái vây đuôi đánh trên người nô thiếu thần mà n ô thiếu thần trực tiếp mở ra vòng tay bên trên tuyệt đối né tránh t r á n h thoát sau đó ba đạo thân ảnh lần nữa xung lại tiếp tục quần đầu hắc long lượng máu lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống cho dù là đối phương mở ra cự long thủ hộ cũng chỉ là giảm xuống năm mươi tổn thương mà thôi muốn hồi máu suy nghĩ nhiều cứ theo đà này k h ô lúc này g đứng ở đằng xa quan chiến mọi người thấy lại xuất hiện một con quái vật to lớn đều là một mặt hãi nhiên ngoa tạo cái này hình thể cùng tốc độ sẽ không lại là một con tiên thú đi không sai cũng là tiên thú phóng đãng không bị trói buộc phi thường xác định nói làm sao n g ư ơ i biết bởi vì ta lần trước đến cũng là bị gia hỏa này t r ụ c chết vậy làm sao bây giờ lão đại khẳng định gánh không được hai con tiên thú trả đạn hoàng thiếu vội la lên chúng ta lên đi giúp lão đại ngăn chặn một con thủ hộ giả nói thẳng làm sao kéo lấy thực lực của chúng ta đi lên cũng là bị dây quân lâm cao mày nói có thể kéo một chút là một chút không phải vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem chớ quấy g i à y mọi người mau nhìn M g ẫ u n ễ n k i n h vũ chỉ về đằng trước nói mọi người tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy trong chiến trường thế mà xuất hiện cái thứ ba quái vật thân ảnh mà thân ảnh này mọi người không thể quen thuộc hơn được cái này lược đoạt giả không phải bị d i ế t sao tại sao lại xuất hiện ba cái tiên thú chúng ta trực tiếp cho lão đại nhạc sắp đến ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này lược đoạt giả là l ã o đại triệu hoán đi ra thủ hộ giả nói ha ha thật đúng là mọi người lúc này cũng nhìn ra bởi vì cái k i a lược đoạt giả trực tiếp hướng gọn tới tiên thú công kích mà đi bên này nô thiếu thần khi nhìn đến chạy tới chính là một con tiên thú về sau trực tiếp liền đem sách triệu hồi dùng xong lúc này hắc ư long đã bị ngô thiếu thần đánh dụng bốn mươi phần trăm máu mà ngô thiếu thần phân thân cũng chỉ còn lại một cái tại đối phương hai mươi giây một lần tổ hợp công kích đến ngô thiếu thần cũng không có nhiều như vậy bảo mệnh kỹ năng chỉ có thể để phân thân đỉnh bao huyết ảnh phân thân có cái tổn thương chuyện di công năng có thể đem thương tổn của hắn trực tiếp chuyển rời đến trên phân thân cho nên hai cái phân thân cứ như vậy bị hố chết tuy nhiên bọn chúng hy sinh vẫn rất có ý nghĩa chí ít ngô thiếu thần đến bây giờ còn nhảy nhót tư bừng một bên khác lượt đoạt giả trực tiếp đem c ự thú bột ngăn lại hai con bột triển khai chiến đấu kịch liệt lượt đoạt giả mặc dù không có quần công kỹ năng nhưng là đơn đấu lại là cường hạ n g tuy nhiên hình thể so c ự thú bột nhỏ hơn rất nhiều lại trực tiếp đè ép c ự thú bột đánh chiến đấu một mực kéo dài ngô thiếu thần cũng nương tựa theo dây không xong liền không chết đặc tính một mực cứng chắc h long lượng máu cũng đang nhanh chóng rơi xuống rất nhanh liền rất xuống năm mươi trở xuống lúc này h long lại đột nhiên lần nữa trốn vào hư không ngô thiếu thần cau mày một cái, nhìn chầm chầm mười giây sau hắc long xuất hiện lần nữa nhưng mà lại cũng không có ra tay với ngô thiếu thần mà chính là hướng nơi xa chạy tới mẹ nó năm mươi máu liền chạy muốn hay không như thế sợ ngô thiếu thần nhà r í n h một tiếng mở ra thần hành nhanh chóng đuổi theo đều đánh một nửa máu tự nhiên không thể để cho nó chạy một bên khác ngoa tạo g i a hỏa này làm sao hướng chúng ta bên này nam phong hoàng sợ nói sẽ không là đánh không lại lao đại khi dễ chúng ta tới đi hoàng thiếu nói hắn không phải là chúng ta cách xa như vậy nó không nên phát hiện chúng ta thủ hộ già nói nó hẳn là muốn chạy trốn chỉ là vừa lựa chọn tốt chúng ta phương hướng quân lâm bất đắc gì nói nên nói không nói chúng ta vận khí thật không ra sao này tranh thủ thời gian chạy đi quay đầu lại giống một tiếng ta cũng không có bảo mệnh kỹ năng nam phong nói thường âm cho ta cái thánh quang thuẫn lãnh n g u y ệ t đột nhiên nói lãnh n g u y ệ t tỷ tỷ người là nghĩ thường âm chừng to mắt nói ừ n các ngươi rút ta đi ngăn lại nó lãnh n g u y ệ t nói thế nhưng là ngươi theo không kịp tốc độ nó quân lâm nói lãnh n g u y ệ t trực tiếp nhìn về phía một bên lão đằng nói làm p h í ngươi mang ta đoạt đường lão đằng lắc đầu nói không đi chơi không lại không cần ngươi đánh ngươi chỉ cần mang theo ta là được vậy cũng không được tên kia đều là quần thể công kích đánh ngươi đồng thời ngay cả ta cũng sẽ cùng một chỗ đánh ta hiện tại cái này thân thể có thể gánh không được mấy lần lão đằng y nguyên lắc đầu nói ngươi không đi ta quay đầu cùng tử ưu thị tỉ nói ngươi nhát gan sợ phiền phức để nàng lột d a của ngươi nô tử ngâm hung tận nói mẹ kiếp đi thì đi không phải liền là một con đại thần làm sao lao tử toàn thịnh thời kỳ mở miệng một tiếng lão đằng nói xong trực tiếp cóng lên lánh nguyện hướng hắc long bay đi mà những người khác thì nhanh chóng chạy về phía xa rất nhanh song ư ơ n g trả mặt hát long khi nhìn đến cái này một người một rắn lúc s ư ớ n g so một chút trực tiếp một n g ụ m long tức phun đi qua lãnh n g u y ệ t trực tiếp miễn dịch lão đ ẳ n g ra d à y thịt béo còn có thể khá mấy lần mà lúc này lãnh n g u y ệ t cũng mở ra cực tốc cùng bắn nhanh đem tốc độ tay kéo căng điên cuồng hướng hát long công kích 8 7 5 0 ả y trăm năm mươi nghìn tám b n g h ì n tám b n g h ì n từng đạo siêu cao tổn thương xuất hiện trực tiếp đem hát long giật mình hoàn toàn không nghĩ tới này nương môn so đằng sau tên kia còn khủng bố nhìn phía sau nhân mã bên trên muốn đổi tới hát long cũng không có chiến đấu dục vọng trực tiếp thay cái phương hướng tiếp tục chạy nhưng mà tại tốc độ cái này một khối lao đẳng thế nhưng là người trong nghề thấy đối phương không dám cùng bọn h ắ n đánh lao đẳng trực tiếp liền mạnh mẽ lên đến mang theo lãnh nguyệt cấp tốc đuổi theo lãnh nguyệt thì ở hậu phương điên cuồng c h u y ể n vận đánh hắc long mò õ ào ào rơi hắc long nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một cái vây đuôi hướng về sau phương đánh tới hãng không được lao đẳng trực tiếp đục vào và ảnh một người một r ắ n trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hắc long không chút nào dừng lại tiếp tục hướng nơi xa chạy tới bị đánh bay lao đẳng giận trực tiếp một cái không gian xuyên toa mang theo lãnh nguyệt nháy mắt xuất hiện tại hắc long phía trước hắc long kinh hãi cự trào trực tiếp hướng lãnh n g u y ệ t không thèm để ý chút nào cung tên trong tay một khắc không ngừng điên cùng c h u y ể n vận tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh ra nhiều nhất tổn thương hát long đối lãnh n g u y ệ t liên tục công kích nhiều lần lại như cũng không thể đối nàng tạo thành tổn thương chỉ có thể lần nữa quay đầu chạy trốn nhưng mà lúc này nô thiếu thần cũng đuổi theo c ắ n sau lưng hát long nhìn xem hát long lượng máu nô thiếu thần cũng xứng sở một chút trong khoảng thời gian ngắn hát long thế mà bị lãnh n g u y ệ t đánh dụng mười lăm phần trăm máu lợi hại nô thiếu thần cười nói lập tức trực tiếp ngăn lại hát long đường đi phối hợp lãnh nguyện điên cùng truyền vận rất nhanh hát long máu rót xuống chem g i t tuyến g a ân t hai á n g đạo tổn thương xuất hiện trực tiếp đem hắc long còn lại hai mươi năm hp mang đi hắc long thân thể to lớn không cam lòng ngã trên mặt đất tuôn ra một đống đồ vật nô thiếu thần tiện tay vung lên liền đem đồ vật toàn bộ nhặt lên sau đó nhìn về phía lãnh n g u y ệ t cười nói ngươi này thiên phú đánh bột rất thích hợp quay đầu nhiều cả điểm bảo mệnh kỹ năng ừ m lãnh n g u y ệ t cúi đầu thầm nghĩ có thể đến giúp ngươi liền tốt tốt ngươi đi về trước đi ra đi đem m khen khen lúc này cũng hai i thần con g trực tiếp bột vẫn còn đang đánh lửa nóng để ngô thiếu thần im lặng là hai con bột đánh lửa này hp thế mà đều còn tại chín mươi trở t r lên cái gì cái tình huống ngô thiếu thần động đ ố i con kia to lớn bột mở ra chân thật chỉ nhãn ưu minh cự thú tiên cấp bột đẳng cấp chín mươi sinh mệnh ba mươi ước vật lý công kích một trăm hai mươi vạn phòng ngự vật lý hai mươi năm vạn pháp thuật công kích hai mươi năm vạn tốc độ di chuyển ba nghìn kỹ năng chấn địa tử vong đập vào miễn thương tổn vô tình gầm thét khôi phục thiên địa thuẫn bụi gai hộ giáp cường lực chấn áp sắt thịt b ộ t sớm biết đổi với người một chút nô thiếu thần im lặng nói lược đoạt giả có hút máu kỹ năng cái này ưu minh cự thú có hồi phục kỹ năng một cái thịt một cái thích khách song phương thế mà đều không làm gì được đối phương chỉ là cái này u minh làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu sẽ không theo bộ tộc kia có quan hệ đi chương ba trăm bốn mươi chín long huyết đai lưng nô thiếu thần lắc đầu bỏ xuống ý khác nhìn về phía hai con đánh lửa nóng tiên thú thở dài ai còn phải ta đến a nói xong trực tiếp thoáng hiện đi vào gia nhập chiến đấu bên trong nhưng mà đánh hai lần mới phát hiện hắn lôi đ ỉ n h c h i thân đã s â m không tại đối phương này kinh khủng phòng ngự cùng kết xù miễn thương tổn hạn g hắn đánh ra đến tổn thương thấp đáng thương â ta chính là đến treo cái độc hay là ngươi đánh đi nô thiếu thần đối lược đoạt giả cười cười sau đó treo đầy mười tầng độc trực tiếp chạy không có lôi đ ỉ n h c h i thân cho dù là hắn hơn tám vạn công kích tại đối phương này hai mươi sáu vạn mặt phòng ngự trước cũng không đáng chú ý cho dù có bốn mươi không nhìn phòng ngự y nguyên vô dụng cũng liền hai mươi công kích xuyên tấu h có chút d ụ n g tuy nhiên tại đối phương năm mươi miễn thương tổn hạn cũng chỉ có thể đánh ra hơn mấy ngàn vạn tổn thương điểm ấy tổn thương hút máu căn bản hút không đến như vậy căn bản gánh không được công kích của đối phương cho nên hay là chạy trước vi d i ệ u có ngô thiếu thần độc chiến đấu liền nhẹ n h ó m nhiều không thể hồi máu u minh cự thú đang cướp đoạt người co cao công kích đến hp nhanh chóng rơi xuống lại thêm nô thiếu thần mười tầng độc mỗi giây hơn hai mươi b ố vạn tổn thương một phút đồng hồ cũng có thể mang đi đối phương hơn một nghìn vạn máu nô thiếu thần t h o ả i mái nhàn nhã đứng ở một bên q u a n chiến không có độc liền lên đi bù một h ạ bổ xong liền lên rút quả thực không nên quá nhẹ nhõm rất nhanh mọi người thấy không có nguy hiểm cũng nao n h a o chạy về tới ưu minh cự thú tuy nhiên cũng có quần thể kỹ năng nhưng là khoảng cách không tính quá lớn chỉ cần không tới gần là được phía trước có lượt đoạt giả khiêng cũng không có gì nguy hiểm lão đại cái này lượt đoạt giả là triệu hoán đi ra hoàng thiếu hiếu kỳ nói ừng lượt đoạt giả bạo cái sách triệu hồi nô thiếu thần gật đầu nói tiên t h ú sách triệu hồi à loại này quyền trục tại hiện giai đoạn tuyệt đối so thần khí còn ngưỡng bức hoàng thiếu thở dài nói vật tận kỳ dụng mới có thể thể hiện ra giá giá trị một cái sách triệu hồi đổi hai cái tiên thú tuyệt đối vật siêu chô giá trị mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói cũng thế không có quyền trục này chúng ta nói không chừng muốn tới giúp lao đại nhặt xác nam phong nói ách lão đại ý của ta là giúp ngươi nhặt trang bị ngươi trang bị tốt như vậy tùy tiện bạo một kiện cũng có thể tức nhà cảm giác nói nhầm nam phong ý đổ viên hồi tới nô thiếu thần trận mắt một cái nói không dùng được đánh không lại ta sẽ không chạy sao lập tức không thèm để ý hắn trực tiếp nhìn về phía trong nhận chứa đồ hắc long nổ đồ vật hai kiện t i ê n khí ba kiện tinh diệu cùng hai kiện kim cương một cái đặc thù cần trục một viên khảm nạm bảo thạch một viên c ự c phẩm thuộc tính quả thực một tấm lệnh bài hai kiện tiên khí một kiện pháp sư vòng tay một kiện toàn chức nghiệp đai lưng rất may mắn chính là đai lưng chính hắn có thể dùng mà lại cái này đai lưng có thể xưng c ự c phẩm long huyết đai lưng cấp chín mươi lăm tiên khí sinh mệnh tám mươi nghìn phòng ngự vật lý một nghìn phòng ngự pháp thuật một nghìn sinh mệnh hồi phục năm mươi phụ gia thuộc tính thể chất năm trăm tám mươi sáu căn cốt bốn sáu mươi tám tinh thần hai bờ vờ vờ tám mươi sáu lực lượng hai trăm tám mươi lăm nhanh nhẹn hai trăm sáu mươi tám trí lực hai trăm sáu mươi lăm phụ gia kỹ năng một sinh mệnh tăng phúc tăng lên hai mươi lớn nhất sinh mệnh phụ gia kỹ năng hai phòng ngự tăng phúc tăng lên hai mươi phòng ngự phụ gia kỹ năng ba b ả o m ệ n h n h ậ n trí mạng thương hại lúc phát động vô địch một giây cũng nháy mắt khôi phục năm mươi hp thời gian cuộn đau ba phút nô thiếu thần nhìn xem cái này đai lưng con mắt đều sáng một kiện đai lưng trọn vẹn thêm tám bọn máu đều nhanh gặp phải c ù n g cấp bậc y phục tuy nhiên phòng ngự thấp điểm tuy nhiên lại cũng không ảnh hưởng chủ yếu nhất là phụ ra ba cái kỹ năng đều là đơn giản thu bạo lại phi thường thực dụng kỹ năng bị động nô thiếu thần tranh thủ thời gian thay đổi một máy mắt sinh mệnh giá trị trực tiếp từ tám mươi hai vạn tăng lên tới một trăm linh sáu vạn rốt c ụ c đột phá trăm vạn đại quan để nô thiếu thần n máy mắt cảm giác lại đụng phải tiên thú cũng không giả pháp sư vòng tay chỉ có thể quay đầu cho hạo nhiên trong bọn họ cũng liền hạo nhiên là pháp sư nhìn về phía quần chủ, lại là một cái lần thứ nhất gặp quần chủ. q u â n thể truyền tống quần trục từ đội trưởng sử dụng có thể đem toàn bộ đội ngũ truyền tống đến địa điểm chỉ định cẩn toán viên thoát chiến đồng thời khoảng cách không thể vượt qua một mét mới có thể sử dụng không tệ về sau khẳng định cần dùng đ ê n nô thiếu thần tranh thủ thời gian thu hồi lại nhìn về phía viên kia khảm n ạ m bảo thạch khối bảo thạch này đồng dạng cho ngô thiếu thần một k i n h hỉ tăng lên ba mươi công kích x u y ê n đấu lại là một viên có thể khảm n ạ m bảo thạch thuộc tính quả thực là một viên cực phẩm lực lượng quả thực nô thiếu thần trực tiếp sử dụng sau đó chỉ còn lại này một tấm lệ bài nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét nhất thời con mắt t o sáng hắc long tọa kỵ k i ế n tiên cấp có thể triệu hoán một con hắc long vì tọa kỵ cơ sở di tốt một tốc độ di chuyển tám mươi tọa kỵ không cách nào tham dự chiến đấu cần đang thoát chiến hậu sử dụng cái đồ chơi này tốc độ quá mạnh đi không hổ là tiên cấp tọa k ỵ lệ nô thiếu thần vui vẻ nói hắn hiện tại di tốc là ba n g h n sáu cũng chính là cưới lên hắc long về sau tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến hơn tám nghìn tuyệt đối là phong trì địa điểm không sai không sai nô thiếu thần hài lòng gật đầu sau đó lấy ra độc giác thú tọa kỵ đưa cho lãnh nguyệt nói cái này tọa kỵ khiến cho ngươi đi về sau cũng không cần cọ tọa kỵ của ta lãnh nguyệt một mặt xoắn suýt tiếp nhận tọa kỵ lệnh tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ dám vẻ làm sao không vui sao nô thiếu thần kỳ quái nói ách không phải rất thích cám ơn ngươi lãnh n g u y ệ t vội và nói những người khác nhìn xem lãnh n g u y ệ t trong tay tọa kỵ khiến có áo ước cũng có mắt thần quái dị xử lý xong chiến lợi phẩm nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía trong chiến trường nhìn xem u minh cự thú máu càng ngày càng ít nô thiếu thần trên mặt lộ r a nụ cười vui vẻ lại có tiên khí tới tay nơi này thật sự là phúc lợi địa đồ a lại tại lúc này một c ố không khỏi k i ể m chế cảm giác đánh tới nô thiếu thần nhăn nhăn nhìn chung quanh một chút cũng không có cái gì đồ vật đi thử ư đột như nói làm sao nô thiếu thần hỏi có đại gia hòa tới nô thiếu thần trong lòng căng thẳng có thể để cho tự ưu nói là đại gia hòa đồ vật không cần n g h ĩ cũng khẳng định là rất khủng bố tồn tại cấp bậc gì chí ít thanh cấp ngoa tạo nơi này ngay cả thành cấp đều có nô thiếu thần giật mình thanh thú tuyệt đối là trước mắt không cách nào t r e o chọc tồn tại nhìn xem chỉ còn lại bốn mươi phần trăm máu ưu minh cự thú nô thiếu thần trong mắt có chút không cam lòng đây chính là tiên thú tất rơi tiên khí tồn tại mắt thấy là phải giết lúc này lại chạy tới một con thanh thú còn có để cho người sống hay không t ử u ngươi bây giờ khôi phục thế nào có thể đối phó thanh thú sao nô thiếu thần hỏi đối phó thánh cấp không có vấn đề tuy nhiên cái này không giống n g ư ơ i tốt nhất nhanh lên rời đi thử u ngưng trọng nói nô thiếu thần trực tiếp hướng mọi người nói đi thế nào lão đại mọi người vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói mắt thấy lại một con tiên cấp bột muốn bị giết nhất đại sóng trang bị cùng kinh nghiệm chờ lấy bọn họ lúc này lại đột nhiên nói muốn đi tất cả mọi người phi thường không hiểu không kịp giải thích từ bỏ cái này bốt tranh thủ thời gian rút nô thiếu thần nói nói xong liền trực tiếp triệu hồi ra hắc long ngồi lên mọi người tuy nhiên chân kinh tại nô thiếu thần hắc long toạ kỵ bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này thấy nô thiếu thần không giống nói đùa cũng nao nhao triệu h o á n t o à kỵ có chút đáng tiếc nhìn một chút còn tại chiến đấu bên trong u minh cự thú sau đó trực tiếp hướng nơi xa chạy tới nô thiếu thần c ơ i hắc long nháy mắt đuổi theo nhưng mà lại tại lúc này một cái cự đại lồng ánh sáng màu đen từ trên trời giang xuống trực tiếp đem mọi người bao lại chương ba trăm năm mươi dạ tiêu đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng màu đen trực tiếp đem mọi người đường đi ngắn cản mọi người nao nhao dừng lại một mặt kinh nghi nhìn về phía trước lồng ánh sáng b à ảnh đầu sắt hát chư mang theo hàng thiếu trực tiếp đụng vào lồng ánh sáng ôi ngo tạo tất cả mọi người ngừng ngươi con lợn này cũng không biết ngừng à hoàng thiếu m a n g to lúc này nhưng không có người cười hắn hoàng thiếu dùng tự mình kinh lịch nói cho mọi người cái này lồng ánh sáng không xuyên qua được tuy nhiên nhưng cũng không phải tất cả mọi người không xuyên qua được lúc này phóng đãng không bị trói buộc liền mở ra tiềm hành xuyên ra ngoài sau đó lại xuyên qua trần phong lão đại nhiều nhất năm phút đồng hồ ta liền có thể phá cái này lồng ánh sáng phóng đãng không bị trói buộc nói toán ngươi đi trước đi nô thiếu thần lắc đầu nói năm phút đồng hồ dao cúc vàng đều lạnh không được ta sao có thể một thân một mình rời đi đâu ta thêm chút sức ba phút hẳn là có thể phóng đãng không bị trói buộc lúc này lại hiên ngang lấm liệt đứng lên sau đó nhanh chóng tại lồng ánh sáng bên cạnh xuyên tới xuyên lui nô thiếu thần cũng không để ý hắn mà chính là nhìn về phía chúng nhân nói thử một chút quyển trục về thành cùng ngẫu nhiên quyển trục được mọi người nhao nhao xuất ra các loại truyền thống đạo cụ sử dụng nhưng mà đều không ngoại lệ toàn diện mất đi hiệu lực nô thiếu thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại tình huống này đoàn trường chỉ có không minh thạch hữu dụng lão đại tình huống như thế nào thủ hộ giảm ộ t mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía nói có đại gia hỏa tới nô thiếu thần trầm giọng nói đại gia hỏa nam phong hỏi thánh thú mở nói đùa sao mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem n ô thiếu thần ta cũng hy vọng là nói đùa n ô thiếu thần cười khổ một tiếng âm thầm hỏi tử u ngươi có biện pháp phá vỡ cái này lồng ánh sáng sao không kịp tử u thở dài theo tử u vừa dứt lời đột nhiên một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người kinh hãi nhao nhao nhìn về phía đạo thân ảnh này đây là một cái cao hơn ba mét thân ảnh dáng dấp cùng người không sai bị lắm bất quá trên đầu nhiều hai cái sừng tóc làm m ộ đầu con mắt đen tuyển ngay cả trong trắng mắt đều không có nhìn rất là yêu dị phía sau còn có một đôi màu đen cánh nô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra chân thật chỉ nhấn nhìn sang Dạ a tiêu u minh tộc đăng cấp 99. c h n ả n h giới thành cấp sinh mệnh 200 t r n ước vật lý công kích 500 vạn pháp thuật công kích 500 vạn phòng ngự vật lý 60 vạn phòng ngự pháp thuật 60 vạn tốc độ di chuyển 8.000. thiên phú u minh t r i thể u minh tộc đặc tính không phải trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 5% sinh mệnh giá trị trạng thái chiến đấu hạ mỗi giây khôi phục h sinh mệnh giá trị kỹ năng một u minh tri quang p h ó năm g thích i n hai Tri q u n g đ ố chỉ định mục định thành 240 pháp thuật h tổn tiêu tạo t 240% ưu ơ n gian g thời cột 10 giây. Kỹ năng Kỹ 2, U minh tri hỏa phóng thích u minh tri hỏa đối 500 m é t phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 220% p h á p thuật tổn thương thời gian cột đau 30 giây k ỹ n ă n g 3, u minh tri nhãn nhìn về phía mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 250% p h á p thuật tổn thương c ũ n g thành hóa thời gian cột đau 2 phút k ỹ n ă n g 4, u minh h ộ thuẫn thu hoạch được một cái có được 30% h t r ă p chân thực h ộ thuẫn có thể chống đỡ cản hết thể tổn thương tiếp tục m phút thời gian cột đau b phút ký năm tử vong vòng sáng ném ra một vòng ánh sáng nhốt chặt một trăm mét phạm vi tất cả mục tiêu làm mục tiêu không cách nào rời đi vòng sáng phạm vi mười giây sau vòng sáng nổ tung đối trong vòng tất cả mục tiêu tạo thành hai trăm bốn mươi phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cuộn đ a o ba phút kỹ năng sáu u minh địa ngục đem một nghìn m m phạm vi trực tiếp hóa thành u minh địa ngục phạm vi bên trong tất cả mục tiêu đem nhận sợ hãi hôn loạn các loại mặt trái trạng thái cũng mỗi giây nhận hai trăm phần trăm pháp thuật tổn thương tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đ a o bốn phút kỹ năng bảy u minh lĩnh vực mở ra u minh lĩnh vực lĩnh vực bao trùn một nghìn m m m Tự thân toàn thuộc tính tăng lên 30%, tất lên cả k h ô năm g g cao cảnh tại tự thân i ớ tám i tiếp tục 2 phút, thời gian u thuộc toàn tính tục xuống đồng hạ phút, phút đao không gian phong tỏa triệu hồi ra ưu minh lồng ánh sáng phong tỏa vạn m é t bên trong tùy ý không gian làm trong không gian mục tiêu không cách nào rời đi không cách nào sử dụng truyền thống đạo cụ tử vong nguyên địa phục sinh tiếp tục năm phút đồng hồ thời gian cột đao mười phút kỹ năm chín bất tử c h i thân ưu minh tộc chỉ cần linh hồn bất diệt có thể một mực phục sinh ưu minh tộc nô thiếu thần trong lòng giật mình thế mà thật đụng phải cái chủng tộc này người mà lại cái này ưu hồn tộc thành cấp cường giả mạnh có chút không biên giới lúc trước lao đẳng ở trước mặt hắn cũng chính là thứ c ặ n bã khó trách tử ưu nói hắn không phải bình thường thành cấp lão lao đại gia hỏa này cái gì thuộc tính cảm giác rất nhu bức bộ dáng nam phong vụn trộm tại nô thiếu thần bên thay hỏi nô thiếu thần khỏe miệng c o c ắ p rút trực tiếp đem thuộc tính phát đến tổ đội kênh ép giờ khắc này tất cả mọi người một bộ gặp quỷ dáng vẻ cái này thành cấp cường giả thuộc tính quá khủng bố đi lão lao đại ngươi có phải hay không còn có át chủ bài nhà hoàng thiếu nuốt nước miêng nhỏ giọng nói ngươi quá để mắt ta lần này đoán chừng cắm ta tận lực ổn định hắn đi nơi này có nguyên đ ị a phục sinh năm phút đồng hồ thời gian đầy đủ hắn đem các ngươi toàn bộ g i ế t trở lại cấp không nô thiếu thần ngưng trọng nói tại sao là chúng ta bởi vì ta có thể trốn mà lúc này cái này hữu hồn tộc thánh giả giả tiêu lại nhìn chằm chằm nô thiếu thần ngươi tại sao lại có ta tộc t r í bảo hữu minh châu giả tiêu đột nhiên mở miệng nói thanh â m như sấm rền chấn mọi người va ngang l long, long ta nói ta là nhận được ngươi tin không nô thiếu thần nói khi thấy đối phương là u minh tộc người là hắn biết khẳng định sẽ có câu hỏi như thế dạ tiêu yêu dị trên mặt dần hiện ra một vòng tàn khốc nói ngươi gặp qua ám dạ cái kia phản đồ gặp qua h ắ n chết ta tại h ắ n bên cạnh thi thể nhặt được một hạt trâu hẳn là ngươi nói u minh châu đi nô thiếu thần nói thẳng hừ ta u minh tộc người nào có dễ dàng chết như vậy dạ tiêu hừ lạnh một tiếng t h á n h quang đại lục n h i ề u như vậy thần cấp cờ ư n giả luôn có có thể diện s á t linh hồn a nô thiếu thần nói m ò nói câu nói này ngược lại để dạ tiêu n h ư mày suy nghĩ một hồi lâu sau cùng l ắ c lắp đầu nói ám g i sự tỉnh ta cũng không muốn quản đem u minh châu giao ra đi thứ này không phải ngươi nên cầm nô thiếu thần lắp lắp đầu nói không giao ra được thứ này nhận chủ cái gì ta ưu minh tộc chỉ báo ngươi lại dám tự mình nhận chủ quả thực muốn chết dạ tiêu phẫn nộ nói trực tiếp một đạo ưu minh chỉ quan bắn về phía nô thiếu thần nô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tránh tránh thoát đi nói ngươi kích động cái gì cái đồ chơi này đã nhận chủ ta cũng không có cách nào trả lại cho ngươi nhà dạ tiêu cũng không có lại ra tay mà chính là nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi đi với ta một c h u y ế n đi ta tự có biện pháp giải trừ ưu minh châu nhận chủ trạng thái đi đâu nô thiếu thần hỏi ưu minh đại lục không đi vậy nhưng không phải do ngươi dạ tiêu nói xong đột nhiên vung tay lên một đạo h u ám c h i môn đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến mọi người thân thể không tự chủ được bị nằm kéo hướng đại môn tới gần dùng không minh thạch s ù n g vật không gian bên trong thử u đột nhiên tiếng nói bị hút vào bên trong sẽ là tình huống như thế nào nô thiếu thần hỏi u minh đại lục truyền tống môn đi vào cũng là u minh đại lục đến lúc đó các ngươi ở bên trong chết cũng liền thật chết hiện tại bên trong cũng liền chỉ còn lại một bộ vĩnh viên tỉnh không đến thân thể thử u nói lần này ngô thiếu thần thật hủ đến đây là trực tiếp xóa bỏ a không được ta đi bọn họ làm sao bây giờ nô thiếu thần vội la lên lúc này ngươi còn muốn quản bọn họ thử u âm thanh lạnh lùng nói đương nhiên ta không có khả năng từ bỏ bọn họ nếu như chỉ là rơi về cấp không không quan trọng cùng lắm ta lại dẫn tới nhưng là trực tiếp xóa bỏ khẳng định không được nô thiếu thần nói thẳng mắt thấy mọi người cách cái kêu u ám c h i môn càng ngày càng gần nô thiếu thần lần thứ nhất cảm giác được h ả n g hốt chương ba trăm năm mươi mốt giải trừ khế ước thử u có biện pháp gì hay không mắt thấy mọi người liền bị hút và o u ám c h i môn nô thiếu thần có chút nóng này nói ai từ u thở dài lập tức đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh một đạo hát sắc q u a n g mang từ từ ưu trong tay bắn về phía u minh chi môn rất nhanh u minh chi môn bên trên hấp lực liền biến mất u minh chi môn cũng chậm rãi quan bế mà lúc này phía trước nhất thủ hộ giả khoảng cách u minh chi môn vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước hô mọi người hung hăng hô khẩu khí tuy nhiên không biết bị hút đi vào sẽ là hậu quả gì nhưng là không biết vì sao trong lòng cũng là hoàng một tớt nhìn xem đột nhiên xuất hiện từ ưu trừ vũ phỉ cùng ngô t ử ngâm bên ngoài tất cả mọi người chừng t ó mắt là một m đời ma nữ từ u tướng mạo tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ lại thêm này hoàn mỹ dáng người cùng tự nhiên mà thành mỹ hoặc cảm giác để ở đây không ít tuổi trẻ nam nhân đều có chút gánh không được nữ nhân này làm sao xuất hiện đây là tất cả mọi người trong lòng đồng thời t o á t ra ý nghĩ m a t h ầ n dạ tiêu mắt t r ọ n tròn nhìn xem từ u một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nghe được hắn tất cả những người khác càng là hoảng sợ kêu to một tiếng nữ nhân này là m a t h ầ n không thể nào từ u không có đi xem vẻ mặt của mọi người mà chính là nhìn về phía dạ tiêu thản như nói u minh của người ngược lại là rất lâu chưa từng thấy dạ tiêu nhìn xem từ、u. trong mắt không còn có vừa mới này cố cuồng ngạo kình có chút kiên g kỵ mà nói đường đường ma thần làm sao lại cùng nhân tộc sen lẫn trong cùng một chỗ đây cũng không phải là ngươi nên hỏi những người này ta bảo đảm ngươi cốt đi thử u âm thanh lạnh lùng nói ngươi dạ tiêu hít sâu một hơi nói người ta có thể không giết nhưng là ta u minh tộc trí bảo nhất định phải trả lại đối mặt ma thần cho dù là thánh cấp hắn cũng không khỏi không phục mềm sợ là còn không thức thời lời nói liền sớm một chút cốt đi đừng ép ta độc thủ thử u nói thẳng một bên ngô thiếu thần trong lòng đều nước mồ hôi cái này tiểu cô mãi mãi liền không thể kiềm chế một chút sao ngươi sợ không phải quên trạng thái của mình đi cái này phách lối ngữ khí nơi nào giống như là đánh không lại dáng vẻ a u minh châu đối ta u minh tộc cực kỳ trọng yếu ngươi làm như vậy không sợ gây nên ma tộc cùng u minh tộc chiến tranh sao giả tiêu cả giận nói ngươi u minh tộc nếu dám khai chiến tùy thời phục hồi thử h u âm thanh lạnh lùng nói giả tiêu nhìn t r ò n g chọc vào t ử u đột nhiên nói đường đường ma thần cùng nhân tộc làm bạn các người ma chủ hẳn là không biết đi ta nếu là đem việc này c á o chi ma chủ không biết ma chủ có thể hay không nổi trận lôi đỉnh ngươi đang tìm cái chết thử h u trong mắt lóe lên một vòng vẽ băng lãnh đừng ta xem ra không ra ngươi bây giờ chỉ là thân thể bị trọng thương lấy ngươi bây giờ thực lực h ễ o chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu muốn giết ta chỉ sợ không có nơi đó a dễ dàng dạ tiêu âm thanh lạnh lùng nói vậy liền thử một chút t ử u nói xong vung tay lên một đạo lồng ánh sáng màu đen trực tiếp dạ tiêu bao lại mà bản thân nàng cũng trực tiếp biến mất tại n g u y ê n chỗ đồng thời ngô thiếu thần bên thai cũng vang lên t ử u thanh âm ta hiện tại trạng thái không phải đối thủ của hắn nhưng là người này nhất định phải giết nếu không chúng ta liền xong u minh tộc cùng ma tộc truy sát không phải nói đùa đến lúc đó ngươi đừng nói trong trò chơi phát triển trong hiện thực cũng có thể bị xóa bỏ hiện tại biện pháp duy nhất cũng là giải trừ cùng đằng xà khế ước để nó khôi phục t h á n h cấp thực lực c ù n g ta cùng một chỗ mới có thể giết hắn nhưng là một khi giải trừ khế ước cái này đằng xà vẫn sẽ hay không đứng tại ngươi bên này ta liền không xác định chính ngươi suy nghĩ kỹ càng tuy nhiên phải nhanh một chút ta nhiều nhất chỉ có thể kéo năm phút đồng hồ những người khác có thể thừa dịp điểm ấy thời gian tranh thủ thời gian đánh vỡ không gian phong tỏa rời đi nghe được tử ưu nô thiếu thần sắc mặt cũng chầm xuống hắn cuối cùng biết tử ưu vì cái gì một mực không muốn ra tay không nghĩ tới hậu quả thế mà lại nghiêm trọng như vậy trước kia thực lực thấp thời điểm còn không ý thức được bị hai đại chủng tộc truy sát là cái gì thể nghiệm hiện tại cuối cùng là biết liên một cái dạ tiêu đều có thể ngược hắn trăm ngàn lần chớ đừng nói chỉ là toàn bộ u minh tộc nếu là lại thêm một cái ma tộc vậy cũng chỉ có thể chết cho bọn hắn nhìn lão đại nữ nhân này là ai a thật là ma thần sao hoàng thiếu một mặt hiếu kỳ nói đúng ma thần nô thiếu thần gật đầu ngoa tào lão đại ngươi cũng quá ngưu bước đi ngay cả ma thần đều đoạt tới tay lại nói lão đại nàng bình thường giấu cái kia a ta làm sao chưa từng thấy nàng đâu nam phong lại gần nói sùng vật không gian thấy mọi người còn muốn hỏi cái gì nô thiếu thần trực tiếp ngăn lại bọn họ nhìn về phía nơi xa tại lồng ánh sáng biên giới xuyên tới xuyên lui phóng đ ẳ n g không bị c h ó i buộc nói phóng đ ẳ n g không bị c h ó i buộc cái này lồng ánh sáng còn bao lâu có thể phá hư nhiều nhất hai phút đồng hồ phóng đ ẳ n g không bị c h ó i buộc khẳng định nói nô thiếu thần gật gật đầu hướng mọi người nói một hồi lồng ánh sáng đánh vỡ các ngươi trực tiếp về thành nếu là quyển trục về thành dùng không liền dùng cái này nô thiếu thần nói xong đem vừa mới nổ quần thể truyền tống quyển trục đưa cho q u lâm sau đó đem đội trưởng vị trí cũng truyền cho h ắ n chính h ắ n thì trực tiếp rời khỏi đội ngũ nam phong nói mọi người hung hăng liếc hắn một cái trần phong lão đại ngươi không đi sao quân lâm nói ta phải nghĩ biện pháp đem tên k i a diệt nô thiếu thần nhìn chằm chằm không chung lồng ánh sáng màu đen nói đáng tiếc không nhìn thấy bên trong tình huống chiến đấu không biết đến cùng thế nào cái này lồng ánh sáng là tử u bày ra hắn là sợ chiến đấu dư ba đem bọn hắn dây lão đại đầu góc ngươi không đốt xấu đi đây chính là thánh cấp cường giả a làm sao diện hoàng thiếu t r ư ừ n g t o mắt nói những người khác cũng một bộ khó có thể tin biểu lộ trần phong lão đại ngươi cũng không có n ắ m chắc đi không phải vậy ngươi cũng sẽ không để chúng ta đi trước muốn không đừng giết chúng ta trực tiếp đi quân lâm nói nô thiếu thần lắc lắc đầu nói ta có không phải giết hắn không thể lý do ca tử ưu t ỷ t ỷ có phải hay không cũng đánh không lại hắn muốn không ta lưu lại giúp các ngươi đi nô tử ngâm nói ta cũng lưu lại lãnh nguyện nói kia là thanh cấp các ngươi hiện tại giúp không được gì ngay cả ta đều không thể giúp các ngươi cần chính là mau rời khỏi nô thiếu thần nói cuối cùng tại nô thiếu thần cường ngạnh thái độ h ạ mọi người bất đắc di gật đầu hai phút đồng hồ về sau phóng đ ẳ n g không bị trói buộc không phụ sự mong đợi của mọi người phá mất dạ tiêu không gian phong tỏa mọi người thử qua quyển trục về thành vô dụng về sau liền do quân lâm trực tiếp sử dụng quần thể truyền tống quyển trục lão đại ngươi có thể nhất định muốn an toàn trở về a đúng thế lão đại chúng ta tại mộng huyện thành chờ ngươi mà chúng nữ thì nhìn xem nô thiếu thần trong mắt tràn đầy lo lắng theo quan g mang nói lên mọi người biến mất tại nguyên chỗ nô thiếu thần sờ mũi một cái làm sao làm cho cùng sinh ly tử biệt giống như lập tức nhìn về phía một bên đằng xà nói lão đằng ngươi có thể đi giúp tử ưu sao đ a n g xa nhìn xem trên không chiến trường lo lắng nói ngươi là chuẩn bị giải trừ khế ước đi nó không đốc muốn tham dự phía trên loại cấp bậc kia chiến đấu chỉ có nó khôi phục thực lực đến phá vỡ trạng thái d ư ớ i mới được hiện tại nó ngay cả đến gần tư cách đều không có n g n g nô thiếu thần gật gật đầu lão đẳng quay đầu nhìn về phía n ô thiếu thần nói ngươi cố ý chờ bọn hắn rời đi mới nói với ta là sợ giải trừ khế ước về sau không nhận trưởng khống ta đối với các ngươi động thủ đi nô thiếu thần lần nữa gật đầu lão đẳng ngầm đầu nhìn trên không nói bùi tiểu tử tuy nhiên lúc trước ngươi xác thực có lựa gạt ta hiềm n h ỉ nhưng là ngươi cũng xác thực đem ta từ này quỷ địch quân măng ra mà lại sau khi ra ngoài ngươi cũng không có đem ta làm sùng vật đồng dạng sai sự đi theo ngươi giết người phóng hỏa hay là thật vui vẻ cho nên giải trừ đi ta lão đẳng không phải loại kia vạn ân phụ nghĩa sẽ không xuất hiện như lời ngươi nói tình huống chỉ là giải trừ về sau có lẽ ta liền sẽ không lại nghĩ trở lại sùng vật trạng thái dù sao không có thực lực cảm giác thật rất bế khuất tốt ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nô thiếu thần gật đầu lập tức mở ra sùng vật giao diện tìm tới lao đẳng điểm kích giải trừ sùng vật theo nô thiếu thần động tác một đạo quang mang từ trên thân lão đẳng t o á t ra biến mất tại mất chương ba trăm năm mươi hai vết n ư t c không gian theo lão đằng tiến vào lồng ánh sáng màu đen bên trong bên trong tiếng oanh minh càng là không dứt bên thay nô g thiếu thần đứng ở bên ngoài đều cảm giác h á i hùng kích vía đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào lấy thực lực của hắn chỉ cần đi vào lại nhiều bảo mệnh kỹ năng đều không đủ chỉ có thể tin tưởng tử hữu cùng lão đằng đột nhiên nô thiếu thần giống như là nhớ tới cái gì mở ra h u y ễ n vũ hướng đến phương hướng bay đi rất nhanh lần nữa trở lại bọn họ vừa mới vị trí mà lúc này hai con tiên thú y nguyên còn tại cái này đánh khó phân thắng bại mẹ kiếp chơi không lại thành cấp chỉ có thể đến khi phụ khi dễ tiến cấp đi tới gần lại phát hiện nguyên bản chỉ có bốn mươi máu u minh cự thú lúc này hp thế mà trở lại sáu mươi mẹ nó ngươi đánh nửa ngày đánh cái tịch mịch nô thiếu thần nhìn xem lược đoạt giả nhạ danh nói tuy nhiên cũng không có xử lý biện pháp cái này u minh cự thú không hổ là cùng u minh nhất tộc có quan hệ hồi máu t n g mánh không có nô thiếu thần độc lượt đoạt giả s á t thực lấy nó không có cách nào nô thiếu thần cấp tốc đi vào trực tiếp một cái ám ảnh thất liên sát bên trên đầy độc sau đó liền rút về trở về không phải hắn không muốn nhiều chuẩn bị tổn thương mà chính là người ta hai cái hơi một tí mấy chục hơn trăm vạn tổn thương hắn điểm kia tổn thương còn chưa đủ nhét cái răng cho nên hắn hay là tốt nhất độc liền tốt nô thiếu thần độc một tràng bên trên u minh cự thú hồi phục kỹ năng trực tiếp mất đi hiệu lực hp cuối cùng lại bắt đầu xoát xoát xoát rơi xuống l ư ợ đoạt giả có ba mươi phút thời gian đánh giết cái này u minh cự thú hay là dư xải không bao lâu u minh cự thú lượng máu liền rót xuống chém giết tuyến nô thiếu thần trực tiếp dẫn bạo t ả ấn một cái tuyệt sắt đem hắn mang đi theo u minh cự thú thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất nô thiếu thần đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp tám mươi b ố độc hưởng tiên t h ú kinh nghiệm vẫn là vô cùng khả quan nhìn xem lại là năm vạn danh vọng tới số nô thiếu thần nhìn xem thanh danh của mình không nhìn không biết xem xét giật mình không nghĩ tới đến một chuyên nơi này danh vọng trực tiếp t r ư ớ n g hơn hai mươi vạn lúc này danh vọng đã đạt tới một trăm m ư ơ i sáu vạn cầm một cái thủ sắt liền mười vạn cái khác đánh giết bột danh vọng tuy nhiên hơn mười người chưa đều nhưng là bột thực tế quá nhiều nhiều như vậy bột xuống tới cũng làm cho mỗi người đều thu hoạch được hơn mười vạn danh vọng hh ắ c ắ c một cái kim sắc gói quả tới tay nô g thiếu thần có chút vui vẻ nói đi cái khắc phục đổi đi hạ hoa phục trước giữ lại lập tức nô g thiếu thần vung tay lên đem vu minh c ự thú nổ đồ vật thu sạch nhập trong nhận chứa đồ tiên ký một kiện thỉnh rượu trang bị hai kiện kim cương trang bị hai kiện đặc thù quyển t r ụ c một cái sách kỹ năng một bản cực phẩm thể chất quả thực một viên tỷ lệ rơi đồ so phía trước hai cái kém không ít tuy nhiên nô thiếu thần cũng không có ngoài ý muốn hắn đã thăm dò thần dụ bên trong một chút quy tắc ẩm tỉ như đánh buốt một khi sử dụng ngoại lực tỷ lệ r Dựa như trước đó phong ma tháp thời điểm hắn dựa vào thứ hồn long đánh g i ế t cái kia rực ma vương kết quả tỷ lệ rơi đổ liền rất kém cỏi nô thiếu thần cũng không để ý mà chính là trực tiếp nhìn về phía trong giới chỉ trang bị duy nhất một kiện tiên khí là một kiện t h u ẫ n vệ bản giáp thuộc tính phi thường tốt đáng tiếc hắn m ặ c không ưu minh bản giáp cấp chín mươi tiên khí sinh mệnh một trăm l i n phòng ngự vật lý năm phòng ngự pháp thuật năm giảm tổn thương hai mươi phụ gia thuộc tính thể chất năm bốn mươi hai căn cốt năm trăm hai mươi tám lực lượng hai trăm sáu mươi sáu tinh thần hai trăm linh bốn phụ gia kỹ năng một cương thể tăng lên tự thân năm mươi phần trăm lớn nhất sinh mệnh tiếp tục một phút thời gian c ộ t đau ba phút phụ gia kỹ năng hai nhịn đánh tăng lên tự thân năm mươi phần trăm lực phòng ngự tiếp tục một phút thời gian c ộ t đau ba phút phụ gia kỹ năng ba hộ thể thu hoạch được một cái tự thân lớn nhất sinh mệnh ba mươi phần trăm hộ thuẫn tiếp tục một phút thời gian c ộ t đau ba phút đeo yêu cầu t h u ẫ n vệ không hổ là t h u ẫ n vệ y phục cái này sinh mệnh cùng phòng ngự thêm ngô thiếu thần đều tâm động bất quá vẫn là n h ì n xuống vì một kiện trang bị lãng phí một chương giải phong dược tề không có lời mà lại bản giáp quá mức cổng t ề n mặt lên người cũng không linh hoạt kiện trang bị này đoán chừng mấy cái t h u ẫ n vệ đều muốn đoạt điên thủ hộ giả đã có một mặt tiên khí t h u á t bài mà lại cũng đã đạt tới kim cương bộ y phục này ngay tại tiểu bắc cùng lánh phong ở giữa cân nhắc đi cho a i đều có thể trực tiếp bên trên kim cương nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ nhìn về phía đặc thù quyền trục phòng ngự tuyệt đối mở ra một cái một trăm mét phạm vi phòng ngự vòng bảo hộ vòng bảo hộ sinh mệnh giá trị vì mới ức tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ vòng bảo hộ vỡ v ụ n trước đó trong hộ cháo mục tiêu sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì không tệ độ tốt nô thiếu thần đem quyền t r ụ thu lại sau đó nhìn về phía sách kỹ năng thiên địa t u ẫ n mở ra một mảnh to lớn tho tưởng giúp đồng đội ngăn cản đến từ chính diện tất cả tổn thương này trạng thái giới không cách nào công kích tự thân miễn thương tổn để cao 70%, tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút sử dụng yêu cầu t h u á n vệ không sai kỹ năng cho tiểu bắc hoặc là thủ hộ giả đều được tiểu bắc có thể đem miễn thương tổn trực tiếp xếp đẩy tương đương với bảo hộ đồng đội một phút đồng hồ vô địch thủ hộ giả càng nói nhiều người công kích hắn vượt thoải mái kỹ năng này đồng g ra áp dụng quay đầu để hai người bọn họ v ắ n tù thì đi ai không có ta chuyện gì đều là thoát vệ nô thiếu thần bất đắc dĩ lắc đầu sau cùng còn có một cái c ự c phẩm thể chất quả thực nô thiếu thần trực tiếp ném vào miệng bên trong cuối cùng là có điểm tâm lý an ủi tại thế giới dưới lòng đất rất nhiều như vậy buồn hắn lúc này sơ cấp thuộc tính quả thực lực lượng nhanh nhẹn thể chất căn cốt đều ăn đầy tinh thần cùng trí lực hắn không chút ăn không dùng được đều cho mấy cái mục sư cùng pháp sư c ự c phẩm thuộc tính quả thực lực lượng ăn hai viên nhanh nhẹn ăn hai viên thể chất ăn một viên những này cộng lại kỳ thật cũng có chín trăm điểm thuộc tính cho nên thuộc tính quả thực cũng không thể khinh thường xử lý xong chiến lợi phẩm nô thiếu thần lần nữa mở ra huyện vũ hướng chiến trường này đi đột nhiên một tiếng tiếng vang ầm ầm từ chiến trường chuyển đến nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn sang chỉ thấy không trung to lớn hát sắc vòng bảo hộ n ổ tung ba đạo thân ảnh đồng thời từ không trung quăng xuống mặt đất vành vành vành ba cái thanh n â m vang lên ba đạo thân ảnh đồng thời đập xuống đất mà dạ tiêu đến rơi xuống phương hướng lại vừa đúng lúc nô thiếu thần vị trí Dạ tiêu cấp tốc bỏ lên hướng nô thiếu thần bay thẳng mà tới nô thiếu thần run lên trong lòng trực tiếp mệnh lệnh l ư ợ c đoạt giả ngăn cản mà đi nhưng mà đối phương chỉ là nhìn một chút lược đoạt giả trước đó xông thân thể liền trực tiếp thạch hóa g â y người tại nguyên chỗ không thể động đậy Ta sát. n mắt, mắt thấy đối phương bàn tay hướng hắn bắt tới nô thiếu thần không chút do dự mở ra hữu hồn trạng thái giả tiêu bàn tay trực tiếp bắt không để hắn cau mày một cái mắt nhìn sau lưng đổi theo hai thân ảnh giả tiêu cấp tốc từ trong ngược xuất ra một đạo quần chúng có chút đau lòng đem hắn bốc nát nhất thời cả vùng không gian bắt đầu và mẹo một cái c ự đại vết nước không gian chống r i ô n g xuất hiện to lớn hấp lực hình thành vòng xoáy khủng bố nằm kéo nô thiếu thần hướng không gian chỉ môn bay đi ưu hồn trạng thái chỉ là miễn thương tổn lại cũng không có thể ngăn cản cố lực hút này nô thiếu thần cấp tốc mở ra hư vô nhưng mà lại bị thu được hệ thống nhắc nhở định nơi đây không gian cực kỳ không ổn định không cách nào sử dụng không gian loại kỹ năng nô thiếu thần trong lòng giật mình đây là lần thứ nhất đụng phải hư vô dùng không thể tranh thủ thời gian mở ra trên quần áo bá thể muốn ngăn cản cố lực hút này nhưng mà lại cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả cố lực hút này cùng hắc long kỹ năng hoàn toàn không giống miễn khống căn bản vô hiệu. thân thể y nguyên hướng vết nước không gian bay đi nô g thiếu thần mướn mày lúc này đã quản chẳng phải nhiều cấp tốc xuất r a không minh thạch trực tiếp sử dụng nhưng mà lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở đinh nơi đây không gian cực kỳ bất ổn không cách nào sử dụng không gian loại đồ vật lớn nhất bảo mệnh át chủ bài mất đi hiệu lực giờ khác này nô g thiếu thần triệt để hoảng ngay tại ngô thiếu thần cùng dạ tiêu gần như đồng thời muốn bị hút vào trong vết nước không gian lúc một cái cự đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước thời khác mấu chốt lao đẳng trực tiếp một cái xuyên qua chạy tới chính nó cũng không biết tại sao phải làm như thế liền thấy kêu tiểu tử muốn bị hút đi vào phản xạ có điều kiện t i u xuyên toa tới nhưng mà cho dù là nó vô cùng thân thể to lớn lại như cũ ngăn không được c ố lực hút này trực tiếp bị hút vào vết nước không gian mà theo lão đẳng bị hút vào đi vào vết nước không gian cũng lập tức q u a n bế biến mất vô tung vô ảnh lão đẳng n ô thiếu thần hô to nhưng mà lúc này bốn phía đã trống rỗng không còn có lão đẳng thân ảnh chương ba trăm năm mươi ba kinh h ỉ hay không thật là ngoài ý m u ố n n ô thiếu thần nhìn xem trống rỗng hư không có chút mật người tuy nhiên cùng lão đẳng cùng một chỗ thời gian không tính là quá lâu nhưng một người một rắn thú vị hợp nhau cùng một chỗ giết người phóng hỏa đoạt trang bị lao đẳng cho hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn lúc này gặp đến già đẳng vì cứu hắn mà bị hút vào vết nứt không gian để nô g thiếu thần trong lòng vô cùng khó chịu còn bên cạnh dạ tiêu cũng bị một màn này c ả m g hậu mắt thấy là phải thành công không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên g i ế t ra một con g da tới không qua đêm tiêu rất nhanh liền lại hưng phấn lên thiếu cái đằng xả vậy hắn tựa hồ cũng không cần lại sợ đối phương tuy nhiên hắn tựa hồ cũng đồng dạng không cần lại sợ đối p h ư n g chủ yếu nhất là hắn là u minh tộc khôi phục năng lực là hắn cường hạng mà muốn là đối vốn lại khôi khói trời. phương phục chính thân thể bị trọng thương, muốn khôi phục khói như lên trời. Rất nhanh, trọng lên Rất tử bị ừ thiếu con răn kia ta nhìn ngươi hôm nay có thể làm gì được ta nói không chừng hôm nay ngươi cái này mà thần đều muốn cắm trên tay ta dạ tiêu cười lạnh nói chỉ bằng ngươi từ u âm thanh lạnh lùng nói lập tức nháy mắt lần nữa ra tay với dạ tiêu u minh tộc mỗi giờ mỗi khắc đều tại khôi phục sinh mệnh đêm lúc này tiêu sinh mệnh lần nữa khôi phục lại ba mươi phần trăm như chờ đợi thêm nữa rất nhanh lại phải về đến trạng thái định phong hai thân ảnh tại không trung đại chiến lần nữa nô g thiếu thần lúc này cũng đã lấy lại tinh thần ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút dạ tiêu tự lẩm bẩm mẹ kiếp thật làm lao tử không tồn tại đúng không hôm nay lão tử liền muốn vì lao đ ằ n g báo thủ từ dạ tiêu nào h về phía ngô thiếu thần lại đến lao đ ằ n g bị hút vào vết nước không gian tuy nhiên nói đến dài nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là qua năm giây thời gian mà thôi lúc này ngô thiếu thần trên người bá thể cùng ủ hồn trạng thái đều có tại nô g thiếu thần cũng không có rời xa chiến trường mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm trong chiến trường hai cái cực tốc thân ảnh rõ ràng có thể cảm giác được từ u lúc này trạng thái xác thực rất kém cỏi sắc mặt dị thường tái nhọn đánh lên tựa hồ rất là phí s ứ c lại một mực nương tựa theo một câu nạo khí để ép dạ tiểu đánh lúc này rất dễ dàng có thể phát hiện tử u sinh m ệ n h vẹn vẹn chỉ có năm mươi ức mà giờ khắc này càng là chỉ còn lại không tới hai mươi ức nàng năm đó bị thương nặng để nàng sinh mệnh công kích phòng ngự các loại toàn thuộc tính đều rất xuống cực điểm tại ngô thiếu thần phát hiện nàng thời điểm nàng hp vẹn vẹn chỉ có một ức công kích cũng chỉ có hơn một trăm vạn nhưng mà nàng lại nương tựa theo một ư c máu cùng hơn một trăm vạn công kích ngạnh sinh đánh rết bốn cái tiên cấp c ự giả lúc này nàng đồng dạng nương tựa theo so với đối phương thấp một mạng lớn thuộc tính mạnh sinh sinh để ép đối phương đánh đối mặt mạnh hơn nàng đối thủ nàng cho tới bây giờ đều là một bộ xem thường g á n g vẻ đây là thuộc về thần cấp c ư ờ n g d i n g ả o khí mà dạ tiêu liền rõ ràng bị ổi nhiều hắn cũng không cùng tử u n mạnh kháng một mực tại bốn phía t r á n h né đang cùng tử u l i ề u tiêu hao hai người các loại kỹ năng nhiều lần ra chiến đấu dư ba để n ô thiếu thần kinh hồn tăng đảm nếu không có l â y u hồn trạng thái cùng bá thể tại đã sớm lành mạnh một đoạn thời khắc n ô thiếu thần đột nhiên trong mắt hơi hít một cái thoáng hiện nháy mắt xuất hiện sau lưng dạ tiêu thì thần vung ra đạo đạo hư ảnh hướng đối phương đâm đi qua đáng tiếc trước mắt lại đột nhiên mất đi dạ tiêu thân、ảnh. đối phương đã xuất hiện tại một bên khác một đạo u minh trí quang liền b ắ n tới nô thiếu thần không chút do dự lần nữa thoáng hiện đi qua nháy mắt mở ra ám ảnh thất liên sát ám ảnh thất liên sát công kích là tỏa định dạ tiêu không thể né tránh không qua đêm tiêu cũng không có để ý một con kiến hôi mà thôi có thể lớn bao nhiêu tổn thương quả nhiên một bộ kỹ năng xuống tới dạ tiêu lượng máu ngay cả nhúc ních h cũng không một chút nhưng mà rất nhanh dạ tiêu sắc mặt nhưng trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới một mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nô thiếu thần linh hồn chỉ độc kinh hi hay không thật là ngoài ý mới nô thiếu thần cười lạnh nói dám đảm đương ta không tồn tại muốn chết ừ xem ra không thể để n g ư ơ i sống nữa Dạ tiêu âm thanh lạnh lùng nói linh hồn chỉ độc tuyệt đối là bọn họ u minh tộc các ngộng lại thêm độc này thế mà để bọn hắn thiên phú trực tiếp mất đi hiệu lực đây quả thực là u minh tộc khắc tinh cho nên dạ tiêu ý nghĩ đầu tiên cũng là nhất định phải đem người này xóa bỏ nhưng mà lại tại lúc này một đạo hát sắc quang mang trực tiếp đánh trúng lồng ngực của hắn đem hắn đánh bay đập xuống đất từ u không rên một tiếng lần nữa phóng tới dạ tiêu t r u n g quanh thân thể từng khỏa màu đen cầu xuất hiện nháy mắt đánh tới hướng trên đất g i tiêu g i tiêu nháy mắt đánh tới hướng trên đất giả tiêu giả tiêu giả tiêu nháy Và anh, và anh, và anh. vô số hắc cầu hoành trên người dạ tiêu từng đạo kết s ù tổn thương từ dạ tiêu đỉnh đầu toát ra rất nhanh tất cả hắc cầu biến mất nhưng mà để người tuyệt vọng là công kích kinh khủng như thế thế mà đều không có đánh vỡ đối phương hộ thuẫn ba mươi hp hộ thuẫn trọn b ẹ n sáu mươi ức không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ ha <cười> ha hôm nay các người đều phải chết dạ tiêu càn rỡ c ư ờ i nói trực tiếp mở ra u minh địa ngục một nháy mắt phương viên trong phạm vi ngàn mét xuất hiện vô số kinh khủng đã quỷ để người sinh ra sợ hãi tuyệt vọng cảm giác nô thiếu thần tại dây thứ nhất liền đem long huyết đai lưng bảo mệnh kỹ năng phát động vô địch một giây đồng thời khôi phục 50% hp bảo mệnh kỹ năng thoáng qua một cái áo choàng tuyệt đối né tránh cũng phát động nhưng mà nô thiếu thần lại giống như là không có cảm giác đồng dạng y nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ từ u cao mày một cái tuy nhiên cũng không có để ý ngô thiếu thần mà là tiếp tục điền cùng hướng dạ tiêu công kích nàng là lớn nhất hiểu biết ngô thiếu thần nàng biết ngô thiếu thần còn có át chủ bài mà nàng đã kéo không quá lâu nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu thất ở u minh địa ngục phạm vi bên trong c h í n h nàng cũng thiếu thần bên này đang ngay tránh áo choàng tuyệt đối né tránh biến mất về sau nỗ thiếu thần trực tiếp bị dây rất nhanh lần nữa phục sinh nỗ thiếu thần trở chính là giờ khác này cấp tốc mở ra lôi đình chỉ thân đồng thời mở ra tuyệt đối né tránh trực tiếp thoáng hiện tiên vào chiến trường sau đó triệu hội ra phân thân chính là điên cồn hướng dạ tiêu công kích mạng lôi đình chỉ thân trạng thái dưới hắn cuối cùng là có thể đánh động giả tiêu tuy nhiên công kích của hắn tương đối tử u thật sự mà nói ít đến thương cảm nhưng là hắn buồn nôn nhất chính là phụ ra các loại trạng thái h á cám ăn mòn giảm xuống đối phương công kích h á cám ăn mòn giảm xuống đối phương trung đích trọng thương giảm xuống đối phương toàn thuộc tính lại thêm mở ra luyện ngục cùng lập trường áp chế các loại trạng thái kỹ năng làm cho đối phương chiến lược trực tiếp giảm bóp đi nhiều có thể nói ngô thiếu thần tuy nhiên tổn thương tính không lớn nhưng là vũ nhục tính cực mạnh quả thực là đánh đối phương khó chịu vô cùng nô thiếu thần các loại bảo mệnh kỹ năng thay phiên sử dụng bảo mệnh kỹ năng sau khi dùng xong nô thiếu thần trực tiếp xuất ra hộ thể quyển trục sử dụng quả thực là để dạ tiêu đối với hắn không có biện pháp không qua đêm tiêu lượng máu quá mức to lớn nô thiếu thần đem tất cả hộ thể quyển trục đều sử dụng hết đối phương y nguyên còn thừa lại mười chín phần trăm máu nô thiếu thần sắc mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng bây giờ đối phương không có p h o n g thích không gian phong tỏa nếu là hắn chết liền trực tiếp về thành phục sinh mà hắn về thành tử ú cũng liền đi theo về thành vậy bọn hắn đánh nửa ngày tương đương bật đánh tự hồ nhìn thấy hắn lo lắng t một, càng càng một hồi lâu tử u mới ngẩng đầu nhìn về phía dạ tiêu ngay sau đó một đạo to lớn hát sắc quan g mang từ tử u trong tay bán ra dạ tiêu tựa hồ cảm nhận được một kích này khủng bố cấp tốc hướng nơi xa bay đi muôn né tránh nhưng mà một kích này dị thường cấp tốc một nháy mắt liền từ bộ ngực hắn xuyên qua hai mươi sáu n h ì n sáu trăm hai mươi l ă bốn trăm ba mươi hai năm mươi một đạo kinh khủng tổn thương từ dạ tiêu đỉnh đầu toát ra trực tiếp đem hắn lượng máu đánh rụng một mạng lớn nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên thuận sát 123-7264-750. t u y ệ t sát theo nô thiếu thần một kích này rơi xuống thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh Dạ tiêu thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất lại tại lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ dạ tiêu trong thân thể bay ra cấp tốc hướng nơi xa bay đi đừng để linh hồn của hắn chạy thử u la lớn nô thiếu thần run lên trong lòng nhanh chóng đuổi theo chương ba t r sụp đổ t h a giới tối t ă n thế giới ngầm một cái trong suốt hắc ảnh điền cùng chạy trốn sau lưng một đầu h á c long ở phía sau theo đuổi không bỏ h á c long phía sau còn có một thân ảnh đứng ở phía trên khoảng cách song phương càng ngày càng gần nô thiếu thần nhìn chòng chọc, chọc vào phía trước h á c ảnh đột nhiên trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại h á c ảnh trước mặt ám ảnh thất liên sát nháy mắt treo đ ầ y đ ầ u linh hồn trạng thái dưới dạ tiêu chỉ có toàn thịnh thời kỳ một phần trăm sinh mệnh giá trị không có lực công kích không cách nào công kích nhưng miễn dịch vật lý cùng pháp thuật tổn thương tuy nhiên lại vừa v ẫ n bị nô thiếu thần độc khắc chế kỳ thật thứ hồn ong cũng vừa dễ dàng khắc chế linh hồn không qua đêm tiêu tốc độ thực tế quá nhanh mà lại chỉ là hung hăng chạy trốn không cùng n thứ hồn o n g căn bản đuổi không kịp hắn lại thêm thứ hồn o n g c h a tấn người có thể giết người mà nói đối mặt loại này hơi một tí theo ước đến tính toán hp liền có chút bất lực tại đối phương tốc độ nhanh hơn thứ hồn o n g tình huống dưới nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem người hoảng sợ chạy thứ hồn o n g danh sưng ngay cả thần đều sợ s á t thực như thế bởi vì thần nhìn thấy chúng nó đều sẽ trốn nhưng chỉ là hoảng sợ chạy mà thôi cũng không đại biểu chúng nó có thể đổ thần hai người một đuổi một chạy đã chạy một đường nô thiếu thần dưới trạng thái bình thường không có dạ tiêu linh hồn tốc độ nhanh nhưng là một khi cấy lên hắc long tốc độ liền nhanh hơn hắn chỉ bất quá cho nên mỗi lần cũng phải làm cho hắn chạy trước mười giây nô thiếu thần cũng không n ộ i liền theo ở phía sau b ổ độc là được dù sao bình thường công kích đánh nó cũng vô dụng s ù n g vật không gian bên trong tử u sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất lần này nàng thật làm bị thương bản nguyên để nàng khoảng thời gian này thật vất vả khôi phục thương thế để ề ổn phí lúc này tình trạng của nàng cực kỳ không tốt lại như cũng nhìn chằm chằm phía trước linh hồn thể sợ nô thiếu thần đem người cho mất dấu nàng còn có chuyện trọng yếu hơn không có nói với nô thiếu thần đó chính là u minh tộc cùng ma tộc là có liên hệ nếu g i tiêu đem tin tức của nàng cáo chỉ ma chủ ma chủ tuyệt đối sẽ ngay lập mà chủ thực lực nàng rất rõ ràng thật muốn xuất thủ bọn hắn hiện tại ngay cả một tia còn sống khả năng đều không có cho nên dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới nàng cũng muốn tương giả tiêu đánh giết hai người truy đuổi hơn mười phút dạ tiêu linh hồn tại ngô thiếu thần kịch độc tra tân hạ càng ngày càng yêu lúc này đã thâm nhập dưới đất thế giới chỗ sâu bốn phía không ngừng có b ộ n xuất hiện ý đồ ngăn cản ngô thiếu thần truy kích cũng may ngô thiếu thần tốc độ đầy đủ nhanh cũng không có bị chúng nó vây quanh mà phía trước g i tiêu một mực tại hướng một cái phương hướng chạy chỗ chạy phương hướng chính là ngô thiếu thần nhìn trên bản đồ đến không giống địa phương tuy nhiên đã d ầ u hết đ è n tắt nhưng là giả tiêu nhưng không có một khắc dừng lại tựa hồ nơi đó có có thể giải cứu hắn đồ vật đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là không thể chạy trốn tới hắn muốn đi địa phương nô thiếu thần độc quá khủng bố mỗi phút hơn một năm trăm vạn tổn thương chỉ có hai ước máu linh hồn thể cuối cùng k i ê n trì hơn mười phút liền bị triệt để xóa bỏ đinh chúc mừng ngài đánh giết thánh cấp cường giả giả tiêu thu hoạch được danh vọng năm mươi vạn điểm kinh nghiệm mười ước theo hệ thống nhắc nhở vang lên nô thiếu thần trên thân liên tục xuất hiện ba đạo thang cấp quan mang trực tiếp từ cấp tám mươi b ố lên tới cấp tám mươi bảy trọn vẹn tăng ba cấp hô nô thiếu thần cuối cùng là đem ra hỏa này g i ế t nô thiếu thần nhả danh nói Dạ tiêu không phải bình thường bốt cũng không có phát động toàn phục thông cáo cũng không có đại bạo cái gì điểm ấy nô thiếu thần sớm có sở liệu đột nhiên mắt s á c nô thiếu thần phát hiện tại dạ tiêu biến mất địa phương có một cái giới chỉ l ặ n g lặng nằm ở nơi đó ngoa tạo làm giới đồ nô thiếu thần chừng to mắt trực tiếp một cái thoáng hiện đi qua đem giới chỉ thu nhập trong nhận chứa đồ người nào dám g i ế t ta ưu minh tộc thánh giả đang ngô thiếu thần chuẩn bị xem xét giới chỉ thuộc tính lúc một thanh â m đột nhiên t r u y ề n đến ngay sau đó một bóng người lấy tốc độ khủng khiếp hướng bên này vào tới cùng lúc đó ngô thiếu thần bốn phía trực tiếp bị trong suốt lồng ánh sáng bao trùm phong tỏa hắn tất cả đường lui nhanh sử dụng không minh thạch thử u sắc mặt kịch biến đạo ngô thiếu thần run lên trong lòng không chút do dự xuất ra không minh thạch trực tiếp sử dụng ngô thiếu thần thân ảnh b i ế n mất tại lồng ánh sáng bên trong mà tại ngô thiếu thần vừa biến mất một giây không đến một người đàn ông cao lớn cũng đã xuất hiện tại chỗ hắn biên mất theo nam tử xuất hiện bốn phía bột nhao nhao nằm sấp trên mặt đất dồ nam tử nhìn xem g ô n g tuyết địa phương trong mày kẻ ngoại lai nam tử tự lẩm bẩm ngay sau đó nam tử nhìn về phía không trùng trong mắt lộ ra hung ác q u a n mang đã có kẻ ngoại lai tiến đến vậy trong này phong ân cũng đã phá hư hư thánh quang đại lục dám đến u minh chiến trường giết ta u minh tộc thánh giả thật làm ta u minh tộc dễ khi dễ sao chờ lấy ta u minh đại quân giáng lâm thánh quang đại lục đi nam tử nói xong hơi vung tay trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ m ộ n g h u y ế n thành trong phòng hội nghị n ộ n g n u y ễ n k i n h vũ bọn người giờ phút này đều tề tụ ở đây một đám người trên mặt đều có vẻ lo lắng trần phong lão đại làm sao còn chưa có trở lại a thủ hộ giả có chút lo l ắ n g nói gấp cái gì lão đại nói muốn làm chết tên kia khẳng định phải làm chết trở lại nha hoàng thiếu ngược lại là tương đối bình tĩnh đây chính là thành cấp thế nào làm không nói cái khác liền này hai trăm ước máu đứng để ngươi đánh ngươi đều đánh không chết đừng cầm nhìn chúng ta ánh mắt nhìn lão đại hắn không thể theo lẽ thường nhìn hoàng thiếu nói hắn trở về mộng v i ễ n khinh vũ đột nhiên nói ngay sau đó một thân ảnh liền đi vào trong phòng hội nghị lão đại lão đại trần phong lão đại mọi người cấp tốc đứng dậy nên đón、ừ. đều tại a nô thiếu thần hướng mọi người gật gật đầu sau đó trực tiếp đi đến phía trên ngồi xuống chuyên này tin tưởng các ngươi mọi người thu hoạch đều phi thường to lớn đều có nắm chắc thông qua kim cương chiến thần bí cảnh đi nô thiếu thần hỏi、ừ. cảm giác cũng không có vấn đề đại bộ phận người đều gật đầu cũng có mấy người có chút do dụ h i ệ n nhiên vẫn là không có nắm chắc lúc này mọi người cơ hồ đều là nguyên bộ cao cấp tỉnh rượu trang bị còn có người thậm chí đều có tiết khí nô thiếu thần đem hắc long nổ long huyết vòng tay đưa cho h ạ n nhiên sau đó đem u minh bản giáp đưa cho lanh phong nói lãnh phong kiện trang bị này ngươi cùng lầm tử trao đổi lấy dùng trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới kim cương lại nói nếu là còn không được mượn thủ hộ giả thoát bài được lãnh phong gật đầu nói kích động tiếp nhận ngô thiếu thần đưa tới bản giáp ngô thiếu thần đem thiên địa thuẫn sách kỹ năng đưa cho cho lâm tử tương đối thủ hộ giả phản thương tổn có thể đem miễn thương tổn đỉnh đầy lâm tử hiển nhiên càng thích hợp kỹ năng này bởi vì cái này kỹ năng vốn chính là bảo hộ đồng đội dùng trên người lâm tử có thể phát huy tác dụng lớn nhất để ngô thiếu thần vui mừng chính là thứ này lại có thể là một kiện cấp chín mươi chín thanh khí mà để hắn im lặng là đây là kiện pháp sư trang bị nếu như đây là kiện tiên khí ngô thiếu thần sẽ trực tiếp đưa cho h ạ o nhiên nhưng là thanh khí chính ngô thiếu thần đều không có tự nhiên là ưu tiên chính mình nô thiếu thần từ trong hành trang xuất ra một đống tẩy luyện dược tề ra cái đồ chơi này có thể tẩy luyện trang bị thuộc tính cùng kỹ năng cụ thể hiệu quả thế nào nô thiếu thần cũng không biết hắn đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua tuy nhiên người khác có dùng qua nghe nói là có thể hoàn toàn thay đổi một trang bị thuộc tính cùng kỹ năng thậm chí cải biến chức nghiệp cũng có khả năng nô thiếu thần trực tiếp đối giới chỉ sử dụng tẩy luyện dược tề rất nhanh giới chỉ thuộc tính cùng kỹ năng đều biến tuy nhiên y nguyên vẫn là pháp sư trang bị tiếp tục sử dụng một mực tại ngô thiếu thần sử dụng hơn m ộ ư ơ i bình tẩy luyện dược tế lúc giới chỉ cuối cùng là biến thành hệ vật lý c h ứ c n g h i ệ p thông dụng sụp đổ thánh giới cấp chín mươi chín t h á n h khí vật lý công kích ba mươi sinh mệnh giá trị năm mươi vật lý tổn thương năm mươi vật lý xuyên thấu ba mươi phụ gia thuộc tính lực lượng một bốn trăm bảy mươi tám thể chất một ba trăm sáu mươi chín căn cốt bảy trăm sáu mươi hai nhanh nhẹn bảy trăm sáu mươi sáu tinh thần bảy trăm sáu mươi trí lực bảy trăm sáu mươi năm phụ gia kỹ năng một cường công tăng lên tự thân năm mươi lực công kích phụ gia kỹ năng hai tân công mạnh mỗi lần công kích tăng lên tự thân một tổn thương tối cao 100%, t i ế p tục 30 giây phụ gia kỹ n ă n g 3, phá giáp mỗi lần công kích giảm xuống mục tiêu 1% phòng ngự tối cao 80%, tiếp tục 30 giây phụ gia kỹ n ă n g ư cắt chém mục tiêu công kích thường có 10% t ỷ lệ trực tiếp đánh dụng mục tiêu 1% m á u có hiệu lực khoảng cách 30 giây đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp chương 355, thần vương lấy lỏng sụp đổ thánh giới thuộc tính để ngô thiếu thần dị thường kinh hỷ không hổ là cấp 99 thanh khí trang bị đẳng cấp càng cao chỗ thêm thuộc tính liền c à n mạnh cấp c h đã là đạt tới cấp hai chủ thành tối đỉnh cấp đem sụp đổ thánh giới đ e o lên đem luyện n g ụ c giới chỉ đổi lại khi sụp đổ thánh giới đeo lên một khắc này trực tiếp đăng đ ỉ n h trang bị bảng xếp hạng ngoa tạo thánh khí Má, quá mạnh đi ngay cả thánh thú đều có thể giết hẳn là thông qua phương thức gì lấy được đi tiên thú đều khủng bố như vậy đừng nói thánh thú nếu quả thật giết thánh thú hẳn là sẽ có toàn phục thông cáo ách nói cũng đúng bất quá bọn hắn một đám người đến cùng làm gì đi hôm nay trên bảng xếp hạng đã xuất hiện mấy kiện tiên khí hiện tại chúng ta trang bị bảng xếp hạng trước mười đều là tiên khí chính giống như tiên khí giống như là đại lục hàng có thể từng muốn lao t ử bây giờ còn đang vì bạc kim trang bị phân đấu à? huynh đệ đừng nói ta so ngươi t h ẳ n g hại hơn á m kim cũng còn không đủ ai nếu có thể gia nhập trần phong đại thần phía dưới công hội liền tốt nghe nói bên trong phúc lợi tốt không được này công hội nhà kho tốt nhiều trang bị chỉ cần ngươi có điểm công hiến trang bị tùy tiện đ ổ i đúng vậy à ta cũng nghe nói bất quá bọn hắn hiện tại thu người quá nghiêm ngặt người bình thường thật đúng là vào không được vào không được cũng phải nghĩ biện pháp không được về sau ta chỉ nhận trần phong đại thần công hội cái khác công hội đều không đi một bên khác cái khác mấy đại công hội, hội trưởng cả đám đều một mặt phiên mượn Ai, càng càng t có có đúng lệnh n c l vậy à nghe nói duyên khởi tiên khí pháp trượng cũng là trần phong bán cho hắn duyên khởi nương tựa theo cái này pháp trượng đẳng cấp tăng lên nhanh chóng đã hoàn toàn vượt qua chúng ta liên đối lấy duyên tới duyên đi thực lực tổng hợp đều biên độ lớn tăng lên thần chỉ hữu thủ nói thần vương nhìn hắn hai liếc một chút thở dài nói ai xem ra các ngươi tự tin cũng đã bị m à diệt ta â thần vương chúng ta phải đối mặt hiện thực tuy nhiên chúng ta chậm dại đánh về sau những trang bị này cũng nhất định có thể đánh tới nhưng là cái kia cần thời gian rất lâu có thể đi đường tắt đương nhiên p h ả i đi đường tắt chờ ngươi tăng lên tới kim cương cảnh giới liền có thể mang bọn ta gõ mõ cẩm canh cấp bậc cao q u á i vợt thực lực chúng ta cũng có thể đi theo đ ệ cao đây chính là tốt tuần h o à n n h à thần chỉ tả thủ nói tốt ta ta hỏi một chút thần vương gật gật đầu những đạo lý này hắn tự nhiên hiểu chỉ là có chút cảm khái mà thôi mở ra hảo hữ liệt、biểu. tìm tới chân phong nhìn xem này cao đến cấp tám mươi bảy đẳng cấp thần vương vẫn còn có chút hoảng hốt lập tức cho đối phương phát cái tin tức đi qua nô thiếu thần đem luyện n g ụ c giới chỉ đổi lại về sau sử dụng kỹ năng rút ra quyển trục đem luyện n g ụ c trong giới chỉ luyện n g ụ c kỹ năng lấy ra trạng thái này kỹ năng rất mạnh tự nhiên không thể bỏ qua luyện n g ụ c mở ra sau tự thân toàn thuộc tính tăng lên mười lăm phần trăm ở vào tự thân mười em mở phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu toàn thuộc tính hạ xuống mười lăm phần trăm tiếp tục một phút thời gian cuột đao ba phút đem luyện mục học tập xong về sau nô thiếu thần nhìn về phía trong giới chỉ cái khác trang bị chuyến này đi vào toàn bộ đánh đều là bốt thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn đương nhiên tổn thất cũng là to lớn vừa nghĩ tới lao đẳng nô thiếu thần trong lòng liền khó chịu dị thường từ ưu người nói lao đẳng tiến vào vết nứt không gian sau sẽ bị c h u y ể n tống đến đó nô thiếu thần âm thầm hỏi ưu minh tộc đại lục thừa ưu nói thẳng này có thể bị nguy hiểm hay không người cứ nói đi bị nấu canh cũng có thể lao đẳng dù sao cũng là cái thanh cấp mà lại nó bị ổi như vậy nhất định có thể bảo vệ tốt mình nô thiếu thần tự an ủi mình hy vọng đi thừa u nói xong liền không nói thêm gì nữa tiếp tục liệu thương đi mà lúc này nô thiếu thần cũng thu được một cái hảo hữu tin tức mở ra xem thần vương trần phong đại thần ngươi này còn có hay không dư thừa tỉnh rượu trang bị có thể hay không bán ta m ấ y món nô thiếu thần cười cười không nghĩ tới đường đường thần vương thế mà cũng sẽ tìm mình mua trang bị mắt nhìn trong hành trang tinh rượu trang bị còn có sáu kiện bởi vì bây giờ tại trận người đều nguyên bộ tĩnh rượu cái này sáu kiện là thêm ra đ ê n nô thiếu thần ngẫm lại hỏi làm sao đột nhiên nhớ tới tìm ta mua trang bị thần vương gần nhất đang đánh kim cương bí cảnh luôn luôn kém một chút nghĩ đến tìm ngươi mua chút trang bị nhìn có thể hay không qua nhìn xem thần vương tin tức nô thiếu thần lâm vào trầm tư xem ra tối cao cấp một nhóm người đã bắt đầu đánh kim cương bí cảnh có lẽ muốn không bao lâu trong hiện thực sẽ xuất hiện rất nhiều siêu năng lực giả cách trong hiện thực trật tự đại loạn cũng nhanh ngẫm lại nô thiếu thần trực tiếp trả lời được trên tay của ta vừa vặn có mấy món tinh rượu trang bị ngươi muốn bán cho người đi thần vương thật vậy quá tốt bán thế nào trần phong hai vạn kim tệ một kiện đi trên tay của ta có sáu cái nhìn ngươi muốn bao nhiêu thần vương tốt sáu cái ta đều muốn hai người rất nhanh đạt thành giao dịch nô thiếu thần thu nhập m ư ơ i hai vạn kim tệ lúc này thần vương đột nhiên phát một t r ư ơ n g hình ảnh tới nói trần phong đại thần ta nhớ được ngươi để người phía dưới tại thu vật này đi ta cái này vừa vặn có một viên tặng cho ngươi đi nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng thần vương phát tới chính là một viên nguyên tinh bài phiến cái này thần vương biết làm người a ngô thiếu thần cảm thắn nói đối phương không có tại giao dịch thời điểm dùng cái này chống đỡ tiền mà chính là giao dịch hoàn thành sau trực tiếp đưa tặng cho hắn nghĩ đến là đang cùng hắn lấy l ò n g nô thiếu thần cũng không có k h á c h khí cái đồ chơi này hắn sắc thực cần tăng thêm cái này một viên liền chính quả còn lại một viên cuối cùng nô thiếu thần cũng rất muốn biết ngay cả tử h u đều thận trọng như thế đồ vật rốt cuộc là thứ gì tiếp nhận đối phương giao dịch tới nguyên tình t á i phiến nô thiếu thần trả lời tạ ta cũng không lấy không ngươi tiết lộ cho ngươi cái tin tức mau chóng tăng lên tới kim cương cảnh giới đến kim cương cảnh giới sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh hy vọng ngươi có thể ổn định đường sóng thần vương sự tình gì trần phong đến ngươi liền biết thần vương thốt ta cùng thần vương giao dịch xong về sau nô thiếu thần đem trong hành trang còn lại trang bị toàn bộ lấy ra đưa cho chúng nhân nói những trang bị này các ngươi cầm đi bồi dưỡng một chút đáng tin tâm phúc mọi người gật đầu đem trang bị chia một chút lần này tuy nhiên số lượng không có lớn như vậy nhưng là chất lượng lại rất cao trừ giao dịch cho thần vương sáu kiện tinh d i ệ u bên ngoài kim cương trang bị còn có sáu mươi b ố kiện bạc kim trang bị một trăm sáu mươi tám kiện bạc kim trở xuống ngô thiếu thần đều không có nhặt những người khác nhặt chia xong trang bị một đám người cùng một chỗ từ mộng h u y ễ n thành c h u y ể n tông đến kim lang thành sau đó trực tiếp hướng chiến thần điện đi đến lần này bọn họ thế tất yếu toàn viên kim cương mà ngô thiếu thần cũng chuẩn bị khiêu chiến một chút tiên cấp chiến thần điện hắn hiện tại cũng có lòng tin đi một chuyến thế giới ngầm hắn chọn vẹn thu hoạch được bốn kiện tiên khí cùng một kiện thanh khí thực lực có thể nói biên độ lớn tăng lên s ụ đổ thánh giới tăng lên hắn năm mươi phần trăm lực công kích để lực công kích của hắn trực tiếp đạt tới mười sáu vạn sinh mệnh giá trị cũng đạt tới một trăm mười hai vạn lại thêm cái khác kỹ năng đơn đấu tiên cấp chiến thần hư ảnh có lẽ còn là không có vấn đề bất quá vẫn là muốn nhìn chiến thần hư ảnh kỹ năng nếu là vừa v ặ n khắc chế hắn vậy liền không có cách nào một đường đi vào chiến thần điện tại mấy trăm người ánh mắt tò mò bên trong hơn mười người riêng phần mình tiến vào chiến thần điện chương ba trăm năm mươi sáu tiên cấp chiến thần bí cảnh quan mang lại lên nô thiếu thần tiến vào chiến thần bí cảnh bên trong rất nhanh đối thủ của hắn cũng xuất hiện đối thủ lần này lại cùng lúc trước không giống tuy nhiên vẫn là hư ảnh nhưng là có thể nhìn ra đại thể bộ dáng nô thiếu thần nhìn trước mắt đối thủ thế mà cảm giác có chút quen thuộc chân thật chi nhãn nhìn sang chiến thần hư ảnh bóng đen gai đ ộ c tiên cấp đẳng cấp 87. sinh mệnh giá trị 10 ức vật lý công kích 120 vạn phòng ngự vật lý 10 vạn phòng ngự pháp thuật 10 vạn tốc độ di chuyển năm n thiên phú chúng độc mục tiêu công kích sẽ là mục tiêu t r ú n g độc tạo thành mỗi giây 50% độc tố tổn thương tiếp tục 30 giây kỹ năng tiềm hành b ố i thứ tắc kích trầm trọng đạp kích nhược điểm đánh tan cắt tiết hầu tập sát thuần sát né tránh ảo ảnh ngay cả gai t h à n h danh kỹ ám ảnh thất liên sát phóng thích s a u hóa thành bóng đen trị thân tại mục tiêu bốn phía xuyên qua trong một giây đối mục tiêu tạo thành bảy lần tổn thương mỗi lần tổn thương đi lên điệp r a ban đầu trị giá là một ba mươi vật lý tổn thương lần thứ hai một trăm bốn mươi lần thứ ba một trăm năm mươi theo thứ tự tăng lên phóng thích kỹ năng trong lúc đó không cách nào đánh gãy không cách nào bị công kích tiêu hao mv hai trăm điểm thời gian cột đao năm phút đồng hồ khó trách cảm thấy cái này hư ảnh có chút quen mắt nguyên lai、like、là hắn a nhìn thấy cái này chiến thần hư ảnh thành danh kỹ nô thiếu thần cuối cùng là nhớ tới cái này chiến thần hư ảnh là ai chính là cái thứ nhất tán thành hắn dạy hắn ám ảnh thất liên sát cái kia chiến thần không nghĩ tới thế mà đối đầu hắn cái này bóng đen gai độc thiên phú cùng hắn rất giống công kích có thể khiến người t r ú n g độc tuy nhiên so hắn kịch độc chỉ nguyên phải kém không ít tuy nhiên dù vậy mỗi giây 50% tổn thương cũng chính là 60 vạn liền xem như có 48% giảm tổn thương y nguyên có thể mỗi giây mang đi hắn hơn 30 vạn máu mà lại tiếp tục 30 giây đầy đủ hắn uống một bình còn tốt không có cấm liệu không phải vậy không có đánh lúc này đối diện chiến thần hư ảnh đã mở ra tiềm hành s ở qua tới nô thiếu thần trực tiếp trực tiếp mở ra lôi đình chỉ thần triệu h ắ n ba đạo phân thân liền hướng chiến thần hư ảnh tiến lên vây quanh chiến thần hư ảnh liền chém mạnh chiến thần hư ảnh trực tiếp bị c h ặ ngộng đoán chừng không thể nào hiểu được mình rõ ràng là thân làm sao lại bị vây công tuy nhiên chiến thần hư ảnh cũng không phải dễ chê ơ trực tiếp đối một đạo phân thân cũng là một cái ám ảnh thất liên sát một máy mắt đạo thân ảnh này liền phát động bảo mệnh kỹ năng nhưng mà trên đỉnh đầu lại biểu hiện t r ú n g độc tiêu chí mỗi giây mất máu ba một hai vạn mà chiến thần hư ảnh đánh xong một cái về sau trực tiếp biến mất xuất hiện tại một cái khác phân thân sau lưng tắc kích t á c tiết hầu hai cái kỹ năng trực tiếp đem đạo này thân ảnh cũng đánh ra bảo mệnh kỹ năng sau đó lại lần xuất hiện tại ngô thiếu thần bản thể sau lưng trực tiếp một cái trầm trọng đả đá kích đánh xuống tới nô thiếu thần mở ra ám ảnh thất liên s á t t r á n h thoát công kích của đối phương đồng thời cũng đánh dụng đối phương hơn một nghìn ván máu đồng thời treo đầy mười tầng độc đang muốn công kích lần nữa kết quả đối phương đã đến một cái khác phân thân phụ cận ảo ảnh ngay cả đâm nhược điểm đánh tan trực tiếp đem đạo này phân thân bảo mệnh kỹ năng cũng đánh ra đến về sau một cái thuấn sắt xuất hiện lần nữa sau lưng nô thiếu thần mang đi hắn hơn một trăm hai mươi ván máu sau đó nháy mắt rút lui một bộ này mây bay nước chạy thao tác xuất sắc nô thiếu thần hoa mắt đây chính là nhân loại đỉnh cấp thích khách thực lực sao quả nhiên rất mạnh a nô thiếu thần cảm t h ẳ n nói nô thiếu thần đồng dạng một cái thuấn sắt đá phát động bạo kích mang đi đối phương hơn một trăm ván máu tự thân khôi phục hơn năm mươi ván máu tại đối phương phản kích nháy mắt mở ra bát vị nhất thể bóng người trên người chiến thần hư ảnh nhanh chóng x u y ê n qua hát gây nháy mắt về đấy mà rất nhanh chiến thần hư ảnh cũng mở ra né tránh kỹ năng nhanh chóng thoát ly ngô thiếu thần bát vị nhất thể phạm vi ngô thiếu thần kết thúc bát vị nhất thể trực tiếp thoáng hiện đến đối phương bên cạnh tiếp tục công kích nhưng mà đối phương lại cũng không cùng h ắ n đánh mà chính là nương tựa theo nhanh hơn ngô thiếu thần tốc độ thế mà lưu lên hạt ớ i ngoa tạo cái này mẹ nó không phải chiêu bài của ta sao ngô thiếu thần chừng to mắt nói khó trách g i a h ỏ a này tại hoàng kim cảnh giới liền tán thành hắn nguyên lai、like、hai người đánh nhau phương thức thế mà giống nhau mà lúc này nô thiếu thần ba đạo phân thân đã toàn bộ bị đ chết c làm như vậy không thể được ta có thể hao tổn bất quà hắn h ố t không đến máu ta muốn bị hạ độc chết nô thiếu thần t h m nghĩ lập tức mở ra màn đêm bông xuống một nháy mắt toàn bộ không gian đều đem đen đến mà nô thiếu thần m i ễ n thương tổn lần nữa tăng lên hai mươi phần trăm sau đó nô thiếu thần miệng thương tổn lần nữa t n g lên hai mươi phần trăm sau đó nô thiếu thần thân ảnh liền hư vô mở mịt đứng lên vô luận chiến thần hư n h chạy có bao nhanh n thiếu thần đều có c hai i biết liền tiếp thiếu ế n thần ảnh không, cũng liền không có chạy, mà chính là trực tiếp cùng ngô thiếu thần cứng rán. trực hư chạy chạy, h có là mà người ở trong không gian nhanh chóng công kích chiến thần hư ảnh công kích rất cao nhưng là mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân ngô thiếu thần có một trăm sáu mươi tám v ậ n máu lại thêm đêm tối trạng thái dưới sáu mươi tám miễn thương tổn chiến thần hư ảnh cũng dây không ngô thiếu thần hai người trong đêm tối lấy nhanh đánh nhanh chiến thần hư ảnh tẩu vị phi thường tinh diệu ngô thiếu thần một giây mười đào chí ít có hơn phân nửa muốn bị mít mà ngô thiếu thần cũng không kém đồng dạng có thể tránh đi đối phương không ít công kích sau đó nương tựa theo kinh khủng hút máu đem sinh mệnh duy trì tại tám mươi trở lên Mà tuy h h e o nhiên thời ngô n dài, n g thiếu thần cũng không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ các loại gia tốc kỹ năng cùng chuẩn bị kỹ năng để hắn có thể một mực đổi xuống lấy đối phương đánh có h á c cám ăn một o ạ i t ă n g thêm luyện ngục cùng lập trường áp chế hai cái trạng thái kỹ năng thay phiên sử dụng chiến thần hư ảnh cầm ngô thiếu thần đã không có cách nào mà ngô thiếu thần đối với chiến thần hư ảnh tổn thương lại dị thường hung mãnh mặc dù đối phương có thể tránh đi không ít nhưng là y nguyên mỗi giây không sai biệt lắm có thể tạo thành bốn năm trăm vạn tổn thương lại thêm ngẫu nhiên đến một chút trực tiếp cắt chém một phần trăm máu chiến thần hư ảnh sinh mệnh rơi nhanh chóng sau cùng ngô thiếu thần thanh không màn đem bông xuống thời gian cột đao lần nữa mở ra màn đêm bông xuống màn đêm trạng thái dưới ngô thiếu thần càng là kh Cuối xa nhìn xem ngô thiếu thần trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ nói không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi cũng đã có được tiên cấp thực lực ta quả nhiên không có nhìn là ngươi tạ ơn n g ư ơ i ám ảnh thất liên sắt rất lợi hại trợ giúp ta phi thường lớn nô thiếu thần thành thần nói vậy là tốt rồi xa gật gật đầu sau đó một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời nói ta có thể cảm nhận được thánh quang đại lục trời m u ấ n biên thủ hộ thánh quang đại lục trách nhiệm liền giao cho các ngươi yên tâm nghĩa bất dung tử nô thiếu thần đại nghĩa lâm nhiên nói ông xạ vui mừng gật gật đầu lập tức xuất ra một cái quyển t r ụ c đưa cho nô thiếu thần nói quyển t r ụ c này là ta sau cùng chân tàng ngươi cẩm có lẽ thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi nhất mệnh nô thiếu thần nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian tiếp nhận nói cảm tạ cảm tạ vậy ta liền từ chối thì bật k đi thôi ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những n à y về sau thánh quang đại lục phải nhờ vào các ngươi xa nói xong thân thể liền tiêu tán ra nô thiếu thần cũng rời khỏi chiến thần bí cảnh một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang ở nô thiếu thần bên thai đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên trí tiên cấp thu hoạch được toàn thuộc tính hai trăm điểm điểm thuộc tính tự do hai trăm l h điểm trên thần huân chương một tỉnh rượu cấp thăng cấp làm tiên cấp làm cái thứ nhất đạt tới tiên cấp người chơi hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính tự do hai trăm điểm chương ba trăm năm mươi bảy tiên cấp cuối cùng tiên cấp nô thiếu thần thở g i i cho dù là hắn từ tinh diệu đến tiên cấp cũng dùng thời gian dài như vậy nếu không phải thế giới ngầm chuyến này để hắn thu hoạch to lớn tiên cấp còn không biết muốn h ư n cái gì thời điểm đâu xuất ra bóng đen gai độc cho hắn quyển trục xem xét nô thiếu thần chấn động trong lòng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cản khôn giới x ó a xỉnh bên trong quyển trục này về sau tuyệt đối có tác dụng lớn nhìn xem tiên cấp chiến thần huân t r ư ơ n g trực tiếp cũng là toàn thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm cũng chính là toàn thuộc tính gấp bội đơn giản bạo lực đem điểm thuộc tính toàn thêm tại nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần lần nữa nhìn mình thuộc tính nhân vật trấn phong cảnh giới tiên cấp đẳng cấp tám mươi bảy sinh mệnh 125 v ạ năm mươi hai ba trăm vật lý công kích 220.894, pháp thuật công kích 18.484, phòng ngự vật lý 5389, phòng ngự pháp thuật 5389, t ố c độ di chuyển 3.754, công kích tốc độ không giới hạn 1 ộ t a o c tỷ lệ bạo kích 50%, tỷ lệ né tránh 67%, giảm tổn thương 48%, bị cáo thời gian giảm bớt 30%, không nhìn phòng ngự 62%, công kích xuyên thấu 50%, tổn thương tăng lên 120%, sinh mệnh hồi phục 50%, công kích hút máu 47%, kháng bạo 30%, m a y mắn 19, điểm kinh nghiệm 6859,3, 6, 6 ứ c lực lượng 42,290, t r í lực 9292, t h ể chất 15,924, c ă n c ố t 3 5 t r ă t m i n h thần 12,160, nhanh nhẹn 26,436, về sau không ngừng xương hảo có tỷ lệ phần trăm tăng thêm trang bị cũng đều sẽ có tỷ lệ phần trăm tăng thêm liền không cố ý viết nhân với bao nhiêu trực tiếp viết tổng dù sao mọi người biết số liệu là chính xác là được ta số liệu đều có bảng biểu công thức thuộc tính công thức t h i ê n phú độc tố tổn thương hai trăm năm mươi hai trăm linh có thể điệp ra một ư ơ i tầng Dạ tiêu không thua tại bình thường bột không thêm số tầng bình thường bột đằng sau sẽ biểu hiện hai mươi bột bất hủ chỉ thể tăng lên tháng bốn ă m chín trăm tám mươi tám điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị s ư ơ n g hảo tân thủ thôn anh hùng may mắn một ư ơ i tiếu phi anh hùng sinh mệnh một m ư ơ phòng ngự một m ư ơ phong ma sử giả giảm tổn thương để cao 30%, bị cáo thời gian giảm bót 30%. kỹ năng cực tốc bất hủ chỉ thể hư vô tiềm hành bội thứ trầm trọng đa kích nhược điểm đánh tan tắc kích lực t r ư ờ n g áp chế ám ảnh thất liên sát lôi đình thân thể h ú t máu bát vị nhất thể sinh mệnh khôi phục hám địa kích thoáng hiện u hồn trạng thái làm l ệ n h giảm bót liên đánh thuấn sát tập kích bất ngỏ tập sát huyền ảnh phân thân màn đêm bông u xuống luyện n g ụ c trang bị thí thần cấp s á thần khí luyện mục giáp ra cấp t á tinh rượu ám g i đầu khôi cấp chín i ê n khí hỏa viêm hộ thối cấp chín mươi t i ê n khí long huyết đai l ư n g cấp chín mươi lăm t i ê n khí hỏa diễm dày cấp chín mươi tinh d i ệ u ám dạ dây chuyển cấp chín mươi t i ê n khí gió mạnh vòng tay cấp tám mươi lăm tinh d i ệ u ám dạ vòng tay cấp chín mươi t i ê n khí giết chóc giới chỉ cấp năm mươi t i ê n khí sụp đổ thánh giới cấp chín mươi chín thanh khí không cần đoán trang bị ta cũng đều có làm bảng biểu nô thiếu thần chăm chú nhìn thuộc tính của mình thuộc tính này đối với người chơi mà nói tuyệt đối là vô địch nhưng là cùng thánh thú vẫn là t r ê n l ệ n h quá xa ai phải thật tốt soát, soát bất hủ chi thể nô thiếu thần thầm nghĩ thuộc tính còn không có sụp đổ thành giới cao trang bị đẳng cấp càng cao thuộc tính tăng lên càng nhiều tỷ như cấp một thí thần tăng lên tới cấp hai liền thêm một trăm điểm công kích nhưng là cấp sáu mươi b ố thí thần tăng lên tới cấp sáu mươi lăm thời điểm là thêm hai hơn ngàn điểm công kích cho nên ngô thiếu thần cũng không hoài nghi thí thần trưởng thành đáng t i ế c hiện tại thí thần đẳng cấp lên tại phòng đấu giá đã mua không được có thể cho ăn thí thần trang bị tất cả hay là chỉ có thể mình đi đánh quay lại mang nhiều chọn người đi cạnh quái không vì thăng cấp liền vì soát bất hủ chi thể cùng đánh cao cấp trang bị nô thiếu thần thầm n thấy mọi người còn chưa có đi ra nô thiếu thần trực tiếp về trước kim lăng thành trong nhà trong nhà các loại hơn nửa giờ những người khác rốt cục trở về không ngoài sở liệu toàn bộ đạt tới kim cương cảnh giới vũ phi cùng mộng nguyễn k i n h vũ khiêu chiến tỉnh rượu cảnh giới thất bại nô tử ngâm khiêu chiến tiên cấp cảnh giới thất bại tuy nhiên cũng tại mọi người trong dự liệu bọn họ vốn chính là ô m thử một lần thái độ đi vào nhìn xem từng cái nóng lòng muốn thử người nô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói đã tất cả mọi người đạt tới kim cương vậy liền hạ tuyên cảm thụ hạ thực lực đi t ố t c i mọi người đ ạ i hỉ bọn họ sớm đã kìm nén không được biết trong hiện thực có siêu năng lực a không muốn ngay lập tức thử một chút cái kia lão đại muốn không ta cũng đi qua thủ hộ giả nhìn thấy tất cả mọi người ở cùng một chỗ náo nhiệt như vậy cũng có chút mau ngoe muốn động đi nha đều cùng một chỗ rất tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nô thiếu thần nói、tốt. ta ố t t an bài tốt liền đi qua thủ hộ giả gật đầu nói mọi người hạ tuyên nhao n h a u chạy đến gom lại trung gian trên đồng cỏ từng cái xoa tay sát chân hương phấn không thôi đều lên cho ta núi đi thử đừng đem nơi này hủy nô thiếu thần kịp thời chạy tới nói yên tâm đi lão đ ạ i chúng ta không có ngốc như vậy đi tiểu bắc chúng ta tìm những cái kia ngân lang thử tay người đi để chúng làm sơ làm chúng ta sợ nam phong tay khoác lên tiểu bắt trên bờ vai nói thêm ta một cái hoàng thiếu cũng tìm tới các ngươi tìm ngân lang luyện tập có thể nếu là đánh chết một con ta liền bắt các ngươi bổ vào nô thiếu thần nói ây những cái kia ngân lang mạnh như vậy sẽ không như vậy không trải qua đánh đi nam phong yếu đất đạo ngân lang thuộc tính các ngươi trong trò chơi không phải không gặp qua ngươi suy nghĩ lại một chút chính các ngươi hiện tại thuộc tính hai mươi phần trăm là bao nhiêu liền biết quân lâm l ắ c l ắ c đầu nói ây t ố i đ a xem ra không thể tìm ngân lang luyện tập chúng ta chỉ có thể mình luyện tập hoàng thiếu lắp lắp đầu nói cũng được dù sao có mục sư tại không chết rất nhanh một đám người trực tiếp lên núi nguyên địa chỉ còn lại nô thiếu thần nô tử ngâm vũ phỉ mộng h u y ễ n khinh vũ bốn người bọn họ đều là đã sớm thu hoạch được năng lực đã qua mới mẹ kỳ rất nhanh trên núi liền truyền đến trận trận tiên oanh minh thiếu thần chúng ta đều đến kim cương h ắ n người khác có phải hay không cũng nhanh mộng h u y ễ n khinh vũ có chút ngưng trọng nói ừ n tối cao cấp một nhóm người cũng nhanh nô thiếu thần nói vậy xem ra loạn thế muốn bắt đầu à hy vọng những người kia có năng lực sau không muốn làm sảng làm bậy đi mộng n u y ễ n k i n h vũ có chút phiền muốn nói người hy vọng có thể muốn thất bại nhân tính là khó khăn nhất dự đoán người một khi có năng lực dục vọng liền sẽ vô hạn phóng đại nô thiếu thần lắc đầu nói vậy ngươi làm sao còn có thể bảo trì bản tâm đâu ngươi bây giờ thực lực thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thật muốn muốn làm gì thì làm cũng không ai còn ngươi mộng n u y ễ n khinh vũ nhìn xem nô thiếu thần nói ấy khả năng ta không có gì truy cầu đi nô thiếu thần cười cười nói không bởi vì ngươi là nắm chắc hạng ư ờ i mộng n u y ễ n khinh vũ chân thành nói có lẽ vậy nô thiếu thần lắc đầu nhìn về phía không trung hai nạn sắp đến hắn nào có ở không đi muốn làm gì thì làm à hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là nghĩ biện pháp bảo trụ mình cập thân bên cạnh người cũng không lâu lắm mọi người nhao nhao trở về từng cái quần áo tạ tơi mắt mũi x ư n g bẩm lại cả đám đều hưng phấn không thôi ha ha có thực lực cảm giác thật sự sảng khoái cái này nếu là ra ngoài thỏa thỏa siêu phàm à hoàng thiếu cười to nói lao hoàng muốn không tổ chúng ta đoàn đi ăn cướp nam phong ở một bên có chút hưng p h ấ n nói lao tử không thiếu tiền này cướp s á c đâu cái này có thể có mọi người im lặng nhìn xem hai cái tên dở hơi vừa vặn tất cả mọi người tại ta nói chút chuyện nô thiếu thần nói mọi người tranh thủ thời gian đình chỉ trò chuyện an tính nhìn xem nô thiếu thần mọi người hiện tại cũng đến kim cương tại trong hiện thực đã có được siêu phàm thực lực ta trong cái này cường điệu một điểm chúng ta thực lực là vì đối phó về sau sắp đến đến hai nạn nếu ai dám làm sàng làm vậy ta tự mình giải quyết hắn nô thiếu thần chân thành nói mọi người không khỏi l ạ n h run yên tâm đi lão đại không có loại chuyện này phát sinh quân lâm nói đúng thế lão đại yên tâm chúng ta cũng liền nói một chút mà thôi sẽ không làm loạn nam phong v ộ i và nói g n những người khác cũng nhất nhất tỏ thái độ bọn họ đều rõ ràng cho dù là bọn họ mạnh hơn tại lao đại trước mặt cũng chính là một bàn tay hàng thấy mọi người tỏ thái độ nô thiếu thần gật, gật đầu hắn cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm cách sự tình chỉ là có chút đồ vật nên nhấn mạnh vẫn làm u ố n cường địa một chút chương ba trăm năm mươi tám ca nghèo khuyết trương không tầm thường khó khăn mọi người toàn thể hạ tuyến một đám người cùng một chỗ thu xếp một bữa tiệc lớn lưu ngọc liên cùng lâm mộng vũ hai người đều sẽ làm đồ ăn rốt cuộc không cần lo lắng không có đầu bếp mọi người mỹ m i ăn một bữa sau liền nhao nhao thượng tuyến sau khi lên mạng mọi người toàn bộ xuất hiện tại kim lăng thành trong nhà trong phòng khách nô thiếu thần nhìn xem mình c h ọ n vẹn một trăm sáu mươi sáu vạn danh vọng lòng ngứa ngáy khó nhịt hận không thể hiện tại liền đem danh vọng trong thương thành kim sắc gói qua、Đồi. tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhịn xuống hay là đi cái khắc phục đổi đi nô thiếu thần thầm nghĩ vượt phục truyền tống thạch thời gian cột đ a o muốn ba ngày mà hắn về hạ hoa mới hai ngày muốn ngày mai mới có thể sử dụng cho nên chỉ có thể trước nhịn một chút các người đem công hội đáng giá bồi dưỡng người đều kêu lên đi chúng ta luyện cấp đi nô thiếu thần đối chúng nhân nói trước mắt m ọ i người sáng lên nhao nhao gật đầu đi theo lao đại luyện cấp hay là rất thoải mái l a o đại cái kêu phóng đẳng không bị trói buộc muốn kêu lên sao hoàng thiếu hỏi nô thiếu thần gật đầu nói kêu lên đi lập i mọi người mà chạy điểm ấy ngược lại là đáng giá bồi hạn, lại giác được, thiên ề về n hướng hắn cùng không ngược đáng dưỡng hạng, hắn lên tác dụng rất lớn. chạy thể phú thể được, sau sau ta của có có cảm có tác vứt rất bỏ mà mà là ấy l tức nô thiếu thần nhìn về phía lãnh n g u y ệ t nói lãnh mặc lao ra hỏa kia có hay không hành động lãnh n g u y ệ t gật đầu nói có hắn sắp xếp vào lãnh n g u y ệ t các người lãnh ra đại bộ phận đều rời khỏi công hội mà lại mỗi người rời khỏi thời điểm đều thành thành thật thật giao năm trăm kim tệ tại công hội nhà kho trước mắt công hội nhà kho đã có hơn ba mươi vạn kim tệ những người còn lại đoán chừng còn không có chủ đủ kim tệ không dám rời khỏi trước đó bị hắn đá rơi xuống người cũng tìm trở về đại bộ phận cũng đều là cho một chút chỗ tốt những này trở về người đều thật vui vẻ ô lao ra hỏa này như thế thượng đạo nô thiếu thần có chút kỳ quái nói hắn là biết nội tình gì không phải vậy lấy tính cách của hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp lãnh nguyện nói ừ n mặc kệ hắn chỉ cần làm theo là được quay đầu ngươi cầm số tiền này cũng thành lập một cái trụ sở đi có lẽ về sau trụ sở có tác dụng lớn nô thiếu thần nói ừ n rất nhanh mấy cái công hội nhân viên đều xác nhận tốt sau đó đều lại tới đây mộng nguyễn công hội mộng nguyễn kinh vũ mục sư hoang tưởng linh n h i cung tiến thủ hoang tưởng tiểu nhã pháp sư phong thần công hội hoàng thiếu chiến sĩ mập mạc t h u ậ t vệ phóng đạn không bị trói buộc thích khách z lãnh n g u y ệ t c á t lãnh n g u y ệ t cung tiến thủ lanh phòng t h u ậ t vệ loạn thế tiêu hùng chiến sĩ kiên thực bích lũy thủ hộ giả t h u ậ t vệ trung thực người t h u ậ t vệ trung phong giả chiến sĩ còn lại quân lâm năm người hơi c o n nhất pháp một thuẫn một sữa một đông khách tăng thêm vũ phỉ cùng ngô tử ngâm còn có ngô thiếu thần vừa vặn hai mươi người tứ lại công hội tựa hồ thương lượng song đồng dạng mỗi cái công hội đều tuyển hai người tới tại biết muốn cùng trần phong đại thần cùng đi luyện cấp thời điểm những này bị tuyển ra người tới cả đám đều hưng phấn không thôi bọn họ đều làm ấy đại hội d á n g dấp tâm phúc tự nhiên biết đi theo trần phong đại thần luyện cấp là dạng gì thể nghiệm nô thiếu thần nhìn xem những người này lại cau mày một cái nói thực ra có chút lệ c h khoa a hai mươi người cũng chỉ có hai cái pháp sư lệ c h khoa còn thật nghiêm trọng phải biết vượt đến hậu kỳ pháp sư có thể phát huy tác dụng lại càng lớn các ngươi công hội đều không có cái gì đáng giá bồi dưỡng pháp sư sao nô thiếu thần hỏi pháp sư cũng không phải ít nhưng là thiên phú tốt đáng tin cậy trước mắt còn chưa phát hiện hoàng thiếu nói chúng ta công hội đại bộ phận đều là t h u á t vệ còn lại cũng trên cơ bản đều là chiến sĩ cùng mục sư toàn bộ công hội đều không có nhiều pháp sư trước mắt còn không có phát hiện có cái gì thiên phú rất tốt pháp sư thủ hộ giả nói ta bên này cần chờ ta trở về điều tra hiện tại hội trưởng vị trí còn không tại trên người ta không tiện tra lãnh n mệnh nói thôi ta nô thiếu thần gật gật đầu thầm nghĩ xem ra phải nghĩ biện pháp chỉnh điểm lợi hại pháp sư mở rộng hạ đội hình lão đại chúng ta đi cái kia l u y ệ n cấp hoàng thiếu hỏi đi trước tìm một chút cặp chín mươi hai trỏ lên quái vật đánh đi nô thiếu thần nói tăng lên tới tiên cấp về sau cái ê này p cuối ủ a hắn cùng biết vì cái gì đi theo trần phong đại thần thăng cấp nhanh như vậy nguyên nhân người khác vẫn còn đang đánh năm sáu mươi cấp quái vật trần phong đại thần trực tiếp làm hơn chín mươi cấp quái cái này có so ạ cơ thao chờ sáu nam phong giam thù nói riêng phần mình tiếp tế một chút chuẩn bị đi ra ngoài lần này địa đồ sẽ rất xa đ o á n chừng có tọa kỵ đều tốt hơn mấy giờ đi qua thời gian ngắn cũng đừng về thành nô thiếu thần nói Tốt. mọi người gật đầu n h a u n h a u đi ra ngoài tiếp tế nô thiếu thần cũng tương tự đi ra ngoài hắn cũng không phải tiếp tế mà chính là nghĩ đến có hai viên bảo thạch cần khảm n ạ m một chút một đường đi vào tiệm thợ rèn tìm tới đang đánh sát đại hắn hỏi đại thúc xin hỏi ngươi cái này có thể khảm n ạ m bảo thạch sao đương nhiên có thể ngươi hỏi cái này vấn đề chính là đang vũ nhục nghề nghiệp của ta đại thúc không vui nói vậy là được cái kia phiền phức ngươi giúp ta khảm nạn hai viên bảo thạch đi nô thiếu thần nói xong đem thi thần cùng hai viên bảo thạch đưa tới đại hán rất tùy ý tiếp nhận đi rất nhanh liền chừng tỏ mắt thần khí ừ m có thể khảm sao nô thiếu thần hỏi đại hán nuốt nước miếng nói có thể là có thể chỉ là thần khí khảm bảo thạch độ khó khăn cực lớn giá cả sẽ hơi đ ắ t một viên năm ngàn kim tệ ngươi nếu là không chịu nhận ta cũng không có cách nào có thể khảm là được giúp ta khảm lên đi nô thiếu thần tùy ý nói có được hơn tám mươi vạn kim tệ hắn thật đúng là không quan tâm chút tiền này nếu là thất bại sẽ không đem trang bị làm hư đi nô thiếu thần đột nhiên nói sẽ không trang bị khảm nạm sẽ không đối trang bị tạo thành hư hao đại hán nói vậy là được nô thiếu thần gật gật đầu các người hai mươi phút tới lấy đi đại hắn trực tiếp hạ lệnh trục khách nô thiếu thần cũng không để ý trực tiếp đi ra tiệm thợ rèn công năng hình nờ tờ cờ là chân chính nờ tờ cờ thủ quy tắc quản khống là sẽ không xuất hiện cầm không trả tình huống nô thiếu thần đi ra tiệm thợ rèn sau liền trực tiếp hướng nhà kho đi đến hiện tại có tiền hắn chuẩn bị đem ba lô mở rộng đứng lên dạng này về sau vận trang bị liền có thể nhiều v ậ n điểm trước tiêu cảm thấy một kim tệ một ô rất hố hiện tại cảm thấy cũng liền như thế chủ yếu là hiện tại có tiền có thể tùy hứng một đường đi vào nhà kho tìm tới nhà kho nhân viên quản lý nô thiếu thần hào khí nói lao nhân ra giúp ta đem ba lô mở rộng đến mười vạn cách nhà kho nhân viên quản lý lăng một chút hỏi người xác định xác định nô thiếu thần khẳng định nói được người giao nạp năm nghìn không trăm hai mươi lăm vạn kim tệ nhà kho nhân viên quản lý nói cái gì nô thiếu thần trực tiếp nhảy dựng lên người ăn cơ m a không phải một kim tệ một ô sao một trăm cách trong vòng một kim tệ một ô, một trăm hai trăm cách hai kim tệ một ô, cứ thế mà suy ra nhà kho nhân viên quản lý chân thành nói ta dựa vào đen như vậy nô thiếu thần chừng tỏ mắt nói vậy ngươi còn mở rộng mười vạn cách sao nhà kho nhân viên quản lý hỏi không khuyết trương không có tiền nô thiếu thần tức giận nói vừa mới còn hào khí trùng trời nháy mắt liền bị đánh mặt cuối cùng nô thiếu thần hay là k h ẽ cắn môi hoa năm mươi vạn mở rộng một vạn ô chứa ba lô có thể nhiều một vạn cái vị trí là một vạn về phần lại nhiều nô thiếu thần chỉ có thể nói ca nghèo khuyết trương không tầm thường nhìn xem nháy mắt thiếu năm mươi vạn kim tệ nô thiếu thần lòng đang dìm á u những này kim tệ thế nhưng là hắn từng chút từng chút kiếm được thoáng một cái liền thiếu đi hơn phân nửa cảm giác cả người đều không tốt chương ba trăm năm mươi chín kim cương cấp lần lự rời đi nhà kho nô thiếu thần tại kim lăng thành đi dạo hơn mười phút sau đó trở lại tiệm thợ rèn lúc này bảo thạch đã khảm nạm tốt nô thiếu thần giao một vạn kim tệ cầm lấy khảm nạm bảo thạch sau t h í thần xem tường tận trình thể không có gì thay đổi cũng là tay cầm vị trí nhiều hai viên bảo thạch ngược lại là đẹp mắt một chút mà thuộc tính cũng liền nhiều hai cái bảo thạch thuộc tính tỷ lệ chính xác ba mươi công kích xuyên thấu ba mươi trang bị khảm nạm bảo thạch số lượng từ trang bị phẩm chất quyết định kỳ thật cùng phụ gia kỹ năng là đồng dạng hoàng kim trở xuống không cách nào khảm nạm hoàng kim bạc kim có thể khảm nạm một viên kim cương tinh rượu khảm nạm hai viên tiên khí ba viên t h á n h khí bốn quả thần khí năm quả cũng chính là n ô thiếu thần trong tay thí thần còn có thể khảm n ạ m ba quả bảo thạch bảo thạch đối trang bị tăng lên hay là rất khủng bố nhất là loại này tỷ lệ phần trăm bảo thạch khi nhìn đến thánh cấp thuộc tính về sau nô thiếu thần liền biết ấn bình thường thuộc tính bình thường người chơi muốn đơn đ ấ u thánh cấp cơ hội là không có khả năng đừng nói thánh cấp tiên cấp cũng không lớn khả năng mà người chơi ưu thế lớn nhất cũng là trang bị lại thêm khảm nạn bảo thạch để người chơi có một tia có thể cùng tiên cấp thánh cấp đối kháng tư bản cầm lại thí thần về sau nô thiếu thần đang chuẩn bị đi về đúng lúc này lại đột nhiên thu được một đầu nói chuyện riêng tin tức mở ra xem thế mà là đến từ duyên khởi nô thiếu thần có chút kỳ quái cái này lanh khốc giá hỏa làm sao lại cho mình gửi tin tức bất quá vẫn là ân mở nhìn xem duyên khởi trần phong đại thần có dành không có thể cùng ngươi gặp mặt sao nhìn thấy duyên khởi tin tức nô thiếu thần kỳ quái hơn trả lời có cái gì chuyện trọng yếu sao cần gặp mặt nói duyên khởi ừ m chuyện rất trọng yếu trần phong tuất ta ngươi đến kim lăng thành phúc lộc từ lâu đi nô thiếu thần nhìn về phía trước cách đó không xa từ lâu nhấp chân đi vào Thưa hồ c ũ nô g gian có một đoạn thời đoạn h k n g có thiếu r trò o n g c ơ hào hào thuận không ăn ăn vặn tiện cũng bữa bữa, b vừa cơm, trực một i t trong thực trong trò thể t mới hiện chơi i vừa hay ở no, ăn còn không ăn Nô h có được. ế thần tìm bao xương đi vào nếu là chuyện trọng yếu vậy khẳng định là không thể ở đại sành nói cho duyên khởi phát một chút bao xương hảo nô thiếu thần liền bắt đầu đốt lên đồ ăn đồ ăn mới vừa lên xong gia hỏa này liền chạy đến không đơn giản hắn còn có vợ hắn duyên diện duyên diện tuy nhiên tên để người rất khó hướng nữ tính phương diện n nhưng nàng nhung thật ra là cái rất xinh đẹp nữ tử cùng đánh k h c xoáy khí duyên khởi ngược lại là rất xứng lúc này hai người rõ ràng đều là một mặt chưa tình hồn biểu lộ ngồi xuống trước ăn một chút gì đi có chuyện gì từ từ nói nô thiếu thần trần a n nói hai người sau khi ngồi xuống cũng không có đi xem cả b à n đồ ăn duyên khởi hít sâu một hơi nhìn xem nô thiếu thần nói trần phong đại thần ngươi nói cái này trò chơi thật là trò chơi đơn giản như vậy sao nô thiếu thần gắp thức ăn tay ngừng một chút hỏi vì cái gì hỏi như vậy duyên khởi một mặt nghiêm túc nói ta hoài nghi cái này trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực ồ làm sao lại đột nhiên có dạng này hoài nghi nô thiếu thần tò mò hỏi duyên khởi có chút ngưng trọng lại có chút lung t v ừm a ớ i ta, ta, ta biết ngươi đừng kích động nô thiếu thần cố nén ý cởi hỏi ngươi đến kim cương cảnh giới làm sao ngươi biết ta hôm nay buổi sáng vừa tới duyên khởi có chút kỳ què nói lập tức lại chừng to mắt chẳng lẽ nô thiếu thần cười cười nói như ngươi suy nghĩ thực lực đạt tới kim cương về sau liền có thể thu hoạch được trong trò chơi bộ phận năng lực lúc này h n cùng khởi duyên diệt mở miệng nói buổi trưa hôm nay hắn không cẩn thận trong nhà phóng xuất ra một cái hỏa cầu thuật chúng ta liền hoài nghi đây là trong trò chơi năng lực mà nếu như trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực vậy ngươi khẳng định là cái thứ nhất biết đến cho nên ta liền để hắn đến hỏi một chút ngươi nô thiếu thần gật gật đầu cười nói hiện tại nếu biết có cái gì cảm tưởng duyên khởi cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói nói thực ra vẫn cảm thấy có chút khó tin trần phong đại thần ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không duyên d i ệ t đột nhiên nói hỏi đi có phải là tất cả mọi người cảnh giới đ ạ t tới kim cương đều có thể thu hoạch được trong trò chơi năng lực duyên d i ệ t nói ừ m nô thiếu thần gật gật đầu n à y đến lúc đó xã hội chẳng phải lộn xộn sao ừ m đây là không có cách nào tránh khỏi nô thiếu thần bất đắc gì nói được rồi biết cảm ơn ngươi cho chúng ta giải hoặc d u ê n diện chân thành nói không có việc gì ngoài ra ta còn có thể nói cho các người biết chẳng những người chơi thực lực có thể đưa vào trong hiện thực trong trò chơi quái vật về sau cũng có khả năng tiên vào trong hiện thực nô thiếu thần nói fl F. duyên nói duyên đi hai người trong mắt lần nữa lộ ra chân kinh trị sắc tuy nhiên cũng không có hoài nghi bởi vì cái này phi thường hợp lý tại sao phải nói cho chúng ta biết những này duyên khởi nhìn xem nô thiếu thần nói ta gần nhất phát hiện ta trong đội ngũ thiếu khuyết cường lực pháp sư nô thiếu thần mịm cười nói duyên khởi sững sờ một chút lập tức nhìn xem nô thiếu thần chân thành nói ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ừng không đội đồ ăn đều lên đủ ăn trước ít đ ồ ép một chút、hút. từ phúc lộc i ể u lâu sau khi ra ngoài nô thiếu thần liền trực tiếp về đến trong nhà lúc này mọi người cũng đều trở về đều đang đợi hắn nô thiếu thần đang muốn nói cái gì nói chuyện riêng kinh lại vang lên mà lần này lại là thần vương gửi tới thần vương trần phong đại thần ta nghĩ ta hẳn phải biết ngươi nói không tưởng được sự tình là cái gì nô thiếu thần cười cười trả lời cảm giác như thế nào thần vương không thể tưởng tượng nổi trần phong có thể ổn định không thần vương vẫn được cũng là cần chậm rãi l ư ợ n tin tức có chút lớn trần phong ừ, ổn định đứng phiêu không phải vậy nói không chừng ta sẽ ra tay thần vương minh bạch lúc này thần vương c ắ t trụ sở thần vương việc này có phải là quá không hợp thói thường điểm thần chi tả thủ vẫn còn có chút không tin nói đúng vậy à trò chơi năng lực làm sao có thể đưa vào trong hiện thực đâu cái này thực sự quá khó lấy tin thần chỉ hữu thủ đồng dạng không tin ai ta cũng không dám tin tưởng nhưng là ngươi cảm thấy một người bình thường có thể đem vách tường đ ụ ngã n tiện tay một quyền có thể đem vách tường đánh ra một cái h ồ đến ta hiện tại liền có thể làm được mà lại vì thí nghiệm trong nhà của ta đã bị ta đánh thùng trăm nàn lỗ thần vương bất đắc dĩ nói hai người đều chờ mặc bọn họ cùng thần vương cùng một chỗ đã rất nhiều năm tự nhiên biết thần vương là người loại chuyện này chắc chắn sẽ không nói đùa chỉ là việc này quả thật có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g c h â n phong đại thần sớm biết thần chỉ tả hữu hỏi ừ m hắn bán cho ta trang bị thời điểm cũng đã nói tấn thăng đến kim cương cảnh giới sau sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh chỉ là ta thực tế không nghĩ tới hắn nói không tưởng được sự tình thế mà lại như thế để người khó có thể tin thần vương cảm t hẳn nói vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào thần chỉ hữu thủ hỏi việc này trước đ ư n g rêu dao tìm một chút tin được n g h n h đệ trong hiện thực tập hợp một chỗ sau đó tận hết sức lực trước toàn bộ tăng lên tới kim cương cảnh giới lại nói ta cảm giác loạn thế mới tới thần vương ngưng trọng nói t ố t bạch trạch thành thế giới ngầm lối vào truyền thống trận quang mang l ó i lên ba đạo thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại động h u y ệ t chỗ quá tốt nơi này phong lớn quả nhiên phá đi một thân ảnh hưng phần nói minh vương đại nhân mà nói há có thể là giả dùng không bao lâu ta u minh tộc liền đem lần nữa giáng lâm thánh quang đại lục t ố t không nên dừng lại quá lâu đi trước hoàn thành minh vương đại nhân lời nhắn n ủ nhiệm vụ quan trọng tức chương ba trăm sáu mươi dạ diêm nô thiếu thần mang theo một đám người truyền t ố n g đến thần vương thành bọn họ muốn đi đỉnh cấp quái vật khu vực từ thần vương thành xuất phát sẽ mo một chút hơn chín mươi cấp quái vật tại cấp hai chủ thành tuyệt đối là đứng đầu nhất quái vật khu vực cũng rời xa chủ thành một đám người từ thần vương thành xuất phát cưới tọa kỵ đều c h ọ n vẹn chạy hơn hai giờ mới tìm được một mảnh tương đối thích hợp khu luyện cấp vực tuy nhiên cũng là bởi vì mọi người tốc độ cao thấp không đều nếu là ngô thiếu thần một người cưới hắt long đoán chừng hơn hai mươi phút liền có thể đến đây là một mảnh bình nguyên từng cái tứ chi trắng kiện có lưng hùm vai gấu lại mọc ra đầu trâu cự hình quái vật tại bình nguyên bên trên đi tới đi lui mỗi một cái quái vật trong tay đều ôm một cây to lớn cây cột nhìn lực lượng cảm giác mười phần hám địa thần yêu sinh mệnh hai trăm năm mươi vạn vật lý công kích ba mươi lăm nghìn phòng ngự vật lý năm nghìn phòng ngự pháp thuật năm nghìn tốc độ di chuyển một nghìn hai trăm năm mươi kỹ năng ra sức một kích điên cuồng đập vào hám địa kỹ nhìn trước mắt từng đầu to lớn hám địa thần yêu tất cả mọi người cảm giác trong lòng hoàng vô cùng cấp chín mươi lăm quái vật bình thường trừ sinh mệnh bên ngoài cái khác thuộc tính đều đã hoàn toàn siêu việt cấp năm mươi ám k i một thuộc tính này người chơi bình thường đánh một cái đoán chừng đều muốn một đội người mới được cái này một mảnh mấy trăm có thể tùy tiện đoàn diệt mấy ngàn người đội ngũ tuy nhiên thuộc tính này đối với ngô thiếu thần đến nói không có cái gì áp lực trực tiếp liền đi lên thói quen triệu hoán lao đẳng lại phát hiện lao đẳng đã triệu hoán không ra cuối cùng chỉ có thể mình cầm t h í thần chậm g i g i ế t t h í thần bắn tung t vé trước mắt vẫn chưa tới hai mét phạm vi n h ữ n g này hám địa thần như hình thể to lớn hai mét phạm vi căn bản là không có mấy cái mà lại cũng không có toàn bộ đứng chung một chỗ giết quái tốc độ cùng lao đẳng không cách nào so sánh được lúc này ngô thiếu thần mới cảm giác được lao đẳng đối với hắn tầm quan trọng đối mặt nhóm lớn quái vật lao đẳng mới là ý ý ý nô thiếu thần đem n ộ hỏa phát tiết tại những n à y hám địa thần mưu trên thân hai trăm năm mươi vạn sinh mệnh tại n ô thiếu thần kinh khủng chuyển vận hạ căn bản kiên trì không hai giây từng cái hám địa thần mưu ngã xuống đất nô thiếu thần nhìn xem bất hủ chi thể cùng thiên phú đồng thời tăng trưởng tâm tình cũng tốt không ít về phần kinh nghiệm nô thiếu thần đều chẳng muốn nhìn với hắn mà nói lớn nhất không thèm để ý cũng là đẳng cấp hám địa thần mưu kinh nghiệm xác thực không thấp c h ọ n vẹn chín vạn ngày mở một tháng năm cái vượt cấp tám cũng chính là mỗi cái có hơn mười bảy vạn kinh nghiệm nhưng là hai mươi người chia lại thêm muốn chia năm mươi phần trăm cho tự u tới tay cũng chỉ có hơn bốn nghìn kinh nghiệm cấp tám mươi bảy sáu ức không có tám chín vạn cái đều thăng không rất nhanh những người khác cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu trừ đằng sau người tới quân lâm hoàng thiếu thực lực bọn hắn đối diện với mấy cái này hám địa thần yêu chỉ cần không phải quá nhiều còn có thể đối phó dù sao đều là kim cương cảnh giới người về phần đằng sau đến chỉ có thể đứng ở đằng xa chia kinh nghiệm bọn hắn thực lực đánh cấp chín mươi năm quái vật còn chưa đủ cấp chín mươi trở lên quái vật bình thường đã có thể b ạ o á m kim trang bị bất quá lần này trang bị nô g thiếu thần chuẩn bị toàn bộ đều cho ăn thi thần hắn cần nhanh lên đem thi thần đốt tới cấp tám mươi đi dạng này có thể giải tỏa thi thần cái thứ năm kỹ năng Thí、thần í t h mỗi một cái kỹ năng đều vô cùng cường đại hy vọng một kỹ năng cuối cùng có thể làm cho mình thực lực lại lần nữa biên độ lớn tăng lên bạch t r á c h thành linh nguyệt đầm lầy nơi này là cấp sáu mươi lăm quái vật khu vực lúc này một đám thiên đường thần thoại cao tầng chính trong cái này lợi cấp gần nhất thiên đường thần thoại phi thường địa thấp một mực tại yên lặng tăng thực lực lên cũng không tiếp tục khi dễ cái khác c ô n g hội ngược lại để danh tiếng của bọn họ tốt không ít lão đại chúng ta còn không có ý định thành lập trụ sở sao thiên đường hình thiên hỏi qua một thời gian ngắn nữa xem một chút đi thần trù thở g i i lão đại ta biết người đang lo lắng cái gì tuy nhiên kỳ thật chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì thâm i ự u lại hận ngươi nếu là lo lắng đi cho hắn nói lời xin lỗi đi ta tin tưởng hắn sẽ không so đo thiên đường thái bạch nói ừm, nghe ngươi lần này thần chủ không tiếp tục phản bác hiện nhiên cũng đã nhận rõ hiện thực nhìn xem từng cái công hội thành lập trụ sở sau thực lực nhanh chóng c u ộ t khỏi thần chủ không vội kia là giả nhưng là hắn không thể cam đoan trần phong sẽ hay không giống bỏ qua địa ngục chỉ môn đồng dạng bỏ qua hắn cho nên hắn một mực tại xoan suýt nghe được thiên đường thái bạch hắn cũng dự định bông xuống cái gọi là mặt múi a đúng lúc này phía trước trong đội ngũ đột nhiên truyền đến bạo động ngay sau đó mảng lớn bạch quang hiện lên chuyện gì xảy ra thần chủ nhưng mày vội vàng hỏi lão đại b ộ t có đại b ộ t một cái thiên đường thần thoại người chơi chạy tới hưng p h â n nói thật thần chủ nhan t ỉ n h sáng lên mang theo thiên đường thái bạch bọn người nhanh chóng chạy tới nhưng mà rất nhanh liền phát hiện không thích hợp nhân viên bỏ mình quá nhanh bọn họ cái này một đội trọn vẹn hơn nghìn người mấy giây liền đã bỏ mình mấy trăm người lúc này bạch quang còn tại không ngừng lấp lóe cấp bậc gì b u t mạnh như vậy thần chủ mấy người dừng bước lại một mặt trấn kinh rất nhanh toàn bộ đội ngũ cũng chỉ còn lại có mấy chục người mà lúc này thần chủ mấy người cũng nhìn thấy b ộ t dáng vẻ tướng mạo giống như người thân cao ba mét trên đầu sừng dài sau lưng mọc lên hai cánh con mắt đ e n nhánh ném cái động sát thuật đi qua lại chỉ là biểu hiện mấy chữ cái khác tất cả đều là dấu chấm hỏi dạ diêm vũ minh tộc đây là cái q u ỷ gì mọi người một mặt m ở mịt mà lúc này phía trước mười mấy cái thiên đường thần thoại người cũng toàn bộ hóa thành bạch quan g biến mất tại nguyên chỗ dạ diêm hứng hò đi đến thần chủ bọn người trước mặt lầu đầu nói những này cái gọi là mạo hiểm giả thực lực cũng quá yếu đi lập tức nhìn về phía thần chủ nói không biết u minh tộc hắn là cái nào đó trùng tộc tuy nhiên nơi này là cấp sáu mươi năm quái vật khu vực làm sao lại xuất hiện loại này cấp bậc bột thần chủ cao mày nói cảm giác chúng ta muốn lạnh thiên đường thái bạch trầm giọng nói không có cách loại này cấp bậc bột căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng đoan trừng trí ít tiến cấp thần chủ bất đắc dĩ nói nói dạ diêm nhìn về phía mọi người âm thanh lạnh lùng nói ngoa tạo ngươi một cái trong trò chơi b ộ n n g ư bức cái c ọ g lông à, coi như chúng ta bây giờ đánh không lại ngươi cùng lắm rất m ộ t cấp chờ chúng ta thực lực tăng lên vài phút diệt ngươi thiên đường hình thiên khó chịu nói thật sao dạ diêm cười lạnh một tiếng nói thật sự cho rằng các ngươi là mạo hiểm giả ta liền lấy các ngươi không có cách nào sao nói xong trực tiếp vung tay lên mở ra không gian phong tỏa lập tức một đạo u minh tri quan bắn trúng thiên đường hình thiên thiên đường hình thiên trực tiếp hóa thành bạch quan biến mất mặt đất rơi một trang bị nhưng mà rất nhanh thiên đường hình thiên lại lần nữa phục sinh đảng cấp hạ xuống cấp một nguyên địa phục sinh cơ chế thần chủ bọn người hoảng sợ nói thảm thiên đường thái bạch cười khổ nói lập tức nhẹ g i ọ n g đối thần chủ nói lão đại ngươi thật giống như có cái ngẫu nhiên truyền tống quyển trục đi thử một chút có thể hay không dùng thần chủ gật đầu vụ trộm xuất ra ngẫu nhiên truyền tống quyển trục trực tiếp sử dụng nhưng mà lại nhắc nhở không cách nào sử dụng cái này tất cả mọi người có chút hoảng đây là muốn rót xuống cấp không tiết tấu a cùng hắn liều thiên đường hình thiên quát o trực tiếp một cái dã man đập vào liền đục vào nhưng mà vừa vọt tới một nửa đối phương liếc hắn một cái liền lần nữa hóa thành bạch quan g biến mất hai giây sau lần nữa phục sinh đ ẳ n g cấp lại rót một cấp lần này ngay cả hắn cũng không dám mãng mà chính là sắc mặt âm chồng nói trò chơi này chuyện gì xảy ra làm sao lại có biên thái như vậy bột xuất hiện ở đây còn tờ mở nguyên địa phục sinh không biết trước đừng xúc động thân chủ nói sau đó nhìn về phía dạ diêm nói b ạ o hiểm giả bên trong thực lực mạnh nhất tự nhiên là trân p h o n g ngươi muốn tìm hắn sao trân phong thực lực như thế nào dạ diêm hỏi lần nữa cấp tám cảnh giới đâu cái này ta cũng không biết cũng đã đến tỉnh diệm đi thân chủ không xác định đạo thấp như vậy Dạ diêm mạo cái, Minh cái điều người hiểm sinh mày một thầm muốn câu có thể phục huống này trong nhất tra tình Trừ nghị định những thể lòng, Vương gì vì đâu. ba ê n ngoài, những người hiểm này thực lực cũng là thứ cạn bã, cạn bản là không có cách ngăn cản mạo là là hiểm thực thứ cách tộc t lực có bã, xâm l ấ người thánh n q u a đại lục mới đúng mới lục n g à. Ba người bọn hắn sau khi ra ngoài liền mỗi người đi một ngả một cái đi điều tra các đại chủ thành thực lực một cái tiến về xem xét cấp một chủ thành tình huống mà hắn lại phân phối điều tra mạo hiểm giả tình huống mạo hiểm giả là minh vương cố ý nhấn mạnh nhưng mà điều tra đến lại làm cho hắn rất là thất vọng cũng rất là không hiểu loại thực lực này không cần bận tâm chương ba trăm sáu mươi mốt thiên đường thần t h chi tiết Ngô thiếu Thần người Thiếu một một đám lúc đắm chìm này x o á hoàng thiếu đột nhiên nối ngô thiếu thần nói lão đại mau nhìn diễn đàn xảy ra chuyện gì ngô thiếu thần có chút kỳ quái nói bất quá vẫn là ấn mở diễn đàn vừa tiến vào liền nhìn thấy đầu thứ nhất đưa đỉnh t h ế p mời linh n g u y ệ t đầm lầy kinh h n khủng bố bốt thiên đường thần thoại ngàn người đội ngũ đoàn diện thần chủ cùng mấy cái cao tầng bị dết trở lại cấp không cái này tiếp mời tên rất dài nhưng trong nháy mắt hấp dẫn vô số người điểm kích nô thiếu thần cao mày một cái ngay lập tức điểm kích đi vào bên trong nội dung chủ yếu là giảng thuật thiên đường ngàn người đội ngũ tại linh n g u y ệ t đầm lầy thăng cấp lúc đụng phải một cái kinh khủng bốt không tới một phút ngàn người đội ngũ liền bị đoàn diện càng kinh khủng chính là thần chủ cùng với khác bốn cái thiên đường thần thoại cao tầng thế mà bị dết trở lại cấp không cái này để người không rét mà run phía giới bình luận cao đến hơn trăm đại bộ phận người đều không tin cho rằng cái này thiếp mời là lẫn l ộ t bị g i ế t trở lại cấp không quá kéo đương nhiên cũng có tin tưởng bởi vì lúc trước trần phong đại thần liền đụng phải một lần có nhiều chỗ xác thực sẽ có nguyên địa phục sinh cơ chế thằng đến phía dưới cùng có người phát một chương hình ảnh là thần chủ mang theo mấy cái thiên đường thần thoại cao tầng tại tân thủ thôn đánh ngân lang hình ảnh giờ khác này tất cả mọi người chấn kinh mà để vô số người sợ h ã i chính là nghe nói nguyên địa phục sinh cũng không phải là địa đồ mà chính là bọn tự mang kỹ năng cái này tất cả người chơi trong lòng đều b ị kín một tầng bóng ma sợ không cẩn thận đụng phải cái này biến thái nô thiếu thần không có đi quản bình luận ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiếp mọi bên trên bổ sung bột hình ảnh thân cao ba mét sau lưng mọc lên hai cánh con mắt đ e n nhánh cái này tạo hình nô thiếu thần lại quen thuộc không chú ý được u minh tộc nô thiếu thần trao mày không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà xuất hiện tại thánh quang đại lục đây cũng không phải là điểm t ố t gì gia tiêu bị giết hắn tin tưởng u minh tộc người khẳng định không biết tử u cùng u minh châu tồn tại nhưng là u minh tộc đối u minh châu có đặc thù cảm ứng chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương đối phương sẽ ngay lập tức phát hiện u minh châu ở trên người hắn đến lúc đó liền t h u phước lão đại ta x tên kia thật bị g i ế t trở lại cấp không hoàng thiếu ngưng trọng nói tuy là đối thủ nhưng là thấy đến đối phương bị g i ế t trở lại cấp không vẫn còn có chút t h ổ n thức ta biết nô thiếu thần gật, gật đầu ưu minh tộc người có cái không gian phong tỏa kỹ năng là có thể để người nguyên địa phục sinh siêu buồn nôn kỹ năng cho nên thần chủ bọn người bị g i ế t trở lại cấp không h ắ n không có chút nào hoài nghi cái này bột cùng chúng ta tại thế giới dưới lòng đất sau cùng đụng phải cái kia gần như giống nhau sẽ không là tên kia đồng bạn đi thủ hộ giả cao mày nói đúng cùng một cái chủng tộc nô thiếu thần gật đầu nói trong lòng mọi người run lên t hắn. Hắn sát sát. nếu như tên kia ạ bao n h xuất t thủ trừ phi có một trăm linh năm chắc có thể nhất kích tất sát nếu không hắn khẳng định là không thể ra tay không phải vậy một khi bại lộ hắn đem gặp phải cũng là vô tận truy sát mà lại Hắn hiện tại c ò n không biết có bao có n h i ê u lưu m i n h tộc n g ư ờ i tới, c h o n ê n k h ô n g trăm h thủ. ể tùy xuất ý n mở r a hảo hữu giao diện, t ì mươi thần chủ gửi đi h ả o hữu thỉnh cầu đi qua. n Lúc đi à y 6437 tân thủ thôn một cái năm người đội ngũ đang ngân lang sơn cốc đánh giết cấp m ộ ư ơ i ngân lang từng cái ngân lang tại trước mặt bọn hắn bị trực tiếp miếu sát liên miên liên miên ngân lang đổ vào trong tay bọn họ bọn họ kinh nghiệm cũng tại xoạt xoạt xoạt dâng đi lên nhìn đứng ở đằng xa người chơi k h á t trợn mắt hốc mồm xê con mẹ nó cái này cho bức không giảng gõ đ ư ớ c chúng ta đều trả lời vấn đề của hắn thế mà còn đem chúng ta giết trở lại cấp không đừng để l ã o tử lại đụng phải không phải vậy nhất định chơi chết hắn thiên đường hình thiên nghiên răng nghiên lợi nói ngươi trông cậy vào một cái quái vật cùng ngươi giảng ồ đầu góc ngươi không có nước vào đi thiên đường thái bạch trợn mắt một cái nói cao l ã o tử nuốt không trôi khẩu khí này thiên đường hình thiên tức giận nói t ố t chớ quay dày đều lúc này các ngươi còn có tâm tư nhau nhau thần chủ trầm giọng nói hắn lúc này sắc mặt cũng là dị thường khó coi thật vất vả lên tới cấp sáu mươi ba lại trực tiếp bị giết trở lại cấp không cho dù ai cũng thuộc không mà lại thiên đường thần thoại hạch tâm nhất năm người toàn bộ bị g i ế t trở lại c ứ c không trên thân cùng trong túi đeo lương trang bị đều toàn bộ rơi sạch sẽ chuyện này đối với bọn hắn công hội đến nói tuyệt đối là cái trọng đại đặc kích lão đại loại tình huống này chúng ta có thể tìm quan phương phải bồi thường đi thiên đường bách chiến nói vô dụng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao cái gọi là quan phương chẳng qua là cái bài trí mà thôi cho tới bây giờ liền không có quản q u a trò chơi bất cứ chuyện gì tìm bọn hắn chỉ là lãng phí thời gian a thân chủ lắc lắc đầu nói mẹ kiếp nào có trò chơi làm như vậy còn có để hay không cho người chơi thiên đường hình thiên cả giận nói việc này toán trời trách đất cũng vô dụng chỉ có thể trách chính chúng ta không may hay là sớm một chút đem đẳng cấp luyện trở về đi tuy nhiên đẳng cấp rơi về cấp không nhưng là chức nghiệp cảnh giới kỹ năng các loại đều còn tại lại thêm trò chơi trang bị không có đẳng cấp hạn chế dùng nhiều chút thời gian vẫn có thể đ ổ i kịp thiên đường thái bạch nói ừ m thái bạch nói rất đúng cùng lắm về sau đem thời gian toàn tiêu vào luyện cấp bên trên luôn có thể đ ổ i kịp thân chủ nói đúng lúc này thân chủ thu được một cái hảo hữu tình cậu tiện tay mở ra xem cả người đều sửng sốt làm sao lão đại thiên đường thái bạch hỏi t r â n phong thêm ta hào hữu thần chủ cao mày nói lão đại đừng thêm thiên kia khẳng định là nhìn chúng ta rót xuống cấp không cười trên nôi đau của người khác tới thiên đường hình thiên nói người cái đầu hóc heo người ta cần sông ngươi cười trên nôi đau của người khác hắn muốn thật mớn vài phút cho ngươi g i ế t tới cấp không thiên đường thái bạch không lưu tình chút nào đã k cứ nói lập tức nhìn về phía thần chủ nói lão đại thêm à, hắn hẳn là muốn hỏi một chút cái này bột tình huống có lẽ là đối cái này b ộ có ý tưởng có lẽ chúng ta có thể thừa cơ hội này cùng hắn đem quan hệ hòa hoán hạ ừng thần chủ gật gật đầu lập tức điểm kích đồng ý rất nhanh đối phương liền phát tới tin tức trần phong có thể đem cái này một tình huống nói với ta hạ sao hắn có hay không nói lời gì thần chủ chừng to mắt trả lời ngươi biết hắn có thể nói chuyện trần phong biết ngươi chỉ cần nói cho ta hắn nói cái gì lời nói là được thần chủ gật gật đầu đem gặp được dạ diêm tình huống một năm một mười nói với đối phương một lần không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết nhìn thấy thần chủ tin tức nô thiếu thần suy tư một hồi nói nói cách khác đối phương đã biết ta tồn tại thần chủ ừng tuy nhiên chỉ biết một cái trò chơi a y đi hẳn là tìm không thấy ngươi thực lực của đối phương chí ít tiến cấp cụ thể cảnh giới gì nhìn không ra Trân chương thốt, ta ba trăm sáu mươi hai thời không lĩnh vực từ thiên đường thần thoại sự kiện về sau bạch trạch thành lại lần lượt có mấy cái đoàn đội đụng phải cái kia buốt không ngoài dự tính toàn bộ bị bàn diện tuy nhiên ngược lại là không có người chơi lại bị giết trở lại cấp không Bạch tuy r ạ c chơi cái h thành hoảng, hành bột t này người lòng người bằng bởi vì n định, nơi nào cũng có thể xuất hiện, đến g bất xuất thể một chút có mức u l ệ nhiên cấp c người ơ đều đ nhiều nâm nớp Cũng người lo sợ.、Cũng、có rất nhiều người chơi rất i cùng con Trần Phong, muốn để Trần Phong、đại、thần ra thu con hàng này.、Tuy、nhiên thu Tuy để đại ra lúc này n ô thiếu thần không để ý đến chuyện bên ngoài nhất tâm nào h vào tăng thực lực lên bên trên liền xem như nhìn thấy cũng không muốn phản ứng tại không có tuyệt đối năm chắc trước hắn khẳng định là không thể xuất hiện tại u minh tộc mặt người trước n ô thiếu thần dẫn một đám người trọn vẹn giết năm ngày năm đêm quái trừ ngày thứ ba những cái kia không tới kim cương giới người tuyến nghỉ ngơi mấy giờ bên ngoài lúc khác đều đang c ạ n quái lúc ớ lớn n như thế cường độ cải quái, lại cũng chỉ là hơn 3 vạn con nhiên nhanh, nhưng không phần gian lãng bên trên. thế chỉ thôi, thời phí giết vật tuy tốc rất biết vật ít, tìm cải cải độ độ đều quái, lại quái quái quái quá quái là là làm l mà sao ở này trừ ngô thiếu thần bên ngoài những người khác c h í ít đều thăng hai cấp đẳng cấp thấp thăng sáu bảy cấp đều có tuy nhiên ngô thiếu thần thực lực tăng lên không phải dựa vào thăng cấp hơn ba vạn con quái vật mang đến cho hắn ba mươi hai bốn trăm hai mươi điểm sinh mệnh tăng thêm hậu sinh mệnh lần nữa tăng lên hơn bốn vạn điểm tổng sinh mệnh trực tiếp đạt tới một trăm hai mươi chín vạn đồng thời thiên phú cũng xoát đầy tiên cấp về sau mỗi c thương, thương, thương. Thương. thương hại kia hoàn toàn có thể hụ chết vô số người chơi nhưng mà đối mặt thánh cấp buốt y nguyên không đủ ngâm lại dạ tiêu này hai trăm linh ước sinh mệnh nếu như chỉ dựa vào độc lời nói trọn vẹn muốn hơn m t mươi giờ mới có thể hạ độc chết chỉ tưởng tượng tôi cũng làm người ta tê cả ra đầu còn phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên a nô thiếu thần cảm thắng nói cái kia dạ diêm hai ngày này không có kiếm chuyện giống như là biến mất đồng dạng nhưng là n ô t h i ế u thần có thể cảm giác được đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt nói không chừng rất nhanh bọn họ liền muốn nên đón càng lớn của phong bạo vũ hơn ba vạn con quái cho n ô thiếu thần bạo hơn tám trăm trang bị cơ bản đều là hoàng kim ám kim trang bị nô thiếu thần toàn bộ cho ăn t h í thần miễn cưỡng đem t h í thần đốt tới cấp bảy mươi hai công kích tăng lên hơn một vạn điểm cái khác kỹ năng cũng hơi có đ ể cao giết quái làm rơi đổ tốc độ xác thực không có cách nào cùng giết người so đáng tiếc thi thần đẳng cấp quá cao giết người nổ trang bị đã không cách nào tăng lên thi thần đẳng cấp lão à n đại i đ ngươi lại muốn đi a hoàng thiếu có chút tiếp nối nói đi theo lao đại thăng cấp cảm giác để người trầm mê a ừng mấy người bọn hắn cũng không tệ các ngươi cố gắng n bồi dưỡng mau chóng để bọn hắn tăng lên tới kim cương cảnh giới có nhiều thứ nên nói sớm nói với bọn hắn tốt n ô thiếu thần mắt nhìn đằng sau gia nhập nhân đạo minh bạch nước di phục từ lần trước hạ hoa trần phong huyết tẩy nước di phục về sau để nước di phục tất cả người chơi cảm giác được sỉ nhục vô cùng cho dù là đối phương đã rời đi thật lâu nước di phục người chơi ý nguyên đối không cách nào tiêu tan vô số nước di phục người chơi nghĩ đến thù này nhất định m u ợ n báo đến mức nước di người chơi từng cái thế mà vươn lên hùng mạnh đứng lên tuy nhiên cũng là bởi vì lần trước trần phong đến để nước di đệ nhất nhân ỵ trị rộ mị dạ mộ tổ rơi xuống thần đàn mà cũng là từ khi lần kia về sau Đệ nguyên h ấ t c ô n hội thứ hội mộ giả Mỹ công cùng tổ công xã q ả xã xã kỳ không ngừng, cũng làm cho nước di phục cái khác công địch, mực cũng cho nước phục cái công có cơ song phương tranh ngừng, n g triệt một thể thừa đối di hội hội. để đấu làm u bản xếp hạng thứ ba phụ di nổ công xã lại là cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở công hội nhất cử trở thành nước di đệ nhất công hội phụ di nổ công xã đánh lấy nhất định phải làm cho trần phong trả giá đắt cờ hiệu mời chào vô số chủ nghĩa yêu nước người bọn họ cộng đồng mục đích đúng là muốn để lúc trước hết u y t ẩ y bọn họ trần phong trả giá thê thảm đau lớn đại giới ngay tại vô số nước di người chơi vì báo hết tầy mối thủ mà nỗ lực phấn đấu thời điểm bảng xếp hạng đột nhiên biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ tâm nháy mắt chìm vào đ á y cốc ác ma kia lại tới ba theo tin tức này tại nước di phục chuyển ra tất cả nước di người chơi đều động ác ma này không phải hẳn là tất cả phục đều đi một lần sau tại sao lại đến đây là đối t a đại n h ậ t đế quốc có bao nhiêu thiên vị a liên ngay cả một mực lấy trần phong làm mục tiêu phụ di nổ công xã đều mắt trở tròn đối mặt vô số nước di người chơi chờ đợi ánh mắt phụ di nổ công xã cao tầng lại tập thể trầm mặc có nhiều thứ nói một chút là được hành động coi như đi lúc này trên một sườn núi nô thiếu thần tiện tay đem nhìn thấy mấy cái nước di người chơi đánh giết sau đó liền ngay lập tức mở ra nước di phục danh vọng thương thành một mực kéo đến một trang cuối cùng nhìn xem cái kia kim sắc gói quả có chút kích động điểm kích đổi lấy theo hệ thống nhắc nhở đổi lấy thành công nô thiếu thần danh vọng thiếu một trăm vạn danh vọng thương thành kim sắc gói quả cũng đi theo biến mất xuất hiện tại nô thiếu thần trong hành trang nô thiếu thần có chút run dày đem gói quả lấy ra trải qua thiên tân bạc hổ cuối cùng là đổi được một cái kim sắc gói quả hít sâu một hơi nô thiếu thần mặc n i ệ m mở ra rất nhanh kim sắc quang mang loại lên nô thiếu thần trong tay kim sắc gói quà biến mất một bản kim sắc sách kỹ năng xuất hiện trên tay hắn cùng lúc đó một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang lên đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc kỹ năng thời không lĩnh vực kim sắc kỹ năng nô thiếu thần chấn động trong lòng tranh thủ thời gian xem xét thời không lĩnh vực kim sắc duy nhất sử dụng về sau là một nghìn em mở phạm vi bên trong trực tiếp hóa thành tự thân lĩnh vực thân ở lĩnh vực bên trong mục tiêu không cách nào rời đi không cách nào sử dụng truyền thống đạo cụ người chơi tử vong nguyên địa phục sinh lĩnh vực bên trong tự thân toàn thuộc tính tăng lên năm mươi có thể không xem khoảng cách tại lĩnh vực b lĩnh vực tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ thời gian cuộn đau mở giờ sử dụng yêu cầu không không hổ là kim sắc kỹ năng thật mạnh nô thiếu thần chừng to mắt một mặt hương phần nói trực tiếp phong tỏa ngàn mét phạm vi tử vong nguyên địa phục sinh toàn thuộc tính tăng lên năm mươi lĩnh vực bên trong tùy ý xuyên qua bất kỳ cái gì một cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói nô thiếu thần không có chút gì do dự trực tiếp học tập kim sắc kỹ năng đều là duy nhất bất kỳ cái gì một bản đều có thể nói là buộc tồn tại bất cứ người nào cho dù là hắn thiên phú lại dắt rưỡi chương ỉ ba trăm sáu ắ c kỹ năng, n h mươi ba phụ dị nổ công xã nô thiếu thần học xong kỹ năng sau liền bắt đầu hiểu biết nước dì gần nhất tình huống phát triển khi phát hiện nước di đã có người chơi công hội thành lập trụ sở về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng trụ sở cái gì thích nhất lại có thể giết người lại có thể đến k i n tệ còn có thể đến danh vọng có thể nói là một công nhiều việc tuy nhiên công kích trụ sở cần phát động công thành chiến cái đồ chơi này lại phải thành lập công hội kiến bang lệnh hắn cũng không thiếu tại thế giới dưới lòng đất giết nhiều như vậy b u ố n kiến bang lệnh hắn hiện tại trong giới chỉ còn có mấy t h ố i chỉ là hắn lần trước cùng nước di chủ thành náo điểm không thoải mái thành chủ đoán chừng không lớn chào đón hắn tuy nhiên chút chuyện này không làm khó được nô thiếu thần tiểu h ó n mật mới ra chuyện gì không làm được trong một vùng núi quả xạ kỳ ỷ trị gỗ chính mang theo quả xạ kỳ gia tộc tinh anh thăng cấp bởi vì khắp nơi bị m ị giả mổ tổ công xã nhằm vào quả xạ kỳ công xã khoảng thời gian này qua rất là gian nan luận thực lực quả xạ kỳ công xã hay là s o m ị giả mổ tổ công xã yếu nhược không ít cho nên tại trong tranh đấu thua thiệt tự nhiên là bọn họ đến mức thăng cái cấp đều được lén lút thiếu ra trần phong ác ma kia lại tới không biết lại sẽ náo ra chuyện lớn gì ra quả xạ kỳ m ọ c t h ở d à i mặc kệ hắn náo ra bao lớn sự tình đều không có quan hệ gì với chúng ta nếu là hắn có thể đem mỹ g i mộ tổ công xã cùng phụ dị nổ công xã đánh cho tàn phế càng tốt hơn để người phía dưới khoảng thời gian này đều thành thành thật thật trốn đi thăng cấp đừng mù lắc qua xạ kỳ ị chị gồ nghiêm túc nói hắn là thật sợ người kia đều nhanh có bóng ma tâm lý nhưng mà lại tại lúc này qua xạ kỳ ị chị gồ dư q u a n q u é t qua cả người đều ngây người cái kia sau lưng mọc ra cánh tại không trung bay loạn người tựa hồ giống như cũng là người kia đi qua xạ kịp mọc nhìn thấy thiếu gia nhà mình bộ dáng cũng hướng hắn nhìn phương hướng nhìn sang nhất thời mắt trợn thiếu gia hắn hắn hắn nửa ngày lại một câu đều nói không nên lời lúc này ở không trung đi lung tung nô thiếu thần cũng nhìn thấy phía dưới một đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng n g á y mắt bay xuống sau khi hạ xuống mới phát hiện thế mà còn là người quen đã lâu không gặp a qua xạ kỳ thiếu ra nô thiếu thần cười tủm tỉm chào hỏi thật đã lâu không gặp qua xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói nếu là có thể hắn thật không muốn gặp a vui trần phong ngươi ngươi muốn như thế nào qua xạ kỳ mập cả lăm mà nói biệt giới a nhìn thấy lao bằng h ư u dù sao cũng phải xuống tới chào hỏi không phải nô thiếu thần cười nói tuy nhiên ta còn thật sự có chuyện nghĩ mời quả xạ kỳ thiếu ra giúp một chút nếu là đáp ứng chứ ta liền không đối quả xạ kỳ công xã đậu thủ nếu là không đáp ứng đâu ta tiểu h o n g mật giống như cũng rất lâu chưa hề đi ra hoạt động người người nói quả xạ kỳ ỷ trí gỗ vội và nói vừa nghe đến tiểu h o n g mật mặc kệ là quả xạ kỳ ỷ trí gỗ hay là sau lưng quả xạ kỳ m ộ c bọn người thân thể đều ngăn không được run run trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nô thiếu thần từ trong giới chỉ xuất ra một khối kiến ban lệnh ném cho hắm nói để người giút ta đi chủ thành thành lập cái công hội sau đó tới đem hội trưởng chuyển một chút qua xạ kỳ ý trị gỗ tiếp nhận kiến bang lệnh trong mắt l ó e lên v ẻ vui mừng trực tiếp vỗ ngực nói không có vấn đề đang giá thành nước di phục cái thứ nhất người chơi thành lập công hội trụ sở cũng là nước di trước mắt duy nhất công hội trụ sở phồn hoa trình độ tự nhiên không cần hoài nghi phù di nổ công xã cũng là bởi vì trụ sở thành lập nhất cử siêu việt mỹ giả mổ tổ công xã cùng qua xạ kỳ công xã trở thành nước di đệ nhất công hội lúc này phù di nổ thành chủ trong điện đang tổ chức hội nghị khẩn cấp phù di nổ công xã cao tầm toàn bộ trình diện toàn bộ trong chủ điện bầu không khí lại vô cùng kiềm chế nguyên nhân tự nhiên là bởi vì người kia lại tới nước di phục mọi người đều biết ác ma kia thích nhất làm sự tỉnh cũng là mang ra trụ sở bọn họ như thế đại nhất cái trụ sở đối phương không có khả năng không ý nghĩ gì t h ư ờ n g thụ qua trụ sở mang tới chỗ tốt to lớn phụ di nổ công xã người tự nhiên là không cho phép người khác phá hư công hội trụ sở tất cả mọi người nói một chút đi nếu như tên kia đến chúng ta làm như thế nào ứng phó phụ di nổ công xã hội trưởng nổ r ổ mỹ phụ di nổ trầm giọng nói hội trưởng chẳng lẽ lấy chúng ta hiện tại nắm giữ át chủ bài vẫn là không thể đối phó hắn sao phó hội trưởng phụ di nổ đường núi b ọ là lắc lắc có có phục sinh. Phục sinh nghe h nổ h l rộ mỹ phụ di nổ mọi người lại là một trận trầm mặc một cái trần phong trực tiếp ép bọn họ không thờ nổi này muốn không tiến hắn ít tiền để hắn bỏ qua chúng ta một cái khắc phủ di nổ công hội cao tầm nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tất cả mọi người một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn xem hắn ngươi cảm thấy tên kia sẽ thiếu tiền sao hắn đều là dùng cướp f u di n o núi trợn mắt một cái nói không nói những cái khác liên lần trước tại chúng ta phục bán trang bị theo ta thống kê chí ít năm mươi vạn kim tệ năm mươi vạn à, một trăm ước y ê n hắn sẽ thiếu tiền sao ách bị f u di n o núi kiểu nói này người này đành phải lúng túng ngồi trở lại đi ta ngược lại là có một cái biện pháp lúc này f u di n o công hội túi k h ô n f u di n o tạ cả hạ xì đột như i nói biện pháp gì trước mắt mọi người sáng lên đều nhìn về hắn theo trần phong lần nữa đi vào nước di phục toàn bộ nước di phục đều tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức tất cả nước di người chơi đều trở nên cẩn thận đi ra ngoài luyện cấp đều kinh hồn táng đảm sợ ác ma kia đột nhiên xuất hiện tại bầu không khí như thế này hạ đột nhiên một cái toàn thành thông cáo vang lên toàn thành thông cáo tháng ngày công hội đối phủ dị nổ công hội phát động công thành chiến công thành chiến tại sau một giờ mở ra tất cả người chơi đều có thể tiên về quan sát theo quy tắc này toàn thành thông cáo vang lên nước di người chơi cắp nói chuyện phiếm k a n h triệt để nổ nhất định là hắn nhất định là ác ma kia cái này còn cần ngươi nói sao chứ hắn còn có ai một bộ này hắn tại em mở phục thời điểm liền dùng qua vậy làm sao bây giờ phu dị nổ công xã có thể thủ được sao ai biết ta ác ma này thực lực thật đáng sợ hy vọng phu di nổ công xã có thể giữ vững trụ sở đây chính là chúng ta phục duy nhất công hội trụ sở à. mà lúc này phu di nổ thành phu di nổ công xã thành viên đang nghe toàn phục thông cáo sau cũng đều chấn động trong lòng tên kia quả nhiên đối sách trụ sở có đặc thù đam mê nỗ dỗ bị phu di nô nhìn xem bên cạnh phu di nổ tạ cả hạ xì nói đều chuẩn bị kỹ càng sao phu di nô tạ cả hạ xì gật đầu nói ừ m hết thể chuẩn bị sẵn sàng lần này hắn n ế u dám đến tuyệt đối để hắn có đến mà không có về vậy là tốt rồi nỗ dỗ bị phu di nô nhét miệng lên một vòng cười lạnh p h á c lối là phải bỏ ra đại giới Trường Thượng Trục. một giờ rất người h h Phù a n liền đến.、Lúc、này Nô n Lúc Di o à thành i n vây đầy ớ c di n g ư công h nhiên hắn thủ, nhưng họ h ơ i đối tuy bọn động bọn cũng sợ ác ma kêu k là bọn họ cũng không muốn bỏ qua bỏ thành r ậ n c i ế n n đấu y Một g công ư ờ i t à n h cho dù là tại mờ phục xuất hiện qua một lần y nguyên để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không tận mắt nhìn sao có thể đi theo hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên công thành chiến chính thức bắt đầu lúc này phụ di n ô thành nội phụ di n ô công xã thành viên toàn viên đúng chỗ sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị ma năng tinh pháo năng lượng sung túc tùy thời chuẩn bị nạp pháo tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem bốn phía ai cũng không biết đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi nào người ta công thành đều là từ ngoài cửa thành công nhưng là người kia truyền t ố n g thực tế là bờ u gờ tồn tại trực tiếp liền có thể t r u y ề n vào thành nội cho nên không khỏi bọn họ khẩn trương xuất hiện theo một người quát lớn một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đám người không chút nào phân do phải trái trực tiếp liền hướng người bên cạnh công kích mà đi thuận vệ vây quanh hắn viễn trình chuyển vận m a n ă n g tinh tháo chuẩn bị phát s ạ nỗ dỗ bị phụ di nô nhanh chóng chỉ huy chiến đấu đúng lúc này trên người đối phương đột nhiên toàn thân lôi quang thoáng nhấp nháy ngay sau đó bóng người chia ra làm bốn thường phải chỉ có một cái như t n Nô Jino chừng nói. h Phu h một to mắt cái. là cao nỗi năng, tuy n không dỗ m ị phụ j i nổ trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đầu kia đằng xà khủng bố tất cả mọi người thấm sâu trong người trần phong tại em mở phục công kích lg g công hội thời điểm đầu kia đ ẳ n g xà mới thật sự là mở vợt tở vượt qua bảy tám phần người đều là đầu kia đ ẳ n g xà g i ế t này phạm vi lớn kỹ năng một cái tiếp một cái ném một cái liền chết một mảnh bây giờ mặc dù đối phương nhiều mấy cái phân thân nhưng lại thiếu cái thánh sủng thực lực tổng hợp tuyệt đối là ngã xuống mà lại thuộc tính giống như hắn đồng dạng có hút máu g i ế t không chết à, tiếp tục như vậy chẳng lẽ muốn chờ hắn kỹ năng này biến mất mới được thế nhưng là như vậy không biết muốn tổn thất bao nhiêu người f u j i n o núi vội la lên không có cách nhất định phải chờ hắn phân thân biến mất hoặc là đánh g i ế t sau mới được n ô độ b ì f u j i n o nói mọi người tản ra không muốn cùng hắn đánh chờ hắn cái này miệng khống kỹ năng không tiếp tục đánh n ô độ b ì f u j i n o hô lớn rất nhanh f u j i n o công xã thành viên nhao nhao tứ tán ra không cùng đối phương n g ạ bính n ô thiếu thần cùng ba đạo phân thân đuổi sát mà lên bốn đạo thân ảnh chia bốn phương tám hướng không ngừng thu hoạch phụ gì nổ công xã thành viên đầu người tuy nhiên tuy nhiên lôi đ ỉ n h chi thân trạng thái giới có năm mét phạm vi công kích nhưng là đối phương người đều tứ tán ra năm mét phạm vi ích lợi cũng không cao cùng lão đẳng này động một chút thì là vài trăm mét phạm vi công kích hoàn toàn không cách nào so sánh được lúc này ngô thiếu thần lại nhớ tới lão đẳng công thành chiến biến thành đơn phương đô sát điểm ấy kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều có đón trước liên trạng bên ngoài người cũng đều đoán được kết quả này tất cả mọi người đang chờ đối phương cái kia lôi đình kỹ năng biến mất loại tình huống này tiếp tục năm phút đồng hồ nô thiếu thần trên người lôi đ ỉ n h quang mang cuối cùng biến mất mà phụ dị nổ công xã người cũng tổn thất hơn ba vạn người có tự động n h i ệ tại cho dù là nô thiếu thần chỉ nhà tám kim trở lên cũng kém không nhiều đổ đầy một cái giới chỉ mà theo nô thiếu thần lôi đ ỉ n h chỉ thân biến mất phụ dị nổ công xã người nháy mắt thật hưng phấn các loại khống chế kỹ năng điên c u ồ n g hướng nô thiếu thần bay tới tuy nhiên nô thiếu thần tốc độ rất nhanh đại bộ phận kỹ năng có thể né tránh đi nhưng là đẩy trời kỹ năng luôn có, có thể đánh chúng nô thiếu thần cũng sớm có đón trước cấp tốc mở ra bá thể tiếp tục điên quần tàn sát lại tại lúc này bóng đen p â n thân tiếp t ba đạo phân thân đồng thời biến mất nô thiếu thần đang chuẩn bị lần nữa triệu h o á n lại tại lúc này bầu trời đột nhiên một đạo quan g mang khóa chặt hắn mặc kệ hắn như thế nào di động đều không thể thoát khỏi ngay sau đó quan g mang hóa thành cổ sáng trực tiếp đem hắn bao phủ đem hắn hạn chế tại một cái cực n h ỏ phạm vi bên trong đồng thời sinh mệnh lấy mỗi giây năm mươi vạn tốc độ kinh khủng đ i ê n cùng ngã xuống nô thiếu thần cấp tốc mở ra hư vô vốn là muốn bằng vào hư vô thoát ly cổ sáng phạm vi nhưng mà cũng không có dùng cho dù là trạng thái hư vô hạ y nguyên không cách nào rời đi quyến trục này có chút biến thái a xem ra gia hỏa này chuẩn bị <cười> ha ha trần phong ngươi chết chắc quần trục này thế nhưng là ta từ một cái tảng bảo đồ bên trong thật vất vả lấy được thượng của quần trục bị nó không ở liền xem như thần cấp cường giả cũng đừng nghĩ nào thoát n ô rộ m ì phu di nô càn rỡ cười nói ồ ồ này dùng tại ta trên thân có phải hay không quá lãng phí n ô thiếu thần thiếu cười nhạo nói không không không chỉ cần giết ngươi hết thẻ đều giá trị n ô rộ m ì phu di nô cười nói lúc này người bên ngoài nhìn thấy ngô thiếu thần bị cáo ở cũng nhao nhao thảo luận ha ha không nghĩ tới phụ di nô công xã thêm à còn có loại này quần t r ụ nói không chừng thật đúng là có thể rét ác ma này Không h n ấ trong định, bị luôn này không dàng như Hắn mệnh năng ta giết. ma cảm giác ác bảo vậy kỹ dễ ấ cấp t trưởng thượng trục, thần trốn nhiều. không nghe nổ nói, quân ngay cường không phủ hội h giả đều gì có cổ cả đây là á t ta l i ề k h ô n tin thần hắn so chiến ấ p cường còn giả trâu. y vọng đ Trong c h i trường nô thiếu thần hư vô rất nhanh kết thúc nô thiếu thần thử sử dụng thoáng hiện nhưng mà thoáng hiện là dùng người lại như cũ còn tại bên trong cột ánh sáng c a o mày một cái nô thiếu thần trực tiếp lần nữa triệu hồi ra phân thân vốn là muốn đem phân thân triệu hắn ở bên ngoài lợi dụng phân thân chuyển đổi ra đi lại rất lúng túng phát hiện ba đạo phân thân toàn bộ tại bên trong cột ánh sáng xuất hiện c ộ t sáng vốn là nhỏ bốn đạo thân ảnh nét chung một chỗ không thể động đậy được cái này có chút khó chịu nô thiếu thần lúng túng nói ha ha đừng uổng phí sức lực ngươi trốn không thoát cái này thời gian phong tỏa n ô rộ mỹ phu di nô cười to nói nô thiếu thần không thèm để ý hắn mà chính là nhìn xem lượng hp của mình lần nữa thấy đ ấ y trực tiếp mỏ ra ư u hồn trạng thái loại này quyền trục tiếp tục thời gian hắn là cũng không dài lắm đi nô thiếu thần thầm nghĩ chỉ là tiếp xuống tình huống để nô thiếu thần đối với mình phán đoán sinh ra hoài ngh hắn mở hai cái hư hồn trạng thái tăng thêm hư vô cùng các loại bảo mệnh trạng thái trọn vẹn gánh hơn bốn mươi giây nhưng mà quyển t r ụ c này lại như c ũ còn không có biến mất thật là biến thái nô thiếu thần nhà danh nói đừng ghi ạ ý r u ộ n quyển t r ụ c này tiếp tục thời gian trọn vẹn mười phút đầy đủ đưa ngươi giết nhiều lần n ô d ộ mỹ phụ di n ô âm thanh lạnh lùng nói nô thiếu thần c a o mày một cái tuy nhiên không phải rất tin tưởng bất quá hắn cũng không dám cược nhìn n ô rộ mỹ phụ di nộ một cái nói ngươi quyển chụp này quả thật làm cho ta có chút ngoài ý mới tuy nhiên muốn dùng một cái quyển chụp giết ta ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. n ô thiếu thần nói xong xuất r a không minh thạch tại tuyệt đối né tránh một giây sau cùng thời điểm trực tiếp sử dụng bóng người nháy mắt biến mất tại lồng ánh sáng bên trong mặc kệ là trong t r à n g hay là người quan chiến đều chừng to mắt không nghĩ tới đối phương thế mà còn có át chủ bài loại tình huống này còn có thể đào thoát đây cũng quá biến thái đi thế mà còn để hắn chạy ai hắn khẳng định sẽ còn trở về đến lúc đó không có quyền trục phụ gì nổ công xã đoán trừng thảm đúng vậy a cái này trần phong át chủ bài quá nhiều nhưng mà nhìn thấy ngô thiếu thần rời đi n ô d ộ b ì phụ di nổ cùng phụ di nổ tạ cả hạ xì lại lẫn nhau nhìn một chút hai người trong mắt lại là hiện lên một vòng vui mừng hội trưởng các ngươi phụ di nổ núi nhìn thấy hai người biểu lộ có chút kỳ q u á i nói hắc hắc chờ lấy xem kịch vui đi n ô d ộ b ì phụ di nổ cười nói không bao lâu ngô、no、thiếu thần liền lần nữa truyền thống tới nhìn xem phụ di nổ cười lạnh nói quần trục không tệ còn gì nữa không hắc hắc không cần quần trục mục đích của ta đã đạt tới n ô rộ bị phụ di nổ cười lạnh nói nổ thiếu thần cao mày một cái đúng lúc này một cái cự đại lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem trong phạm vi ngàn mét toàn bộ bao phủ ngay sau đó một thanh â m cũng vang ở toàn bộ phủ d ì n ổ thành ma đầu lần này xem ngươi trốn nơi nào chương ba trăm sáu mươi lăm nghiền ép theo thanh â m vang lên một cái lao giả cũng lập tức xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt âm thanh lạnh lùng nói ma đầu lần trước để ngươi chạy thoát lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn mà theo lão giả xuất hiện bốn phía người quan chiến nhất thời nổ tung cái gì đây không phải lần trước tại chiêu hòa thành xuất hiện qua một lần cường giả sao nghe nói là cái tiên cấp cường giả Cũng lúc à này ngô thiếu thần cũng nhìn về phía lao đầu này chính là lần trước tại chiêu hòa thành kém chút đem hắn giết tiến cấp láo giả mở ra chân thật chi nhãn nhìn sang khánh vân tiến giả đảng cấp chín mươi chín cảnh giới tiên cấp sinh mệnh ba mươi ước pháp thuật công tích một trăm sáu mươi vạn p h n g ngự vật lý 25 vạn phòng ngự pháp thuật 25 vạn tốc độ di chuyển 4.000. kỹ năng lôi quang thuật mắt xích tiềm điện tử vong sóng ánh sáng lôi quan g thoáng nhấp nháy lôi điện hộ thể hát cám l ù n g giam lôi hải d i ệ t thế chỉ quang cấp 99 tiên cấp thực lực xác thực rất mạnh hẳn là hắn đụng phải mạnh nhất một cái tiên cấp bất quá bây giờ nô thiếu thần cũng không còn là lúc trước cái k i a bị đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ nô thiếu thần tiên cấp hắn giết cũng không chỉ một ha ha trần phong không nghĩ tới ta còn có hậu thủ đi ta vừa mới cái kia quyển trục chỉ là vì bức ra ngươi này chạy trốn đạo cụ mà thôi hiện tại không có cái kia đạo cụ ta nhìn ngươi làm sao trốn cái này phong tỏa thế nhưng là có nguyên địa phục sinh cơ chế dám công kích ta phụ di n ổ thành chờ lấy bị g i ế t trở lại cấp không đi nộ rộ bị phụ di n ổ hưng phần nói à đúng lại nói với ngươi chuyện gì vừa mới cái kia quyển trục x á t thực có thể tiếp tục mười phút tuy nhiên chỉ cần mục tiêu bị đánh g i ế t liền sẽ biến mất cũng chính là kỳ thật ngươi chỉ dùng phục sinh một lần liền có thể t r á n h thoát căn bản không dùng được cái kia chạy trốn đạo cụ ha, ha thế nào có phải là rất giận nộ dộ mì phụ di n o tiếp tục dễ cờ nói n nhưng mà để hắn thất vọng là đối phương cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái liền không còn phản ứng hắn cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là cái tôn k é p nhại nhép đồng dạng hừ ngươi cứ giả vờ đi nộ dộ mì phụ di n o hừ lạnh một tiếng lúc này nô g thiếu thần căn bản không thèm để ý nộ dộ mì phụ di n o mà chính là nhìn về phía khánh vân tiên giả nói lao đầu ngươi nhàn sự quản rất bao quát ta hừ m a đầu ngay cả chủ thành hộ thành đội cũng rằm riết quả thực vô pháp vô thiên không thể để ngươi x ố n g nữa khánh vân tiên giả hừ lạnh nói lao giả chết tiệt cho ngươi mặt mùi đúng không ngươi nếu là trốn ở chủ thành ta còn bắt ngươi không có cách đã ngươi mình đưa tới cửa vậy ta liền thuận tiện đem lần trước sổ sách tính toán nô thiếu thần đồng dạng hừ lạnh nói nô thiếu thần mà nói để phụ di nổ công hội tất cả mọi người chừng tóm mắt lộ ra vẻ khó tin mà khánh vân tiên giả cũng bị khí không nhẹ m u ố n chết khánh vân tiên giả trực tiếp một đạo lôi qua n g hướng nô thiếu thần b ô tới lôi quang trực tiếp bổ chúng nô thiếu thần thân thể rất nhanh thân thể liền tiêu tán ra mà nô thiếu thần đã đột tiến đến khánh vân tiên giả sau lưng trong tay thi thần bánh liệt đâm mà xuống nhưng mà lôi quang lại lên khánh vân tiên giả trực tiếp biên mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại năm mươi m bên ngoài ngay sau đó một đạo tử vong sóng ánh sáng bay thẳng ngô thiếu thần mà đi ngô thiếu thần thoáng hiện né tránh sóng ánh sáng phạm vi công kích thân ảnh xuất hiện lần nữa sau lưng đối phương một cái tạc kích hướng đối phương phía sau lưng đâm tới tuy nhiên khánh vân tiên giả lôi quang thoáng nhấp n h á y có ba đoạn c h u y ể n v ị ngô thiếu thần công kích lần nữa thất bại ngay sau đó một đạo thiểm điện từ trên thân đối phương phát ra nháy mắt hướng ngô thiếu thần đánh tới mắt xích thiểm điện mang theo truy tung tính chất ngô thiếu thần đành phải mở ra tuyệt đối né tránh, tránh thoát. thiệm điện từ trên thân ngô thiếu thần đi qua xuyên qua bốn phía từ mấy trăm cái p h ủ dị nổ công xã thành viên trên thân v ú t qua cũng may bọn họ là cùng trận danh cũng không nhận được tổn thương nhưng lại cũng đem bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng tranh thủ thời gian vui lại loại này cấp bậc chiến đấu hay là cách xa một chút tốt ngô thiếu thần mở ra thần tốc thân ảnh cấp tốc hướng khánh vân tiên giả tới gần khoảng cách song phương vượt qua m ộ mươi m tập s á t cùng tuấn h s á t đều không thể sử dụng trước hết tới gần mới được lại tại lúc này bốn phía đột nhiên bị phong tỏa ngăn cản ngô thiếu thần bước chân tiến tới ngay sau đó một cái lồng giam nháy mắt hình thành trực tiếp đem ngô thiếu thần nốt ở bên、trong. n ô thiếu thần c a o m à y một t cái, kỹ năng này ự a h u đó nô bản trốn k h thiếu thần thân hành t m phán đột i k nhiên vân t biến mất tại hát cám lao lung bên trong xuất hiện tại khánh vân tiên giả bên cạnh kinh khủng diệt thế chi quan cuối cùng đánh cái tình mình làm sao có thể ngươi làm sao có thể đào thoát rơi ta hắc á m lồng giam khánh vân tiên giả hoảng sợ nói hh ắ c ắ c lĩnh vực của ta ta làm chủ nô thiếu thần cười lạnh một tiếng giao găm lần nữa hướng khánh vân tiên giả đâm tới thời không lĩnh vực thế nhưng là kim sắc kỹ năng thoát khỏi đối phương lồng giam tự nhiên không đáng kể kỳ thật vừa mới bị quấn trục khống chế thời điểm nô thiếu thần liền muốn dùng bất quá hắn không xác định đối phương quyển trục là cấp bậc gì không có một trăm phần trăm nắm chắc cho nên vẫn là lựa chọn bảo hiểm một điểm không minh h ạ c h thấy nô thiếu thần công kích lần nữa mà đến khánh vân tiên giả tuy nhiên khó có thể tin nhưng vẫn là ngay lập tức lấp lấp l o bất quá lần này liền không có thư thái như vậy mở ra thời không lĩnh vực nô thiếu thần tại lĩnh vực phạm vi bên trong có thể tùy ý xuyên qua cho nên khánh vân tiên giả vừa lấp l ó e rời đi nô thiếu thần liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn đối hắn cũng là một cái ám ảnh thất liên sát trực tiếp đánh dụng hắn hơn một nghìn vạn máu đồng thời treo đầy mười t ầ n g độc có hai mươi hai vạn công kích cùng sáu mươi hai phần trăm không nhìn phòng ngự cùng năm mươi phần trăm công kích xuyên đấu lại thêm thời không lĩnh vực bên trong toàn thuộc tính tăng lên năm mươi phần trăm mặc dù không có mở lôi đình chỉ thân nhưng là y nguyên có thể đối có được hai mươi lăm vạn phòng ngự khánh vân tiên giả đánh ra kết xù tổn thương Toàn thuộc tính tăng lên chỉ sinh mệnh, công chỉ khánh í c phòng ngự, tốc độ toàn bộ tăng lên, nhưng không bao gồm thuộc tính như thương h ngự, toàn tăng lên, miễn tổn, gồm tốc biệt, tỉ đặc độ bộ bao k g bạo, may mắn, nẽ n t r á trở. Khánh vân tiên giả trong lòng vô cùng kinh hãi không nghĩ tới đoạn thời gian trước còn tiện tay có thể g i ế t sâu kiến bây giờ thực lực thế mà đã mạnh đến trình độ như vậy đã đủ để uy hiếp được hắn khánh vân tiên giả cấp tốc lui lại muốn cùng ngô thiếu thần kéo dài khoảng cách hắn là pháp hệ tự nhiên không thể cùng ngô thiếu thần c ứ n g rắn chỉ là tại ngô thiếu thần lĩnh vực phạm vi bên trong nghĩ kéo dài khoảng cách căn bản không có khả năng ngô thiếu thần thân ảnh tại khánh vân tiên giả bốn phía không ngừng lấp lóe giao găm không ngừng tại hắn thân thể nhanh chóng công kích vượt công kích nô g thiếu thần đối khánh vân tiên giả tổn thương liền càng cao khánh vân tiên giả bị đánh vô cùng bị khuất mặc kệ hắn chạy thế nào đối phương đều có thể nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn đối với hắn điên cuồng công kích mà công kích của hắn đối phương lại có thể tùy tiện tránh đi đừng đề cập nhiều khó chịu thật làm lao phu trả lẽ lại sợ ngươi khánh vân tiên giả giận trực tiếp mở ra lôi hải năm trăm mét phạm vi nháy mắt hóa thành lôi điện hải dương thật ở trong đó ngô thiếu thần đứng núi chịu xào nhận công kích bất quá toàn thuộc tính tăng lên năm mươi phần trăm nô thiếu thần sinh mệnh khoảng chừng một trăm chín mươi ba vạn phòng ngự cũng có hơn bảy vạn mỗi giây một trăm tám mươi phần trăm pháp thuật tổn thương lối hải cũng không thể dây mất nô thiếu thần mà đối với nô thiếu thần đến nói dây không xong liền không chết có được kết x ú hút máu hắn chỉ cần khánh vân tiên giả thoát khỏi không công kích của hắn hắn là có thể đem máu nối liền sau đó tại người vây quanh trận mắt hốc mồm bên trong nô thiếu thần trực tiếp tắm r ử a tại trong b i ể n lôi đổi lấy khánh vân tiên giả đánh, đánh đối á n h đ phương không hề có lực hoàng thủ giờ khác này tất cả mọi người mộng không phải nói những này ẩn tàng cường giả đều là vô địch tồn tại sao ai có thể giải thích cho ta hạ đây là tình huống như thế nào ta tờ mờ cũng muốn biết ta đây chính là đỉnh cấp tiên cấp cường giả à, tại sao có thể như vậy điên ngay cả tiên cấp cường giả đều bị đánh thành chó ai còn có thể trị đến hắn à? chương ba trăm sáu mươi sáu cường sát lúc này giữa sân phụ dị nổ công xã thành viên cũng mắt trở trọn cái này kịch bản không đúng rồi cùng bọn hắn kế hoạch thế nào không g i ố n g chứ không phải là tiên cấp cường giả mới ra trần phong trực tiếp bị đẻ xuống đất mà sát sao này làm sao còn phản đâu hội trưởng làm sao bây giờ cái này tiên cấp cường giả giống như đánh không lại a chúng ta muốn hay không xuất thủ f u ù i n o ra mạ nuốt nước m i ư n g nói làm sao xuất thủ cái kia trần phong có thể tại mảnh không gian này tùy ý x u y ê n qua ai có thể đánh đến ngay hắn cái quỷ cái này tiên cấp c ư ờ n g giả cũng quá nước đi còn nói với chúng ta chỉ cần lừa gạt xuất trần phong chạy trốn đạo cụ liền có thể tùy tiện thu thập đối phương kết quả lại là như thế kết quả n ô độ m ị phù di nộ phẫn nộ nói hắn lúc này cảm giác t ê cả ra đầu ngẫm lại vừa mới đối trần phong trào phúng chỉ cảm thấy mình trò chơi kiếp sống muốn tới đầu so với đối phương bị k u ấ t nô thiếu thần một trận chiến này ngược lại là đánh vô cùng thoải mái Thời không lúc ĩ nghĩ. n hắn vô hạn xuyên năng hắn tránh phương phận công kích, cũng làm cho công kích của hắn trở nên xuất quỷ nhập thần đứng lên,、vô、luận đối phương như thế nào trốn đều chạy không khỏi công kích của hắn phạm Không hổ là kim sắc kỹ năng, sẵn Nô thiếu thần h phó hồ thể kích, cho kích thế chạy khỏi kích phạm hổ thật khoái. thiếu thầm bực bộ lực, sự cơ có của của sắc giao đi đối đại đối vi. kim qua vô vô tuyệt suất quỷ đều làm là l để trở kỹ này khánh vân tiên giả trên thân hát cám a n m ọ n hát cám a n m ọ n phá giáp độc tố các loại ghe b ở uff trạng thái đều đã xếp đầy mà ngô thiếu thần tự thân tấn công mạnh cũng xét đầy tổn thương trực tiếp tăng lên một trăm linh lại thêm bạo kích cùng các loại nhiều lần tổn thương cùng ngẫu nhiên đến một chút cắt chém một phần trăm lớn nhất hp dù là khánh vân tiên giả một mực tại cực lực tranh n ẽ hp y nguyên rơi nhanh chóng nhưng mà ngay tại khánh vân tiên giả hp rớt phá năm mươi lúc đột nhiên mấy đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới m a đầu, thúc thủ chịu trói đi theo thanh â m vang lên thời không lĩnh vực bên ngoài đã xuất hiện bốn đạo thân ảnh chính là một mặt phẫn nộ nhìn xem ngô thiếu thần ha, ha mardell không nghĩ tới đi ta sớm đã thông chi cái khác tiên giả người xong Khánh Vân tuy i giả cười lạnh nói, ê n lạnh n g mà ê nhiên bản đã tuyệt vọng nước di người đã tuyệt c di ơ khi nhìn h i đến n đột nhiên lại lộ lẫn hiện nhiều tiên giả hãi vui nhiên xuất sau đều Tuy cấp như cường mừng. vậy cả sợ ra đám không nhìn thấy đối phương tin tức nhưng là tất cả mọi người biết không có cánh tình hùng dưới chỉ có đạt tới tiên cấp mới có thể bay cho nên cái này đột nhiên xuất hiện bốn người tuyệt đối đều là tiên cấp cường giả Haha, ha, thế, không nghĩ tới chiêu hòa thành lại có nhiều như ma ma cái cấp, cái ác có cấp cường、giả. Ác ma này, cũng nên trả giá tiên đời. tới lại tiên giả. trả nên này này xong Đúng này, vậy mà phù d ì nổ công xã người càng là từng cái lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nhìn thấy nhiều như vậy tiên cấp c ư ờ n g giả nháy mắt cảm giác hết thẻ đều v ứ t vàng nhưng mà đang lúc tất cả mọi người cho rằng nô thiếu thần muốn cho tới khi nào xong thôi hắn lúc này lại chỉ là quét mắt một vòng tứ đại tiên cấp c ư ờ n g giả liền không lại để ý mà là tiếp tục nhìn về phía khánh vân tiên giả nói ngươi cảm thấy bọn họ có thể cứ u ngươi Ừm. Giờ này, khánh vân tiên Giả trong lòng hoảng cũng không Tiên nhiên Thiếu hiện lần nữa tại khắc Khánh hốt. Thần cạnh hắn, thì thần này, Vân Nô lần nữa bên đột xuất đã thời không lĩnh vực bên trong không có lệnh của ta không người có thể đi vào cũng không ai có thể ra tựa hồ là xác minh hắn đồng dạng lĩnh vực bên ngoài bốn cái tiên cấp cường giả đối lĩnh vực điên cuồng công kích nhưng mà lại không có một chút hiệu quả lĩnh vực lồng ánh sáng không có thanh máu biểu hiện cũng liền mang ý nghĩa căn bản là không có cách đánh vỡ thấy cảnh này khánh vân tiên giả biến sắc lập tức lại âm thanh lạnh lùng nói t ử loại kỹ năng này tuyệt đối không có khả năng duy trì quá dài thời gian các kỹ năng biến mất ngươi liền xong hoàn toàn chính xác không thể duy trì quá dài thời gian bất quá dễ ngươi đầy đủ nô thiếu thần nói xong ngay trước cái khác tiên giả trước mặt tiếp tục đối khánh vân tiên giả triển khai đ i ê n c u ồ n g truy sát dừng tay ma đầu ngươi quả thực quá làm càn ngươi bây giờ dừng tay còn tới cùng nếu không để chúng ta bắt đến quyết không khoan dung nhưng mà nô thiếu thần nhưng căn bản không để ý tới bọn họ chỉ lo đ i ê n c u ồ n g công kích khánh vân tiên giả thời không lĩnh vực thời gian không nhiều hắn nhất định phải tại thời không lĩnh vực kết thúc trước đó đem hắn đánh giết khánh vân tiên giả lượng máu càng ngày càng ít cảm giác được sinh mệnh trôi qua hắn rốt k h ủ hoảng dùng tay chuyện gì cũng từ từ ngươi giết ta không có chỗ tốt chỉ cần ngươi thả ta Ta cam nhưng mà nô thiếu thần ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút ý nguyên tiếp tục công kích bầu không khí đều tô đậm đến nơi này lao nhân này không chết vậy hắn rất không mặt mũi tất cả mọi người bị nô thiếu thần cử động kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới hắn sẽ như thế điên cuồng ngay trước cái khác tin giả mặt cường sắt một cái khác tin giả mà lĩnh vực bên ngoài bốn cái tiên giả cũng gấp không được lại không chút nào biện pháp trừ các loại uy hiếp nô thiếu thần bên ngoài cũng chỉ có thể cầu nguyện khánh vân tiên giả có thể gánh vác cứ như vậy lần nữa qua hơn một phút đồng hồ khánh vân tiên giả lượng máu rốt cục rất phá ba mươi phần trăm nô thiếu thần cũng dừng lại công kích nhìn xem khánh vân tiên giả thản nhìn nói ghi nhớ tiếp sau đừng làm nước gì thủ hộ giả khánh vân tiên giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghe một thanh â m ở bên thai v a n g lên Tạ ấn B hai đạo kinh khủng tổn thương từ khánh vân tiên giả định đầu toát ra khánh vân tiên giả bay ở không trung thân ảnh đột nhiên dừng lại sau đó liền thẳng tấp đập xuống đất giờ khác này toàn trường yên tĩnh toàn phục thông cáo người chơi trần phong đánh giết chiêu hòa thành thủ hộ giả khánh vân tiên giả tội ác tài trời đem nhận các đại chủ thành liên hợp truy sát người chơi có thể tiến về riêng phần mình chủ thành nhận lấy truy sát trần phong nhiệm vụ p h à m là đánh giết trần phong người sẽ thu hoạch được phần thường phong phú theo toàn p h ụ thông cáo vang lên tất cả mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh một mặt rung động nhìn xem giữa sân thật giết quá hung tàn ngay cả chủ thành thủ hộ giả cũng dám giết ác ma này quả thực quá vô pháp vô thiên đi mà lúc này mặt khác tứ đại tiên giả đồng dạng bị khiếp sợ tột đ ỉ n h ngay sau đó là từng đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên a ma đầu ngươi hẳn phải chết ngươi chết chắc nhưng mà nô thiếu thần lại trực tiếp không thèm để ý bọn họ cấp tốc đem khánh vân tiên giả nổ một cái vòng tay thu nhập trong giới chỉ sau đó nháy mắt xuyên qua đến phủ di nổ thành chủ trước điện cũng may chủ điện vừa v ậ n tại lĩnh vực phạm vi bên trong triệu hồi g a ba đạo phân thân t h ừ a dịp thời không lĩnh vực còn có hơn m ư ơ i giây thời gian đối chủ điện điên quần công kích đinh ngài công hội trụ sở chủ điện đang gặp công kích mười ngày kịp thời trở về、thủ. tất cả phụ di nổ công xã thành viên đều thu được cái này nhắc nhở không được nhanh thủ chủ điện nộ độ bị phụ di nổ kinh hãi không nghĩ tới đối phương loại tình huống này còn nghĩ lấy công kích bọn họ chủ điện tranh thủ thời gian dẫn người hướng chủ điện phóng đi nhưng mà vừa đi mấy bước liền lại thu được một cái hệ thống nhắc nhở đinh n g à i công hội trụ sở chủ điện đã bị đánh tan n g à i công hội trụ sở sắp đến biến mất phụ di nổ công xã thành viên cước bộ nhau nhau dừng lại một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía nhanh chóng tiêu tán kiến trúc làm sao lại nhanh như vậy nộ độ bị phụ di nổ không thể tin nói lúc này bốn phía lĩnh vực lồng ánh sáng đột nhiên biến mất mà ban đầu khánh vân tiên giả sử dụng quyển trục bố trí không gian phong tỏa từ lâu theo tử vong của hắn mà biến mất tứ đại tiên cấp cường giả một mực chờ đợi đợi giờ k h ắ c này thấy lĩnh vực biến mất không chút do dự hướng nô thiếu thần bỏ tới m a đầu hôm nay ai cũng cứu không ngươi chương ba trăm sáu mươi bảy lại giết một cái đối mặt tứ đại đ ỉ n h cấp tiên giả nô thiếu thần cũng có chút hư hắn hiện tại lôi đ ỉ n h c h i thân cùng thời không lĩnh vực đều đang làm lạnh bên trong cũng không có biện pháp đồng thời đối đầu tứ đại tiên cấp cường giả cho nên không chút do dự chạy nhưng mà đối phương vừa mới ở bên ngoài cũng không phải là không có một chút chuẩn bị nô thiếu thần vừa chạy không bao xa liền trực tiếp đụng đầu vào một mảnh trong suốt bức tường bên trên mà lúc này tứ đại tiên cấp cường giả cũng đã đuổi theo h ừ ma đầu hôm nay nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu ngay cả chủ thành thủ hộ giả cũng rằm giết không thể để ngươi sống nữa một cái tiên giả cả giận nói nô thiếu thần trận mắt một cái nói cái trước nói như vậy người đã linh cơm hộp các ngươi nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian lui ra đi nếu không ta không ngại phát thêm mấy phần cơm hộp quả thực quá can rỡ minh nhân không cần nói nhiều với hắn trực tiếp bắt lấy hắn trấn áp tại địa lao chín tầng để hắn vinh thế không được ra một cái khác tiên giả nói Tốt. bốn người nói xong liền trực tiếp xuất thủ các loại kỹ năng hướng nô thiếu thần đánh tới m à nó thật sự cho rằng ta sợ các ngươi không thành nô thiếu thần cũng tới khí thư lạnh một tiếng mở ra màn đêm b u ô n g xuống bầu trời nháy mắt biến thành một mảnh đ e n kịp mà hắn thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện tại một cái tiên giả bên cạnh trực tiếp cũng là một cái ám ảnh thất liên sắt đánh dụng đối phương hơn tám triệu sinh mệnh đồng thời treo đẩy mười tầm độc ngay sau đó một cái bát vị nhất thể liên đói lấy mặt khác ba cái cùng một chỗ phủ lên mười tầm độc tuy nhiên bốn cái tiên cấp hợp lực tự nhiên không có đơn giản như vậy chỉ thấy trong đó một cái tiên giả đột nhiên mở ra một cái cùng loại với lĩnh vực kỹ năng nháy mắt giảm xuống ngô thiếu thần ba mươi phần trăm toàn thuộc tính tiếp theo một cái khác tiên giả trong tay pháp trượng vung lên vô số hỏa cầu từ trên trời r g xuống trực tiếp bao trùm trọn vẹn năm trăm l i n m pha vi để ngô thiếu thần tránh cũng không thể tránh không chỉ có như thế bốn người tự h ổ cũng có phạm vi lớn công kích kỹ năng toàn bộ vượt qua màn đêm vung xuống phạm vi bao trùm đánh ngô thiếu thần khó chịu gì thường từng cái bảo mệnh kỹ năng bị vực ra cuối cùng rốt cục bị đánh ra phục sinh phục sinh sau ngô thiếu thần lạnh lùng nhìn đối phương bốn người âm thanh lạnh lùng nói l ạ n h thoải mái vậy liền nên ta nói xong trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân đồng thời lần nữa mở ra thời không lĩnh vực hai cái kim sắc kỹ năng đồng thời mở ra để ngô thiếu thần nháy mắt chiến đấu lực phá trần sinh mệnh trực tiếp đạt tới hai trăm chín mươi vạn lực phòng ngự cũng đạt tới hơn m ộ ư ơ i một vạn lực công kích ba mươi ba vạn tốc độ hơn năm ngàn sau đó thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong đó một cái tiên giả bên cạnh trong tay thi thần đ i ê n cùng đâm về đối phương mặc cho đối phương làm sao trốn đều không thể thoát ly công kích của hắn mặt khác ba cái tiên giả tranh thủ thời gian chi viện mà đến Tứ t đại i lúc này phụ d i nổ thành đã biến mất bốn phía trống giống vô số nước di người chơi nhìn xem này một người độc chiến tứ đại tiên cấp cường giả thân ảnh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rung động ngay cả lời đều nói không nên lời phản phất bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung tâm tình vào giờ khác này liền xem như vừa mới mất đi trụ sở phụ gì nổ công xã người cũng đều quên bi thường đồng dạng mở ra miệng rộng nhìn trước mắt chiến đấu so với những người khác kinh hãi nô thiếu thần lúc này lại có chút lo lắng quả thật mở ra hai cái kim sắc kỹ năng hắn quả thật có chút vô địch nhưng là cũng chỉ là năm phút đồng hồ chân nam nhân mà thôi năm phút đồng hồ thoáng qua một cái hắn liền bị đánh về nguyên hình mà năm phút đồng hồ thời gian hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh giết một cái còn lại ba cái tiên giả đủ để hoàn ngược hắn mà lại vừa mới toàn phục thông cáo thế nhưng là nói mấy đại chủ thành tiên cấp cường giả cũng có thể tham dự đổi giết hắn đến lúc đó nếu là lại đến mấy cái hắn liền thật n g ọ m cụ tỏi lúc này ngô thiếu thần trực tiếp bắt lấy lời nói nhiều nhất cái kia tiên giả điên cuồng c h u y ể n vận hắn chỉ có thể hy vọng người này cũng là sử dụng không gian phong tỏa quyền chủng ư ờ i như vậy chỉ cần đem hắn đánh g i ế t liền có thể phá cái không gian này phong tỏa mới có hy vọng thoát đi ra ngoài đây rốt cuộc là cái gì lĩnh vực vì cái gì có thể vô hạn xuyên qua lúc này mấy cái tiên giả cũng trong bóng tối đ ư ờ n g rẽ tuy nhiên vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy đối phương sử dụng nhưng là chân chính cảm nhận được mới biết được lĩnh vực này kinh khủng đến cỡ nào cái này rất có thể là thời không chiến thần thời không lĩnh vực duy nhất kim sắc lĩnh vực không nghĩ tới sẽ bị hắn thu hoạ một cái tiên giả c a o mày nói tiếp tục như vậy rất có thể ngay cả minh nhân cũng muốn lọt vào độc t h ủ của hắn cái khác chủ thành tiên giả còn chưa tới sao không có cách cái này thành trì biến mất không có truyền thống trận bọn họ muốn đi qua ít nhất cũng phải hơn mười phút căn bản không kịp mấy cái tiên giả đồng thời n h ư mày nhưng mà nô thiếu thần cũng mặc kệ những n à y hắn một mực thừa dịp mình trạng thái mạnh nhất trước làm thịt một cái lại nói tuy nhiên cái này gọi minh nhân tiên giả một mực tại t r á n h né nhưng là tại nô thiếu thần lĩnh vực bên trong căn bản không chỗ có thể trốn vô luận hắn làm sao tránh nô thiếu thần đều có thể ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắm g i n g tay đứng t a thả ngươi rời đi lúc này minh nhân tiên giả sớm đã không có vừa mới này cỗ phách lối khí diễm có chỉ là hoảng hốt không nghĩ tới bốn đánh một còn có thể làm cho đối phương đem mình đánh thành cái dạng này nhưng mà đối với hắn ngô thiếu thần trực tiếp lựa chọn không nhìn trùy thủ trong tay không chút nào dừng lại bốn phần nhiều t r ô n g thời gian minh nhân tiên giả sinh mệnh liền bị ngô thiếu thần đánh tới ba mươi trở xuống cũng chính là đến ngô thiếu thần chém giết tuyến đừng minh nhân tiên giả hoảng sợ nói h i ệ n nhiên khánh vân tiên giả chết cho hắn biết hắn hiện tại sinh mệnh đã nắm giữ tại trong tay đối phương g i n g tay không muốn tái tạo sắc nhiệt nếu không toàn bộ nước di phục đem không có người đất dung thân cái khác mấy cái tiên giả cũng nhao nhao h ồ lớn thôi đi nói hình như ta không giết hắn các ngươi liền sẽ thả ta giống như nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói sau đó tại mấy người thần sắc kinh khủng bên trong không chút do dự dẫn bạo tà ấn bổ khuyết thêm một cái tuyệt sát trực tiếp sắp sáng nhân tiên giả đánh giết nô thiếu thần cấp tốc đem trên mặt đất một cái giới chỉ thu hồi nhìn xem không gian bốn phía phong tỏa đã giải trừ thở phào xem ra chính mình vận khí coi như không tệ lập tức nhìn về phía tam đại tiên giả nói đừng có lại chọc tới ta nếu không hậu quả các ngươi thủ không nói xong liền nháy mắt biến mất tại trong lĩnh vực đồng thời lĩnh vực cũng đi theo biến mất a ma đầu người chạy không thoát tam đại tiên giả phẫn nộ cùng cực điên cùng hướng nô thiếu thần đuổi theo nhưng mà đi không bao xa đột nhiên một đầu hắc long xuất hiện đối phương trực tiếp giấm tại hắc long trên lưng tốc độ nhanh đến cực hạn nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt Tam đại tiên đại chương ấ p giả ba trăm sáu mươi tám thành cấp xuất thủ nước di phát sinh sự tình không những ở thời gian cực ngắn bên trong truyền khắp toàn bộ nước di đồng thời ngay cả cái khắc phục cũng đều ngay lập tức biết các lớn phục diễn đàn cùng mỗi cái kênh toàn bộ cũng đang thảo luận chuyện này chẳng ai ngờ rằng một cái người chơi thế mà lại mạnh tới mức này ngay cả tiên cấp c ư ờ n g giả đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào cái này khiến tất cả phục người chơi trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ sợ ác ma này đột nhiên xuất hiện tại m ì n h v ụ mà hạ hoa người chơi tại biết sau thì từng cái hưng phấn không thôi ha ha trần phong đại thần nếu là đem những cái kia tháng ngày chủ thành thủ hộ giả đều giết có hay không có thể đem tháng ngày chủ thành đợi nhà nếu là như vậy vậy liền thoải mái đừng nói thật là có khả năng này trần phong đại thần cố lên a thoái thác tháng ngày chủ thành để bọn hắn toàn thể lành lạnh a ha, ha duy trì duy trì trần phong đại thần đẩy thủy tinh thời điểm nhớ kỹ mở phát sóng trực tiếp a ta cho ngươi soát lễ vật lúc này ngô thiếu thần đang đứng trên người hát long mừng khấp khởi nhìn xem trong tay hai kiện trang bị đây coi như là cho hắn n g o ạ i ý muốn k i n h hỉ giết nở tờ cờ không có kinh nghiệm không âm thanh nhìn có chỉ là điểm tờ cờ một cái tiên cấp thủ hộ giả c h ọ n b ẹ n một vạn điểm tờ cờ nói thật không phải tất yếu ngô thiếu thần thật lười nhác giết nở tờ cờ ngược lại là không nghĩ tới tiên cấp thủ hộ giả thế mà lại rơi trang bị tuy nhiên không giống một đồng dạng rơi một đống nhưng là có rơi cũng không tệ hai kiện trang bị đều là cấp 99 t i ê n khí tuy nhiên kiện thứ nhất vòng tay là pháp sư cùng m ụ sư dùng chỉ có kiện thứ hai giới chỉ có thể dùng bình minh giới chỉ cấp c h tiền khí vật lý công kích 12.000, sinh mệnh giá trị 20.000, công kích xuyên thấu 30%. phụ gia thuộc tính lực lượng 7-62, t h ể chất z 4 0 căn cốt 432, nhanh nhẹn 424, t i n h thần 412. phụ gia kỹ năng 1, bình minh chỉ quang thanh trừ tự thân mặt trái trạng thái cũng thu hoạch được ba giây vô địch thời gian cuộn đau ba phút phụ gia kỹ năng 2, bình minh chỉ lực đối h á c cám hệ mục tiêu tổn thương tăng lên 100%. phụ gia kỹ năng 3, quang chỉ ân ký mục tiêu công kích lúc có thể cho mục tiêu phụ gia ân ký có thể tùy thời nắm giữ mục tiêu vị trí ân ký tiếp tục thời gian ba ngày đem bình minh giới chỉ thay đổi đồng thời đem giết chóc giới chỉ đổi lại cái này cấp năm mươi tiên khí hay là từ trên thân ỉ chỉ r ổ mỹ dạ mỗ tổ bạo rơi đến mang cũng đủ lâu trang bị bổ sung kỹ năng mặc kệ là giết chóc x é rách hay là trọng thương đều là rất mạnh kỹ năng nhưng là đối ngô thiếu thần đến nói cũng không phải quá trọng yếu ngẫm lại ngô thiếu thần hay là cầm cái kỹ năng rút ra quyền trục ra đem trọng thương lấy ra tương đối cái khác kỹ năng hắn vẫn cảm thấy trạng thái kỹ năng sẽ càng hữu dụng một chút trọng thương mục tiêu công kích thường có ba mươi tỷ lệ là mục tiêu tiến vào trạng thái trọng thương toàn thuộc tính giảm xuống một mươi năm tiếp tục m ư ơ i giây cùng một mục tiêu phát động khoảng cách một phút đem trọng thương học tập về sau nô thiếu thần tiện tay đem giết chóc giới chỉ ném vào trong hành trang quay đầu lại hỏi hỏi nam phong muốn hay không đi luận thuộc tính cấp năm mươi giết chóc giới chỉ còn không có cấp tám mươi tinh d i ệ u trang bị thuộc tính cao nhưng là kỹ năng so với bình thường tinh d i ệ u đều tốt tuy nhiên thiếu cái kỹ năng để giới chỉ giá trị nã xuống không ít nhưng còn lại hai cái kỹ năng cũng cũng không tệ lắm hiện tại đoán chừng các đại chủ thành tiên giả đều đang tìm ta đi nô thiếu thần cười cười nói thượng ư ơ i nói bọn họ khả năng xuất động thành cấp sao bình thường sẽ không mỗi cái cấp hai chủ thành đều chỉ có một cái thành cấp cứng giả đây đều là lao bất tử sứ mạng của bọn hắn là c h ấ n thủ chủ thành không đến chủ thành sinh tử tồn vong thời điểm cũng sẽ không xuất thủ chẳng qua nếu như cấp một chủ thành tham dự này xuất động thánh cấp liền rất bình thường từ hữu thản n h i n nói nô thiếu thần cao mày một cái hỏi cấp một chủ thành đến cùng là dạng gì địa phương tại sao phải cấp một trăm m ộ i có thể tiến về cấp một chủ thành từ hữu trầm mặc một hồi nói trước kia thánh quang đại lục là một cái chính thể không phân cái gì cấp một chủ thành cùng cấp hai chủ thành chủ não sau khi xuất hiện trực tiếp phân ra đến cấp hai chủ thành là chủ não cấp cho các ngươi mạo hiểm giả trưởng thành địa phương đến cấp một chủ thành cũng là chiến trường chân chính chiến trường chân chính vậy nhất định rất kích thích đi nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói từ u thật sâu liếc hắn một cái nói nếu như có thể mà nói đem thực lực tăng lên tới thần cấp hoặc là ít nhất phải có thể cùng thần cấp đối kháng lại cân nhắc đi cấp một chủ thành thần cấp vì sao nô thiếu thần t r ừ n g tóm mắt thần cấp đã là đỉnh cấp c h ỉ ít chiến thần điện tối cao chỉ có thể đến thần cấp tăng lên tới thần cấp không biết muốn năm nào tháng nào đâu không nghĩ tới đi bị làm phá o h ô i mà nói liền n g h e ta từ u không có nhiều lời nhưng là biểu lộ lại nghiêm túc gì thường tốt ta nô thiếu thần gật gật đầu tuy nhiên không hiểu nhưng là hắn tin tưởng tử h u là không thể nào hại hắn đã nàng nói để hắn đem thực lực tăng lên tới thần cấp này ta liền đến thần cấp lại đi chứ sao cấp một chủ thành bên trong rất nhiều cường giả a nô thiếu thần hỏi rất nhiều thánh quang đại lục cường giả co hồ đều tại cấp một chủ thành tử h u khẳng định nói nô t h i ế u thần gật gật đầu điểm ấy hắn ngược lại là đ o á n được nếu như thánh quang đại lục liền chút thực lực ấy không nói ma tộc liền u minh tộc thực lực hẳn là đều có thể tùy tiện công phá thánh quang đại lục nói đúng nhưng mà sự thực là vô luận là ma tộc hay là u minh tộc thế mà đều bị thánh quang đại lục phong ân tại dị giới cho nên không cần nghị cũng biết thánh quang đại lục khẳng định không kém toán không muốn n h ư n à y quản hắn tới hay không t h á n h cấp hai cái giới chỉ cùng ba lô đều chống không rất khó khăn đến một chuyến làm sao cũng phải vận điểm đặc sản trở về đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm nói xong trực tiếp c ơ i hắc long hướng nước di mỗi cái vị trí luyện cấp mà đi trong lúc nhất thời toàn bộ nước di tiến g oán than d ậ y đất lần nữa lâm vào trong khủng hoảng cùng lúc đó nước di các đại chủ thành tiên cấp thủ hộ giả nhau nhau ra khỏi thành tiến về truy sát nô thiếu thần nhưng mà những này tiên giả nhưng mỗi lần đều vừa hụt nô thiếu thần mỗi lần giết người xong trang bị vừa thu lại cưới hắc long liền chạy cưới hắc long nô thiếu thần tốc độ cao đến hơn 8,500, bình thường t i ê n cấp căn bản không có khả năng đuổi theo kịp hắn lại thêm hắn c h u y ể n tống khiến cho vị trí hắn càng là khó mà bắt giữ liên tục hai ngày nô thiếu thần cũng không biết giết bao nhiêu nước di người chơi những này tiên giả nhưng cấu nô thiếu thần bóng dáng cũng không thấy để bọn hắn khó chịu không thôi rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm chưa hòa thành đến ba cái cường giả từ cấp một chủ thành m ạ tới mà cái này ba tên cường giả không hề nghi ngờ tất cả đều là thành cấp chiêu hòa thành p h ụ t h à n h chủ ha ha có ba vị đại nhân hỗ trợ ta tin tưởng nhất định có thể đem áp ma kia c h ấ n áp t h à n h chủ cao hưng nói nhưng mà lúc này ngồi ở phía trên ba tên trung niên nam tử bên trong một người lại hư lệnh một tiếng nói theo chúng ta một đường quan sát hiện tại mạo hiểm giả thực lực ngay cả một cái kim cương cấp cũng không tìm tới ngươi theo chúng ta nói có mạo hiểm giả liên sát hai cái tiên liên giả xác định không phải đuổi chúng ta chơi chúng ta làm sao đám a mạo hiểm giả này hán hắn không giống a t h à n h chủ vẻ mặt đau khổ nói làm sao cái không giống pháp hán, hán so cái khác mạo hiểm giả mạnh quá nhiều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thành chủ ngay cả khóc tâm đều có ừ tam đại chủ thành hơn mười tiên cấp ngay cả một cái mạo hiểm giả đều bắt không được ta nhìn các ngươi là đang nghị trôn tránh trách nhiệm đi một cái khác thánh giả âm thanh lạnh lùng nói h á c h cung đại nhân hoan uống à mạo hiểm giả này có cái tiên cấp toạ kỵ tốc độ thực tế quá nhanh chúng ta căn bản đổi u không kịp à. một cái tiên cấp cường giả bất đắc dĩ nói gặp bọn họ không giống nói láo tam đại thánh giả lẫn nhau nhìn xem đồng thời cau mày một cái chẳng lẽ mạo hiểm giả trưởng thành thật nhanh như vậy sao lập tức hách cung nhìn về phía thành chủ nói mau chóng xác định vị trí của hắn chúng ta đi chiếu của hắn vượt phục truyền tống thạch làm lạnh còn có hơn một giờ hiện tại cũng không thể quay về tìm xem có cái gì bật đi n ô thiếu thần thở dài lập tức lần nữa đi dạo đứng lên chiêu hòa thành thịnh giã bình nguyên nơi này là cấp năm mươi lăm quái vật khát máu ma khuyển điểm n à y sinh mới quái vật dày đặc đổi mới lại nhanh trước kia đều là đại công hội vùng giao tranh mà bây giờ nơi này lại trở nên lánh l á n h thanh thanh không có một cái người chơi đúng lúc này một đoàn nước di người chơi cẩn thận từng ly từng tí lại tới đây bọn họ là kho g i ế n công xã thành viên chiêu hòa thành một cái nhị lưu công hội lão đại tại sao ta cảm giác nhiệm vụ này không thích hợp đâu l i ê n giết một vạn cái khát máu ma khuyển liền ban thưởng một kiện tiên khí đây là ta thật vất vả từ thành chủ nơi đó nhận được nhiệm vụ làm sao lại có vấn đề tiên khí a cho dù có vấn đề cũng phải l i ề u mạng a lão đại ngươi nói có hay không một loại khả năng nhiệm vụ này là để chúng ta làm mùi dụ đem cái kia trần phong dẫn xuất theo người này vừa rơi xuống tất cả mọi người sửng sốt nói như vậy thật là có khả năng mặc kệ coi như thật đụng phải ác ma kia cùng lắm tất cả mọi người rót mờ cấp một kiện tiên khí đầy đủ đ ề bù t ô thất nói cũng đúng mọi người gật đầu sau đó từng cái hưng phấn đầu nhập giết k h á i bên trong nhưng mà bọn họ g i ế t không bao lâu liền thấy một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa bay tới nhất thời từng cái kinh hoàng lão đại là ác ma kia ác ma kia tới màu trở lại thành không kịp tốc độ của hắn quá nhanh thản ra chạy lão đại hô lớn đồng thời nhữ mày chẳng lẽ nhiệm vụ này thật là cái mội nhử mà lúc này hắc long trên lưng nô thiếu thần nhìn phía xa một đám người nhãn t ì n h sáng lên cuối cùng là lại đụng phải người hắc hắc đã đụng phải vậy cũng chớ chạy vừa vặn càn không i ớ i còn có chút không gian rất nhanh hắc long liền dẫn hắn đi vào đám người này phía trên nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện vào sân liền bắt đầu đổ sát đám người này căn bản không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ chỉ lo tứ tán chạy trốn nô thiếu thần triệu hồi ra ba đạo phân thân chia bốn vương tám hướng truy sát nhưng mà đúng lúc này một đạo truyền t ố n g vòng sáng đột nhiên xuất hiện theo quan g mang l ó i lên ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vòng sáng trung gian ngay sau đó ngàn mét phạm vi trực tiếp bị phong tỏa đứng lên chạy tứ tán kho giếng công xã thành viên nhao nhao đâm vào trong suốt lồng ánh sáng bên trên nhao nhao dừng lại mọi người tranh thủ thời gian q u a y người khi thấy đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh về sau bọn họ liền biết bọn họ đoán công lầm nhiệm vụ này mục đích thực sự cũng là coi bọn họ là làm nội dụ nô thiếu thần nhìn thấy tình huống này cau mày một cái hắn biết hắn rơi vào trong cặp ấy ba đạo thân ảnh đi đến ngô thiếu thần trước mặt một mặt cao ngạo nhìn về phía ngô thiếu thần nói cũng là người giết chiêu hòa thành hai đại tiên giả nô thiếu thần mở ra chân thật chỉ nhãn nhìn sang nhất thời trong lòng giật mình ba cái thánh giả cấp một chủ thành đến ngô thiếu thần hỏi không sai ba người gật gật đầu bọn họ tựa hồ tuyệt không gấp trong mắt bọn hắn trước mắt mạo hiểm giả này đã là bọn họ vật trong bàn tay lúc nào cấp một chủ thành có thể tùy ý nhúng tay cấp hai chủ thành sự tình nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói bình thường là không thể tuy nhiên ngươi giết chủ thành thủ hộ giả vậy chúng ta liền có đầy đủ lý do xuất thủ trong đó một cái thanh cấp cường giả nói ta rất hiếu kỳ đồng dạng là mạo hiểm giả thực lực của ngươi làm sao lại so cái khác mạo hiểm giả mạnh nhiều như vậy một cái khác thanh cấp cường giả hỏi ta đây cũng không cần phải trả lời các ngươi đối phó ta một cái mạo hiểm giả thế mà xuất động ba cái thanh cấp thật đúng là để mắt ta、à. nô thiếu thần cười lạnh nói ồ ngươi thế mà có thể nhìn ra được cảnh giới của chúng ta chiến trung gian thánh cấp cường giả nói nếu biết chúng ta là thánh cấp ngươi cảm thấy ngươi còn có có thể chạy thoát sao nô thiếu thần lắc đầu cười nói trốn không thoát tuy nhiên ta vì sao phải trốn đâu thật sự cho rằng xuất động ba cái thánh cấp liền có thể ăn chắc ta nô thiếu thần mà nói để tam đại thánh cấp đều là sức sở mà đứng ở phía xa kho giếng công xã thành viên c à n g là trận mắt hốt mồm gặp qua p h á c h lối chưa thấy qua p h á c h lối như vậy ba cái thánh cấp à hắn là làm sao dám nói ra những lời này thiên yên cái này trần phong quả thực cũng là người điên k ha o giếng hội công xã h trưởng tự lầm bầm. Ha, ha lão đại quá tốt không nghĩ tới cái này ba cái thế mà là thánh cấp cường giả ác ma này chết chát ừng lần này ta nhìn hắn làm sao trốn ba cái thánh cấp cường giả sững sờ một chút sau nhau nhau cười ha hả ha. ha ha ngươi một cái nho nhỏ mạo hiểm giả là thế nào dám nói ra loại lời này ngươi sợ là chưa thấy qua thánh cấp cường giả đi gặp qua còn làm thì qua nô thiếu thần thản như nói hắn để ba cái thánh cấp cường giả tiếng cười im mặt mà dùng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn hừ bản sự không lớn khoác lắc ngược lại là có một tay giết t h á n h c ấ p l i ê n ngươi thực lực này ta vài phút cũng có thể g i ế t ngươi một cái t h á n h cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói ngươi sợ là không có bản sự này nô thiếu thần cười lạnh nói muốn chết vị này t h á n h cấp cường giả trực tiếp bị chọc giận một thanh chiến đao đột nhiên xuất hiện trên tay hắn tiện tay vung lên nửa tháng đao mang xuất hiện nháy mắt hướng ngô thiếu thần bổ tới nô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tranh tranh thoát cười lạnh nói khẳng định muốn đ ộ u thủ h ừ hôm nay ngươi hẳn phải chết thánh giả hừ lạnh nói đây chính là các ngươi b ư ớ ta nô thiếu thần nói xong từ trong càn khôn giới xuất ra một cái cự đại tổ hóng ngay sau đó đem huyết hồn ngọc lấy ra câu thông bên trong non chúa đi qua thời gian dài như vậy tự dưỡng hiện tại hong chúa trạng thái vô cùng tốt bởi vì một mực là ngô thiếu thần máu tự dưỡng cùng ngô thiếu thần sớm đã tâm ý tương thông ngô thiếu thần chỉ là một cái ý niệm ông chúa liền biết muốn làm gì rất nhanh vô số thứ hồn ong từ tổ hóng bên trong bay ra thẳng hướng tam đại thánh giả bay đi thứ hồn ong tam đại thánh giả khi nhìn đến thứ hồn ong một khắc này trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ đáng chết hắn làm sao lại có loại vật này lui tam đại thánh giảnh Sợ bị chương ứ ba trăm bảy mươi bạch trạch thành trí nạ kho giếng công xã người chơi nhìn xem một màn này cả đám đều cảm giác mình con mắt xảy ra vấn đề tranh thủ thời gian trà trà con mắt nhưng mà một màn trước mắt lại như cũ còn tại phát sinh ta cùng các ngươi kể chuyện cười ta nhìn thấy ba cái thánh cấp cường giả bị một đ á m tiểu hong mật đuổi lấy chạy một cái kho riêng công xã người tự l ầ m b ầ m ngươi giảng cho cười chính phát sinh ở trước mắt ta một cái khác nói cái này ba cái thánh cấp không phải là giả chứ ngay cả tiểu hong mật đều sợ nhưng mà rất nhanh tam đại thánh giả trực tiếp hướng bọn họ bên này bay tới đi theo phía sau một đoàn hong mật a a a nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nghe người dùng mình bà cả đây rốt cuộc là thứ quỳ gì đau chết ta à, ta t h u không nhanh giết bọn nó a rất nhiều kho giếng công hội pháp sư nhao n h a u ném ra các loại kỹ năng nhưng mà khi thầy ong mật đỉnh đầu xuất hiện từng cái một chữ về sau bọn họ đều tuyệt vọng tại sao có thể như vậy nô thiếu thần khoanh tay cánh tay thánh thơi thảnh thơi nhìn xem một màn này thứ hồn ong là hắn bảo mệnh thần vật dùng chúng nó giết người không được nhưng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh vẫn rất có hiệu đối mặt tam đại thánh giả hắn chỉ có thể thả ra thứ hồn ong không phải vậy thật là có khả năng bị g i ế t trở lại tất không lúc này tam đại thánh giả cũng n h o nhao xuất thủ từng cái kỹ năng hướng thứ hồn ong ném đi nhưng mà thứ hồn ong đỉnh đầu xuất hiện vẫn là một chữ làm sao bây giỏ nhìn xem càng ngày càng tới gần thứ hồn nong lúc này ba cái thánh cấp c ư ờ n g giả cũng gấp triệt tiêu không gian phong tỏa đi không phải vậy chúng ta muốn bị những n à y thứ hồn nong trả tấn thảm không được nếu là triệt tiêu hắn liền chạy đến lúc đó lại nghĩ bắt hắn liền khó cái này thứ hồn nong là thụ hắn không chế đem hắn giết những n à y thứ hồn nong hẳn là sẽ đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong địa lao Tốt. Ba người thương lượng xong, nhanh chóng hướng ngô thiếu thần bay tới. Nhưng mà, khi thấy ngô thiếu thần bốn phía lít lít nhít thứ lúc, Ba bày nhanh phía người lượng xong, chóng hướng ngô Nhưng ngô khi l mà, nô thiếu thần bình tĩnh mở ra ư u hồn chi thể nói hôm nay nhìn ba người các ngươi có thể chống đến lúc nào ba người sắc mặt khó coi không nghĩ tới nô thiếu thần bảo mệnh kỹ năng nhiều như vậy vừa ném ra mấy cái kỹ năng ba người bốn phương tám hướng liền vây đ ẩ y thứ hồn nong một người trong đó mở ra một cái h ộ thuẫn đem thứ hồn nong ngăn tại bên ngoài một cái khác trực tiếp xuyên qua rời đi còn lại một cái chiến sĩ liền có chút xấu hổ chỉ có thể trực tiếp ngạnh xông ra vòng đây nhưng mà trên thân lại bị ngủ đông không biết bao nhiêu c h â m cho dù là thánh giả bị thứ hồn nong ngủ đông cũng nhịn không được hét t h ẳ n lên mặt khác hai cái toàn thân chấn động trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu đáng chết thứ hồn nong loại vật này làm sao lại bị người khống chế quá đau đó căn bản không phải người có thể chịu liều hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cầm xuống trên thân bộ cái hộ t h u ẫ n thánh giả hừ lạnh nói hắn lúc này hộ t h u ẫ n bên ngoài cũng đã bỏ đầy thứ hồn nong bất quá hắn cũng là ngon nhân cho dù là lúc này y nguyên từng cái kỹ năng hướng nô thiếu thần phương hướng ném đi cùng ta l i ề u thời gian nô thiếu thần cười lạnh một tiếng mở ra thời không lĩnh vực n h y mắt liền biến mất ở nguyên địa xuất hiện tại một đám kho giếng công xã thành viên trung ương bọn hắn lúc này từng cái bị ngủ đông hô đều không tiêu được chỉ có thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất sớm biết sẽ thụ loại này tra tấn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này thật thảm giao ra toàn thân trang bị ta giúp các ngươi giải thoát đi nô thiếu thần cười nói hắn vừa dứt lời tất cả kho giếng công hội người không chút do dự đem toàn thân trang bị toàn bộ c ở i ra ngay cả trong hành trang đồ vật cũng đều vứt ra hiển nhiên đã bị tra tấn sợ nô thiếu thần vung tay lên trực tiếp đem trang bị thu sạch nhập trong giới chỉ đang chuẩn bị giúp bọn hắn giải thoát kết quả mặt khác hai cái thánh giả đã hướng hắn tới không phải ta không giút các ngươi giải thoát ta là bọn họ không để ha. nhưng ô t i ế u Thần c ờ cười, i cười, tiếp trực x u y ê qua a rời đi. mà thời á t Ba n g ư không ư i cái đảo gì lĩnh vực hạng bọn họ căn bản đổi không kịp ngô thiếu thần ngược lại bởi vì truy ngô thiếu thần bị thứ hồn ong ngủ đông đau đến không muốn sống a ta không được mau bỏ đi rơi không gian phong tỏa chiến sĩ thánh giả cái thứ nhất gánh không được hắn bị ngủ đông nhiều nhất đã bị ngủ đông sụp đổ cái này mặt khác hai cái kỳ thật cũng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân bọn họ bị ngủ đông cũng không ít nhìn xem toàn bộ không gian lít nha lít nhít thứ hồ nóng thân thể không tự giác l ạ n h run chủ y ế u nhất là trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đối phương Đi, cuối cùng cầm đầu thánh cấp c ư ờ n g giả quả quyết rút không gian phong tỏa ba người cấp tốc hướng nơi xa bay đi ải chớ đi a lại chơi xe mà nô thiếu thần hô lớn hừ lần này tính ngươi vận khí tốt Tuy n ha i phải ê n hồn ong cũng không phải vào năng, lần thứ vào s u lại đục p ha chết chắc. b người để lần ạ tại i nói, biến một mắt mất câu chỗ. nguyên ngáy l sau h ai h a sau a lần g i ế t ai còn chưa nhất định đâu nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói nhìn về phía kho giếng công xã mấy người bọn hắn lúc này đã ngay cả lăn đều làm không được chỉ có thể nằm trên mặt đất r u n g dậy ha ha thật thảm dám h ô ta không để các ngươi thụ điểm tra tấn sao được nô thiếu thần cười lạnh một tiếng thu hồi thứ hồn o n g tiện tay đem còn lại kho giếng công xã thành viên miễn phí đưa về thành sau đó cưới lên hắc long hướng nơi xa bay đi ba tên kia đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ lần sau lại đụng phải mà nói đối phương khẳng định liền sẽ có chuẩn bị đến lúc đó liền thật nguy hiểm cho nên vẫn là tránh trước vì nhanh các loại vợ ư t phục c h u y ể n t ố n g t h c h tốt hay là trước mau chóng rời đi đi hạ hoa phục hạ hoa phục vẫn là một bộ trăm nhà đua tiếng dáng vẻ tất cả người chơi đều tại tranh nhau phát rủ. nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo toàn phục thông cáo lại làm cho tất cả hạ hoa người chơi tâm đều nhấc lên toàn phục thông cáo bởi vì u minh thông đạo phong ấn lọt vào phá hư u minh tộc đại quân đã tiến vào thánh quang đại lục một giờ sau đem quy mô xâm lấn mạch t r ạ thành mời tất cả người chơi tiên về chỉ việ cảnh cáo u minh đại quân thực lực cường đại mời người chơi làm tốt vạn toàn chuẩn bị toàn phục nhiệm vụ mở ra mời tất cả người chơi tiến về bạch trạch thành ngăn cản u minh đại quân xâm lân như thành công ngăn cản u minh đại quân hệ thống sẽ căn cứ điểm cống hiến cấp cho ban thưởng như thất bại bạch trạch thành mất đi bạch trạch thành tất cả người chơi hạ xuống cấp ba toàn thuộc tính hạ xuống năm mươi phần trăm tiếp tục ba ngày không cách nào tại chủ thành phục sinh cần mau chóng chuyển di chủ thành theo toàn phục thông cáo cùng hệ thống nhắc nhở vang lên tất cả hạ hoa người chơi đều đậu minh đại quân cái quỷ gì n g o tạo cái hệ thống này thế mà còn đưa ra cảnh cáo trước đó ngay cả huyết ma công thành đều không có đưa ra cảnh cáo cái này h u minh đại quân sẽ không là so huyết ma còn khủng bố đi đó còn cần phải nói hệ thống đều cảnh cáo không cần nghị cũng biết rất khủng bố a mẹ kiếp sẽ không lại là kia cái gì phóng đạn không bị trói buộc làm hư phong ấ n đi ngoa tạo thật là có khả năng chương ba trăm bảy mươi mốt không có phần thắng chút nào không hạ hoa phục bạch trạch thành phong thần trụ sở lúc này phong thần trụ sở trong chủ điện hoàng thiếu cùng với các nô thiếu thần người bên cạnh cơ hồ đều ở nơi này bạch trạch thành gặp nạn phong thần trụ sở tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi lúc này tất cả mọi người là một mặt nghiêm trọng lão đại rời đi thời điểm liền nói gần đây có thể sẽ phát sinh đại sự không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến hoàng thiếu thở dài cái này hẳn là chúng ta tiến vào cái k i a thế giới ngầm phá hư phong ấn đưa đến đoán c h ừ n g phóng đạm không bị trói buộc lại muốn có nổi thủ hộ giả nhìn có chút hạ hay nói cái gì gọi là có nổi vốn chính là hắn làm hư phong ấn tốt ta nam phong nghĩa chính n ô n từ đạo ừ đúng là hắn làm hư lãnh phong gật đầu nói bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm lần này u minh đại quân công thành ta cảm giác sẽ rất khó so hai lần trước muốn khó rất nhiều quân lâm ngưng trọng nói vậy khẳng định hệ thống đều đưa ra cảnh cáo hai lần trước đều không có cho nên lần này độ khó khăn tuyệt đối không phải hai lần trước có thể so sánh có khả năng kim lang thành muốn ném mậu nguyễn khinh vũ đồng dạng ngưng trọng nói hiện tại hạ hoa người chơi nhân số quá nhiều t a m cái chủ thành tư nguyên liền rất khan hiếm nếu là lại ném một thành này hạ hoa tình cảnh sẽ rất khó thủ hộ giả châu mày nói đúng vậy a cho nên bất kể như thế nào dù sao cũng phải l i ề u một phen hoàng thiếu chân thành nói hắn là không muốn nhất bạch trạch thành mất đi người dù sao phong thần công hội căn cơ đều tại bạch trạch thành nếu như thực lực t r a n h lệch không phải quá lớn xác thực muốn l i ề u một phen nhưng nếu như thực lực t r a n h lệch quá không hợp t h o i thường đó chính là thuần túy chịu chết cái này u minh đại quân hẳn là cùng chúng ta tại thế giới dưới lòng đất đụng phải người kia còn có đem thiên đường thần thoại cao tầng g i ế t trở lại cấp không người kia thuộc về cùng một chủng tộc nói cách khác lần công thành này có khả năng xuất hiện thành cấp quân lâm chân thành nói nghe được hắn tất cả mọi người sắc mặt càng là ngưng trọng lên hạ tuyến hỏi thăm lão đại đi cái này cái gọi là u minh tộc lao lớn hẳn là rõ ràng hơn hoàng thiếu nói tất nước di p h ụ nô thiếu thần cưới hắc long một đường bay đến hơn chín mươi cấp quái vật khu vực hắn chuẩn bị tìm xem tiên thú nước gì tiên thú thủ sắt còn không có cầm vừa vạn thuận tiệc cầm lấy thực lực của hắn bây giờ t h á n h cấp chơi không lại tiên thú hay là không có gì khó khăn chỉ bất quá tìm thật lâu cũng không có nhìn thấy tiên thú bóng dáng ngược lại là đụng phải một cái tinh rượu bột bị hắn nhẹ nhõm ngược sát ai tiên thú quả nhiên khó tìm a nô thiếu thần bất đắc di nói chưa từ bỏ ý định nô thiếu thần cưới hắc long tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi theo càng lúc càng thâm nhập hoàn cảnh c u n g quanh càng ngày càng hoang vù đồng thời cũng càng ngày càng yên nô thiếu thần một mực bay về phía trước qua một hồi lâu đột nhiên ở phía xa nhìn thấy một tòa cao vút trong mây sân phòng đỉnh núi trắng loá như tuyết hiện nhiên là lâu dài tuyết động nô thiếu thần không do dự trực tiếp lên núi h ú c bay đi nơi này xem xét liền không giống bình thường có lẽ có bột cũng không nhất định ngay tại ngô thiếu thần vừa bay đến đỉnh núi lúc đột nhiên cảm giác trong hiện thực có người gó cửa nhìn chung quanh một chút cũng không có quái vật nô thiếu thần liền trực tiếp nguyên địa hạ tuyến vừa đi ra cửa phòng liền nhìn thấy một đám người chính là một mặt ngưng trọng đứng trong đại sảnh k lão đại trần phong lão đại nhìn thấy ngô thiếu thần ra mọi người n h o nhao nô thiếu thần tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống nghĩ ngờ nói làm sao lão đại n g ư ơ i đoán không lầm xảy ra chuyện hoàng thiếu mau đem sự tình nói với nô thiếu thần một lần nô thiếu thần nghe xong lâm vào trầm tư kết quả này hắn sớm c o đoán trước khi nhìn đến có ưu minh tộc xuất hiện tại thánh quang đại lục là hắn biết khẳng định sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thiếu thần cái này u minh tộc rất mạnh sao mộng h u y ễ n khinh vũ hỏi rất mạnh nếu như chỉ là người chơi thủ không chút nào khoa trường không có một tia phần thắng nô thiếu thần khẳng định nói u minh tộc cường đại hắm sâu trong người hiện tại người chơi căn bản là còn không có cùng đối phương đối kháng tư cách không thể nào hiện tại người chơi thực lực cũng không tín h yếu lại thêm hiện tại hạ hoa vô cùng to lớn người chơi số lượng tại chẳng lẽ còn thủ không được một tòa chủ thành nam phong trường to mắt nói nô thiếu thần bất đắc dĩ thở dài căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp a vậy làm sao bây giờ ta công hội trụ sở còn tại bạch trạch thành a hoàng thiếu vẻ mặt đưa đàm nói cũng đừng quá tuyệt vọng nếu như ta không có đoán sai đến lúc đó cấp một chủ thành hẳn là sẽ có cường giả đến tri viện chỉ bất quá có thể muốn chút thời gian điểm ấy thời gian đoán chừng liền cần người chơi đến tranh thủ nô thiếu thần nói thời gian này là bao lâu quân lâm hỏi nô thiếu thần lắc lắc đầu nói không biết n à y lão đại nếu là cấp một chủ thành không đến chỉ viện làm sao bây giờ hoàng thiếu hỏi giao trộn trực tiếp bỏ thành chúng tôi còn có thể làm sao nô thiếu thần trận mắt một cái nói ách tốt ta hoàng thiếu có chút l u n g t u n g nói trần phong lão đại ngươi có thể gấp trở về sao hiện tại loại tình huống này chỉ có ngươi tại hạ hoa người chơi mới có thể có lòng tin nếu không đoán chừng những cái kia người chơi sĩ khí đều để lên không nổi quân lâm nói ừ n hẳn là có thể chạy trở về ta vượt phục truyền t ố n g thạch thời gian thời gian c ộ t đ ó không sai biệt l ắ m tốt nô thiếu thần gật đầu nói quá tốt lão đại chỉ cần ngươi trở về ta ta cảm giác liền đặc biệt có lòng tin hoàng thiếu tranh thủ thời gian vớt mông ngựa nói nhưng mà nô thiếu thần lại thở dài nói ta trở về không nhất định là chuyện tốt nói không chừng sẽ để cho tình huống trở nên càng hỏng bét vì cái gì tất cả mọi người một mặt không hiểu nô thiếu thần lắc đầu không có giải thích mà lúc này súng vật không gian bên trong từ u đột như nói ngươi khẳng định muốn đi đối mặt u minh của người không có cách ta không quay về căn bản thủ không được nô thiếu thần thở dài ngươi có nghĩ qua hậu quả sao ta biết nhưng là nếu như có thể đem u minh tộc người chạy trở về cái này hiểm cũng đáng được bước lên chạy trở về ngươi nghĩ đến quá đơn giản có ý tứ gì từ u thản như nói ngươi biết lần trước tại thế giới dưới lòng đất sau cùng xuất hiện người kia là thực lực gì sao thực lực gì thần cấp nam nếu như lúc trước ngươi dù là có một chút do dự chúng ta đều được bàn giao ở nơi đó từ u nghiêm túc nói cái này n ô thiếu thần giật mình trong lòng càng là một trận hoảng sợ cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một vòng thiên kiệu cũng đi theo tiến vào thánh q u a n đại lục không biết nhưng là ta biết chỉ cần trên người ngươi u minh châu bị u minh tộc người biết tên kia tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ nghe được từ u nô thiếu thần nhất thời rồi dám việc này thật đúng là không t ố t cả lão đại vậy chúng ta về trước trò chơi chuẩn bị ngươi sớm chút trở về a hoàng thiếu nói ừng đi thôi nô thiếu thần nói mọi người nhao nhao trở lại riêng phần mình gian phòng nô thiếu thần lắc đầu cũng về đến phòng tiến vào trò chơi chương ba trăm bảy mươi hai tuyết cơ nô thiếu thần lần nữa tiến vào trò chơi nhân vật xuất hiện tại đỉnh tuyết sân bộ mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy trước mắt một đôi xinh đẹp con mắt gần trong gang t ấ c nhìn xem hắn nô thiếu thần hoảng sợ kêu to một tiếng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách sau đó cấp tốc q u a y đầu nhìn qua chỉ thấy một cái một thân tuyết trắng dáng người cao g ầ y tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đứng tại trên mặt tuyết một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn nơi này làm sao lại có nữ nhân nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức tranh thủ thời gian mở ra chân thật chi nhãn nhìn sang tuyết cơ thánh cấp b ộ t đẳng cấp chín mươi lăm sinh mệnh một trăm ước pháp thuật công kích ba trăm năm mươi vạn phòng ngự vật lý hai mươi tám vạn phòng ngự pháp thuật hai mươi tám vạn Tốc độ di chuyển, cơ sở kỹ năng, nhưng u băng trong thuật, b lòng bắt đầu tính toán đây là nghiêm chỉnh thánh cấp b u ộ t có thể phát động toàn phục thông cáo cái chủng loại kia mà lại cái nữ à y t h nhân cấp buộc chỉ có cấp 95, thực lực so v ớ này, này kỹ năng đặc thù nhìn nô thiếu thần một trận hoảng hốt thực tế có chút không dám đậu thù tuyết cơ cũng không biết trước mắt cái này nợ nụ cười nam tử trong lòng đang nghĩ đến g i ế t thế nào nàng chứng đạo nàng lúc này còn có chút hăng hái hỏi nô g thiếu thần các loại vấn đề tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm thuần chân nụ cười đủ để cho đại bộ phận nam tử vì nàng luân hãm nhưng mà nô g thiếu thần lại biết nữ nhân này cũng không phải đơn giản mặt hàng thật muốn bị nàng mễ hoặc chết như thế nào cũng không biết thử u n g ư ơ i khôi phục thế nào loại tình huống này nô g thiếu thần chỉ có thể xin giúp đỡ thử u thật vất vả đụng phải một cái thánh cấp b u t cũng không thể từ bỏ lần trước làm bị thương bản nguyên không dễ dàng như vậy khôi phục ta có thể xuất thủ nhưng là nhiều nhất đánh dụng hắn một nửa máu còn lại liền xem chính ngươi từ u không có cự t u y ệ t nàng cũng biết cái này t h á n h cấp b u ộ t đối ngô thiếu thần đến nói phi thường trọng yếu nếu như có thể giết chết nô g thiếu thần thực lực có thể biên độ lớn tăng lên một hồi ngươi cho nàng phụ lên tà ấn liền tránh ra ta sẽ đem nàng kéo vào ta hắc cám lĩnh vực bên trong khi ta hắc cám lĩnh vực biến mất về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi từ u nói nàng đối ngô thiếu thần kỹ năng phi thường rõ ràng tà ấn nhất định phải ngô thiếu thần công kích mới có thể cho đối phương phụ lên phụ lên tà ấn về sau mục tiêu nhận tất cả công kích đều có thể điệp ra đến tà ấn bên trong cho nô ê n nàng n g để ngô thiếu thần t r ư ớ cười t r e nói sau đó đi hướng tuyết cơ ngay tại tới gần tuyết con một khắc này nô thiếu thần trực tiếp mỏ ra ám ảnh thất liên sát nháy mắt cho nàng treo lầy độc đồng thời cũng cho nàng phủ lên tà ấn người tuyết cơ phẫn nộ nhìn xem nô thiếu thần Hiển nhiên không nghĩ tới ngô thiếu thần lại đột nhiên động thủ Mà ngô thiếu thần đánh một bộ về sau, trực tiếp một cái thoáng hiện rời xa đối phương tới lại tiếp cái rời đối ngô động ngô đột một Trực một sau bộ Mà về xa ừ nguyên bản còn nghĩ chơi đùa với ngươi đã ngươi không thức thời thì nên trách không được ta tuyết cơ trên mặt thuần chân nụ cười biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mặt băng lãnh ngay sau đó bốn phía không khí đột nhiên ngưng kết phương viên ngàn mét phạm vi bất kỳ cái gì sự vật toàn bộ đóng băng ngô thiếu thần nhìn thấy tình huống không đúng cấp tốc mở ra hư vô trốn qua bị đóng băng vận mệnh đúng lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện nháy mắt liền đến tuyết cơ bên cạnh ngay sau đó một cái màu đen vòng bảo hộ xuất hiện đem hai người bao k h ỏ a đi vào nô thiếu thần nhìn xem tự ưu này đặc hưu hát sắc vòng bảo hộ bây giờ mới biết nguyên lai cái này cũng là tự ưu hát cám lĩnh vực không biết hiệu quả thế nào tuy nhiên lĩnh vực kỹ năng đều rất n g ư ỡ bức nghĩ đến tự ưu khẳng định cũng sẽ không kém hắn kỳ thật dùng chân thật chi nhãn nhìn qua tự ưu chỉ là không biết vì cái gì hắn nhìn tự ưu cũng chỉ có thể nhìn thấy tự ưu ma tộc hai cái tin tức cái khác đều không nhìn thấy không biết là trên người nặng có gì có thể ngăn cản chân thật chi nhãn hay là bởi vì thần cấp tương đối n g ư ỡ bức chân thật chi nhãn nhìn không thấu h á cám lĩnh vực bên trong truyền g a từng đạo thanh em đánh nhau. Đáng tiếc chỉ có thể cầu nguyện tự ưu giá sức điểm sau đó ngô thiếu thần liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ l ê n tiếp xuống ứng đối phương pháp tự ưu chỉ có thể đánh dụng tuyết cơ năm mươi phần trăm máu cũng chính là hắn còn cần đánh dụng đối phương hai mươi phần trăm máu mới có thể đến chém giết tuyến tuyết nữ c h ọ n vẹn một trăm ước máu hai mươi phần trăm cũng chính là hai mươi ước máu cho dù là trạng thái toàn bộ triển khai ngô thiếu thần cũng chỉ ít cần ba bốn phút mới có thể đánh dụng nhưng mà đối phương cơ hồ bất luận cái gì kỹ năng đều mang khống chế nhất là những cái kia kỹ năng đặc thù chỉ cần kể đến tuyệt đối lành lạnh muốn chịu đựng ba bốn phút cũng không dễ dàng cho nên nhất định phải nghĩ tốt mỗi một c h i tiết nhỏ không thể có bất luận cái gì sơ s ấ y từ ưu hắc cám lĩnh vực đồng dạng là năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ về sau lĩnh vực vỡ vụn một đen một trắng hai thân ảnh đồng thời xuất hiện nô thiếu thần nhìn xem sắc mặt tái n h ọ t từ ưu vội và nói g n t i ế n s ù n g vật không gian tiếp xuống giao cho ta nói xong trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại từ ưu bên cạnh mà từ ưu cũng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiến vào s ù n g vật không gian bên trong tuyết nữ lúc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì h ắ bế hạ xuống một nửa chính là một mặt phẫn nộ nhìn xem n nô thiếu thần không có chút gì do dự mở ra lôi đỉnh c h i thân sau đó nháy mắt xuất hiện tại tuyết nữ bên cạnh thủy thủ trong tay không lưu tình chút nào đối với tuyết nữ đâm xuống tuyết nữ trực tiếp mở ra băng xương hộ giáp sau đó vô số băng xương từ trên trời giáng xuống cơ hồ đem toàn bộ thời không lĩnh vực đều bao trùm nô thiếu thần mở ra tuyệt đối né tránh dao găm không ngừng nghỉ chút nào c h u y ể n vận đúng lúc này tuyết cơ con mắt đột nhiên biến thâm t h ú y đứng lên nô thiếu thần nhất thời cảm giác thân thể giống như là muốn thoát ly khống chế đồng dạng và nó trường khống nô thiếu thần tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác đầu sau đó trực tiếp sử dụng bình minh trong giới chỉ bình minh c h i quang thanh trừ tự thân mặt trái trạng thái loại cảm giác này mới biến mất trường khống lại o kỹ năng này còn không phải bình thường khống chế kỹ năng cho dù là lôi đ ỉ n h c h i thân cũng không có cách nào lẩn tránh cũng may bình minh c h i quang vừa vặn có thể thanh trừ thấy trường khống đối ngô thiếu thần vô hiệu tuyết cơ trực tiếp đưa tay chụp vào ngô thiếu thần nô g thiếu thần đối nàng kỹ năng đã rất rõ ràng hắn biết nếu như bị đối phương bắt đến tuyệt đối phải bị hút thành người khô thế là không chút do dự mở ra bát vị nhất thể thân ảnh như quang đồng dạng trên người đối phương nhanh chóng xuyên qua làm cho đối phương căn bản bắt không được hắn song phương chiến đấu dị thường kịch liệt phân n ộ tuyết cơ các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp nàng cơ sở kỹ năng thời gian cu nô đều phi thường ngắn cơ h ộ i hoàn toàn dính liền không có kỹ năng đứng không kỳ nô thiếu thần thì nương tựa theo thời không lĩnh vực không gian xuyên toa tránh đi cái này đến cái khác kỹ năng một chút tránh không song phạm vì lớn kỹ năng liền trực tiếp mở bảo mệnh kỹ năng đến sau cùng bảo mệnh kỹ năng sử dụng hết nô thiếu thần trực tiếp dùng tới hộ thể quần chủ lúc này đã không thể tiết kiệm nên dùng liền phải dùng chiến đấu một mực kéo dài tuyết cơ máu đang nhanh chóng hạ xuống nô thiếu thần tựa như là tại tơ thép bên trên khiêu vũ đồng dạng không dám có một tơ một hào sơ r i t cục tại chiến đấu tiên hành bốn phần nhiều chung thời điểm tuyết cơ lượng máu cuối cùng là rót xuống ba mươi phần trăm hô nô thiếu thần thật dài thở ngụ k h í căng cứng thần kinh cũng rốt cục trầm tính lại nhưng mà lại tại lúc này tuyết cơ lại đột nhiên dừng lại quần áo trên người chậm dài trút bỏ một bộ tuyệt mỹ đồng thể xuất hiện tại nô thiếu thần trước mặt mà tuyết cơ trên mặt cũng phủ lên điểm đạm đáng yêu bộ dáng công tử n g ư ơ i thật muốn giết nô ra sao nô thiếu thần nháy mắt ngây người tại ngân chỗ con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đồng thể hô hấp dồn dập chương ba trăm bảy mươi ba thành cấp thủ sát núi tuyết đỉnh núi hàn phong lạnh t ấ u xương một cái không mảnh vải tre thân tuyệt mỹ nữ tử cùng một cái mang theo mặt nạ tuổi trẻ nam tử đứng đối mặt nhau hình ảnh vô cùng hài hòa tuyết cơ nhìn xem nô thiếu thần dáng vẹt h ấ t hồn là phách n i ế t miệng lên một vòng đường cong sau đó chậm dại hướng nô thiếu thần đi đến người không lạnh sao nô thiếu thần đột nhiên mở miệng nói tuyết cơ cau mày một cái tựa hồ có chút kỳ quái đối phương vì cái gì còn có thể nói chuyện lập tức thân thể duyên dáng ngôn n g o nữ khí nhu hòa mà nói công tử thấy ta đẹp sao vẫn được kia công tử muốn ta sao tuyết cơ thanh âm tràn đầy dụ h o c không muốn ta cũng không muốn tỉnh tần nhân vong nô thiếu thần quả quyết linh người không có bị dụ hồn tuyết cơ lúc này rốt cục k i ị m phản ứng vốn là có tuy nhiên có cái hùng bà nương đem ta gọi tình nô thiếu thần cười nói sùng vật không gian bên trong thử ưu lạnh lùng l i ế c nhìn hắn một cái a người muốn chết tuyết cơ giận dữ cảm giác nhận vũ nụ cực lớn lao nương liền y phục đều cởi sạch tái phát động dụ hồn người nói với ta không có bị dụ hoặc đến thúc có thể nhẫn t h ầ m thầm không thể nhẫn đóng băng người không có cơ hội ta ấn bạo một năm tám một h a i năm ba năm hai mươi m mươi năm ức tuyết sát 13-7-6-2-5-8-4-8-0 1 r ư ơ ức tuyết nữ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin hoàn mỹ thân thể chậm rãi đổ vào trên mặt tuyết g a thị tuyết t trắng cùng đất tuyết hòa làm một thể bốn phía bạo một chỗ trang bị cùng đồ vật đinh chúc mừng ngài đánh giết thánh cấp bột t y ế t cơ thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm ước danh vọng mười vạn đinh chúc mừng ngài đánh giết thánh cấp bột t y ế t cơ thiên phú đặc tính phát động bởi vì thiên phú số tầng đã đủ thiên phú đột phá mỗi tầng độc tố ngoài định mức gia tăng tự thân lực công kích năm mươi phần trăm chân thực tổ thương độc tố tiếp tục thời gian tăng lên đến năm phút đồng hồ đinh chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh giá trị 2000, nhanh nhẹn 60, thu hoạch được 80 điểm điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng vang ở toàn bộ nước di phục bên trong toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết thánh cấp bột t u y ế t cơ làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết thánh cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng 2 0 0 t r ă nghìn kim tệ 5 ă m nghìn điểm thuộc tính tự do 200 điểm đặc biệt thông báo theo thông cáo vang lên nguyên bản liền bị đánh n ô thiếu thần đánh ỉ ưu x ị nước di người chơi càng hiệu x ị đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm cái gì thánh thú làm sao có thể không có cách nào chơi trò chơi này quả thực không có cách nào chơi đối với nước di người chơi phản ứng nô thiếu thần tự nhiên là không biết hắn lúc này chính nhìn xem thiên phú của mình s ư n g sở hắn không nghĩ tới thiên phú tầng cao nhất số cũng là một ư ơ i tầng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là vượt qua một ư ơ i tầng hậu thiên phú thế mà lại đ ộ t phá đây tuyệt đối là cho hắn to lớn kinh hỷ theo thực lực tăng lên đối mặt mục tiêu càng ngày càng cường đại thiên phú tổn thương đến hậu kỳ quả thật có chút kéo đổ thiên phú càng nhiều tác dụng hay là cấm liệu mà lần này đ ộ t phá thế mà thêm một cái năm mươi phần trăm lực công kích ngoại định mức tổn thương tiếp tục thời gian càng là tăng lên năm lần cái này để thiên phú của hắn tổn t h ư ơ n g nháy mắt liền đ hắn hiện tại mỗi tầng độc tố tổn thương là bốn mươi ba năm trăm điểm mà lực công kích của hắn hiện tại là hai mươi ba vạn năm mươi phần trăm cũng chính là một một năm vạn lần này liền để độc tố của hắn trực tiếp lật mấy lần mỗi tầng độc tố trực tiếp đạt tới mười lăm tám vạn mười tầng cũng chính là mỗi giây một trăm năm mươi tám vạn điểm chủ yếu nhất là tiếp tục năm phút đồng hồ cái này để hắn có rất nhiều thao tác không gian trong tay hắn rất nhiều kỹ năng đều là trong vòng năm phút cũng chính là về sau đều không cần lo lắng treo đ ộ c bị giết cái này rất thoải mái a nô thiếu thần có chút hưng phần nói ngay sau đó nô thiếu thần hai mắt phát sáng nhìn về phía này một chỗ chiến lợ phẩm còn có ân cũng là chỉ có chiến lợi phẩm tiện tay vung lên đầy đất chiến lợi phẩm liền biến mất không gặp nguyên địa chỉ còn lại một bộ để người huyết mạch sôi s ụ p thân thể nô thiếu thân n u ố t nước miếng đang suy nghĩ muốn hay không nghiên cứu một chút thân thể này có lẽ còn có cái gì không nổ ra lại tại lúc này tử ưu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tiện tay vung lên một đạo hát sắc quang mang bắn ra vây anh một tiếng vang thật lớn nguyên địa trực tiếp bị nổ ra một cái hố to tuyết cơ thân thể trực tiếp hóa thành cho tàn biến mất vô tung vô ảnh không đến mức đi qua mười chín phút liền biến mất nô thiếu thần liếc một cái miệng nói có thời gian này nhìn loát thể ngươi còn không bằng nói thêm thăng chút thực lực tỉnh ta đi theo ngươi suốt ngày nơm nóp lo sọ、so. từ ưu nói xong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lần ngơi trở lại sùng vật không gian bên trong nữ nhân này chúng cái gì gió nô thiêu thần nhẹ dọn nhà r a n h một tiếng có chút t i ế c nối u nhìn một chút đã phục hồi như cũ đất tuyết sau đó liền nhìn mình chiến lợi phẩm thánh cấp bột thủ b ả o a n g ậ m lại liền kích động nghiêm túc kiểm lại một chút t h á n h khí hai kiện tiên cấp ba kiện tỉnh rượu trang bị ba kiện đặc thù quyển c h ụ hai t ấ m sách kỹ năng một bản khảm nạm bảo thạch một cái đặc thù dược thủy một bình, một viên đặc thù thạch đầu. còn có một t r ư ờ n g cùng loại với t à n g bảo đồ đồng dạng địa đồ hai kiện thanh khí một kiện là toàn chức nghiệp d à y một kiện là pháp sư vòng tay tiên khí ba kiện đều là pháp sư cùng mục sư trang bị tinh diệu nô thiếu thần trực tiếp lười nhắc nhỉ ngắm lại nô thiếu thần lần nữa xuất ra một đống lớn tẩy luyện được tề ra theo đối thủ càng ngày càng mạnh áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn trước hết muốn tăng lên mình cho nên cái này thanh khí vòng tay liền không định đưa cho người phía d ư ớ i trực tiếp tẩy luyện thành mình lần nữa hoa hơn mười bình tây luyện thực tệ cuối cùng là đem vòng tay tẩy luyện thành vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩy vật lý công kích 2 4 i m ư n g h ì n lực công kích 30%, công kích tốc độ 50%, công kích tổn thương 50%, phụ gia thuộc tính lực lượng 1128, n h a n h n h ẹ n tháng 1 ộ t m năm s á thể chất 668, căn cốt 662, t i n h thần 645, t r í lực 620. phụ gia kỹ năng 1, đóng băng bị động mục tiêu công kích lúc có 20% t ỷ lệ đóng băng mục tiêu tiếp tục 3 giây cùng một mục tiêu có hiệu lực khoảng cách 30 giây phụ gia kỹ năng 2, giảm tốc Bị động mỗi lần công mỗi mục tiêu k í phụ giảm xuống m c tiêu gia chuyển, tối k ỹ năm ba băng ấn b ị động mục tiêu công kích lúc lại bổ sung lực công kích tám mươi băng hệ tổn thương phụ gia k ỹ năm bốn tuyết vực mở ra về sau tự thân năm trăm l i n phạm vi hóa thành tuyết vực phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tốc độ giảm xuống năm mươi tiếp tục hai phút thời gian c u ộ n đ a o ba phút đeo yêu cầu hệ vật lý c h ư ớ c nghiệp đạp tuyết dày cấp chín mươi năm thanh khí tốc độ di chuyển năm phòng ngự vật lý bốn phòng ngự pháp thuật bốn băng hệ kháng tính hai mươi phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 1126, căn cốt tháng 10 năm 20, thể chất 658, lực lượng 642, tinh thần 636, chi lực 628. phụ gia k ỹ n ă n g 1, đạp tuyết bị động tại băng tuyết địa hình tốc độ di chuyển tăng lên 50%. phụ gia k ỹ n ă n g 2, không dấu vết bị động né tránh tăng lên 20%. phụ gia k ỹ n ă n g 3, thần tốc tăng lên tự thân 100% t ố c độ di chuyển tiếp tục 1 phút thời gian cột đau 3 phút phụ gia k ỹ n ă n g 4, xuyên qua nháy mắt xuất hiện trong phạm vi 1 0 0 0 m tùy ý địa phương thời gian cột đau 3 phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp chương ba trăm bảy mươi bốn nói thực ra ta cũng hoảng t h á n h khí thuộc tính tự nhiên không thể chê nô thiếu thần một mặt hưng phấn đem hai kiện t h á n h khí mang lên nháy mắt thực lực của hắn đạt được biên độ lớn tăng lên nhất là phương diện tốc độ cấp chín mươi lăm t h á n h khí dạy trực tiếp cho hắn thêm năm nghìn điểm di tốc tăng thêm tự thân một nghìn năm trăm di tốc nháy mắt đạt tới sáu nghìn năm trăm di tốc cái tốc độ này đã hoàn ngược tiên thú thậm chí so một chút t h á n h thú tốc độ đều muốn nhanh mà tuyết vực vòng tay trọn vẹn thêm hai mươi bốn nghìn lực công kích cùng hơn một n g h n điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn lại thêm vòng tay phụ ra ba mươi phần trăm lực công kích để công kích của hắn cũng là biên độ lớn tăng lên trực tiếp tiêu thăng đến ba mươi mốt vạn công kích để hắn độc tố tổn thương mà cộng thêm một năm năm vạn tăng thêm nguyên bản hơn bốn vạn độc tố nô thiếu thần hiện tại mỗi tầng độc tố tổn thương đã tiếp cận hai mươi vạn mười tầng cũng là hai trăm vạn năm phút đồng hồ có thể mang đi mục tiêu sáu ước tổn thương cái này tổn thương liền rất khủng bố mà lại theo công kích của hắn càng ngày càng cao cái này tổn thương cũng sẽ càng ngày càng hung t à n nô thiếu thần mắt nhìn đổi lại trang bị cuối cùng đem h ỏ a diễm d à y lẽ tránh cùng thần hành lấy ra vòng tay h à o ảnh kỳ thật nô thiếu thần cũng muốn lấy ra tuy nhiên không có kỹ năng rút ra quần t r so với công kích kỹ năng bảo mệnh kỹ năng hiển nhi tăng lên 80% t ố c độ di chuyển tiếp tục một phút thời gian cuộn đ a o ba phút né tránh tăng lên 60% u m n t é tránh tỷ lệ tiếp tục 20 giây thời gian cuộn đ a o ba phút thần hành cùng đạp tuyết d à y thần tốc không trung điệp cũng chính là cả hai đều có thể dùng như vậy hắn ba phút liền có hai phút đồng hồ là có thể siêu tốc mà né tránh tăng thêm né tránh áo choàng 30% m ư n t é tránh cùng đạp tuyết dày 20% i m n t é tránh có thể đem né tránh tăng lên tới 110%, t r ê n lý luận có thể thu hoạch được 20 giây tuyệt đối né tránh đương nhiên cái này chỉ là lý luận nếu như đụng phải cảnh giới đẳng cấp đều so với mình cao hơn một cái này né tránh liền muốn giảm bóp đi nhiều tuy nhiên đụng phải không có c h ú n g đích tăng thêm người chơi cũng là tuyệt đối né tránh bởi vì thần dụ không có so hắn cảnh giới cùng đẳng cấp cao người chơi xử lý xong trang bị nô thiếu thần nhìn về phía đồ còn dư lại đầu tiên nhìn về phía hai cái quần trục đóng băng sử dụng sau trong phạm vi ngàn mét tất cả đối địch mục tiêu trực tiếp bị đóng băng tiếp tục một phút thế giới băng tuyết sử dụng sau ngàn mét phạm vi trực tiếp hóa thành thế giới băng tuyết phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu tốc độ di chuyển công kích tốc độ hạ xuống n ă tiếp tục ba mươi phút hai cái quyền trục đều là phạm vi cực lớn quyền trục rất không tệ sau đó nhìn về phía sách kỹ năng là một bản pháp sư băng xương hộ giáp rất lưu phòng ngự kỹ năng trọn vẹn hai trăm bốn mươi phần trăm pháp thuật công kích hộ thuận giá trị mà lại bị công kích còn có thể giảm bót người công kích tốc độ đánh cùng di tốc tuyệt đối làm à u cam kỹ năng c ấ t bước còn lại khảm n ạ m bảo thạch là tăng lên ba mươi phần trăm băng hệ kỹ năng tổn thương bảo thạch đồng dạng là pháp sư đồ vật ngược lại là viên kia đặc thù thạch đầu để ngô thiếu thần hai mắt tỏa sáng băng xương chỉ tâm tùy thân mang theo có thể giảm bót năm mươi phần trăm băng hệ kỹ năng tổn thương giống như dung nham chỉ tâm đ ộ vật vật này tốt bao nhiêu dùng nô thiếu thần thế nhưng là thấm sâu trong người tranh thủ thời gian thu lại sau đó cầm lấy này bình đặc thù dược tề cái này dược tề lúc lần thứ nhất thấy ẩn nấp dược tề sử dụng sau ẩn nấp trên thân tất cả khí thức tiếp tục ba ngày đôi thánh cấp trở lên vô hiệu nô thiếu thần nhìn xem cái này dược tề trong mắt lõe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng cái này có lẽ có thể giải quyết ưu minh châu vấn đề ưu minh châu đã nhật chủ cùng mình dung hợp đã không có cách nào tách ra cho nên biện pháp duy nhất cũng là như thế nào che đậy kín ưu minh châu khí t ứ c cái này ẩn nấp dược tề có thể nói là đến thật là đúng lúc. <cười> lần này cuối cùng giải quyết không thể ra tay vấn đề nô thiếu thần vui vẻ nói cái đồ chơi này đối thần cấp vô hiệu thử u liếc liếc một chút thần nấp dược tế nói ta biết tuy nhiên tên kia hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản ra đi nô thiếu thần nhỏ giọng nói vậy ngươi liền cầu nguyện đi thật muốn bị hắn để mắt tới ta cũng cứu không ngươi thử u nói xong liền phối hợp liệu thương đi theo nô thiếu thần thực lực càng ngày càng mạnh u minh châu có thể phát huy công hiệu cũng liền càng ngày càng mạnh lại thêm hiện tại u minh châu bên trong chứa đựng u minh tri lực nô thiếu thần cơ bản không cần toàn bộ để dùng cho tử u liệu thương cho nên tử u hiện tại khôi phục tốc độ hay là rất nhanh giải quyết chuyện phiền p h ấ c nhất nô thiếu thần tâm tình tốt nhiều nhìn về phía cái cuối cùng địa đồ nô thiếu thần vốn cho là sẽ là một trường tàng bảo đồ kết quả lại phát hiện đây chính là một cái địa đồ địa đồ chỉ hướng địa phương là một cái điểm đỏ cũng không phải là cái gọi là bảo tàng đồ nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu minh bạch nô thiếu thần chỉ có thể đem hắn thu lại hiện tại không có thời gian đi tìm chờ lần sau lại tới thời điểm hảo hảo tìm xem nhìn có hay không biện pháp tìm tới xử lý xong chiến lợi phẩm về sau nô thiếu thần xuất ra vượt phục truyền tống thạch mắt nhìn chiêu hòa thành phương hướng âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ còn trở lại hạ hoa phục bạch trạch thành tại h toàn p h dân trò chơi cổ vũ hạ hiện nay hạ hoa người chơi trọn vẹn hơn bảy trăm linh triệu người trên cơ bản chỉ cần có hành động lực đều tiến vào trò chơi tuy nhiên bởi vì trong hiện thực công việc cương vị khác biệt cùng online nhân số cũng không có nhiều như vậy nhưng là lúc này cũng đầy đủ có hơn ba trăm triệu người online vô số người chen trúc tràn vào bạch trạch thành khiến cho bạch trạch thành phương viên mấy chục cây số đều vây đầy lít nha lít nhít người chơi nhìn thấy loại này đội hình tất cả mọi người cảm thấy lần này thủ thành v ữ n vàng thậm chí đều đang lo lắng mình có thể hay không sờ đ ế n q u á i khi ngô thiếu thần xuất hiện tại bạch trạch thành thời điểm cũng bị trước mắt đội hình giật mình gặp qua tặng đầu người chưa thấy qua dạng này tặng đầu người cái này một cái kỹ năng xuống dưới phải chết bao nhiêu người a mà theo ngô thiếu thần trở về c ai đúng vậy à đáng tiếc liên lạc không được trần phong đại thần không phải vậy ta nhất định nói cho hắn không cần trở về an tâm đẩy nước di thủy tinh ta cảm thấy trần phong đại thần trở về cũng tốt chí ít mọi người an lòng một chút không có trần phong đại thần tại luôn cảm giác trong lòng không chắc ha ha nói cũng đúng ta cũng là cảm giác này nô thiếu thần trực tiếp truyền tống đến phong thần thành cũng chính là phong thần công hội trụ sở lúc này tất cả mọi người tại trong chủ điện chở hắn nô thiếu thần tiến vào chủ điện mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi lão đại ngươi rốt cục trở về ngươi không tại ta thực tế là hoàng a vội cái gì cùng lắm một lần nữa xây cái trụ sở chính là lại không thiếu điểm kia kính tệ nô thiếu thần ngang t à n g nói ấy lão đại ngươi không nên nói có ngươi tại không cần sợ sao lời này ta cũng không dám nói nói thực ra ta cũng rất hoảng chương ba trăm bảy mươi lăm bóng đen tiêu tan bạch trạch thành phủ thanh chủ Lúc lấy chủ một đám nở tờ cờ chính này trong thành nở đang thương nghị lấy đối sách. Thành chủ, cấp một tờ phụ đám bốn một t năm h thế bên nói n kia tiếng phải tiếng. tiếng a những người mạo hiểm này làm sao có thể thủ được bốn năm tiếng ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác chuyện xảy ra quá đột ngột cái khác chủ thành nói thế nào cái khác chủ thành cũng là đồng ý chi viện nhưng là ngươi cũng biết quy tắc bố trí thánh giả nhất định phải tọa chấn chủ thành không cách nào rời đi đi qua thương lượng trừ kim lăng thành bên ngoài mỗi cái chủ thành đều sẽ phái ba cái tiên giả tới tiên giả a mọi người có chút thất vọng từ đã biết trên tình báo nhìn u minh tộc chí ít xuất động ba cái thành cấp trở lên tiên cấp càng không biết bao nhiêu tiếp tục như vậy t ă n bản thủ không được những mạo hiểm giả kêu nhiều lắm là chỉ có thể ngăn lại tiên cấp trở xuống tiên cấp trọ lên chỉ có thể chúng ta đọc thủ tiên cấp còn dễ nói tăng thêm các đại chủ thành tới chúng ta tiên cấp số lượng chưa hắn so với bọn hắn ít nhưng là thành cấp chúng ta cũng chỉ có hoàng lão một cái cái này ai bản này cũng là một trận không ngang nhau chiến đấu chỉ hờ vọng những mạo hiểm giả kia có thể sáng tạo kỳ tích đi nếu không phong thần thành trong chủ điện nô thiếu thần đem từ nước di mang về trang bị phân cho các đại công hội hội trưởng để bọn hắn phân cho phía dưới thành viên đồng thời đem bốn kiện tiên khí cùng kia bản băng xương hộ giáp sách kỹ năng cũng lấy ra bốn kiện tiên khí một kiện là chiêu hòa thành khánh vân tiên giả nổ cái khác ba kiện là tuyết cơ nổ đều là pháp sư cùng mục sư trang bị nô thiếu thần phân cho ngô tử ngâm h ạ n nhiên mộng nguyễn khinh vũ cùng lâm tử sau đó đem băng xương hộ giáp cho n ô tử ngầm để nàng dùng giải phong được tế giải phong trực tiếp học kỹ năng này hộ thuẫn tăng thêm rất cao lại thêm nô tử ng bởi vì tại thế giới dưới lòng đất giết dạ tiêu trực tiếp cho năm mươi vạn danh vọng hắn đi nước di thời điểm đã có một trăm sáu mươi sáu vạn danh vọng sau đó tại nước di đem phụ dị nổ công xã trụ sở hủy thu hoạch được năm vạn danh vọng lại về sau giết tuyết nữ đánh giết danh vọng tăng thêm hệ thống ban thưởng danh vọng cộng lại có ba mươi vạn hiện tại hắn danh vọng lại có một trăm linh một vạn vừa vặn có thể đổi lại một cái kim sắc gói quả nguyên bản hạ hoa phục gói quả ngô thiếu thần không muốn sớm như vậy đổi bất quá bây giờ đặc thù thời điểm đặc thù đối l ạ i lúc này cũng không có khả năng đi cái khác phục đổi dù sao đều là hắn sớm đổi trễ đổi đều như thế theo hệ thống nhắc nhở đổi lấy thành công nô thiếu thần danh vọng trừ một trăm vạn chỉ còn lại một vạn trực tiếp từ danh vọng bảng xếp hạng vị trí thứ nhất rơi xuống mà hắn ba lô bên trên cũng xuất hiện một cái tản ra kim sắc quang mang gói quả nô thiếu thần có chút kích động đem gói quả lấy ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy đến cái thứ hai gói quả những người khác nhìn thấy n ô thiếu thần trong tay kim sắc gói quả cũng không có cảm thấy kỳ quái bởi vì ngô thiếu thần trở về thời điểm danh vọng trên bảng xếp hạng thế nhưng là biểu hiện còn có một trăm linh một vạn danh vọng đâu đại chiến sắp đến lúc này đổi lấy kim sắc gói quả lại thích hợp bất quá lúc này tất cả mọi người là một bộ đã khẩn trương lại nét mặt hưng phấn nhìn xem ngô thiếu thần mà ngô thiếu thần cũng không do dự trong lòng mặc niệm mở ra theo một trận quang mang hiện lên ngô thiếu thần trong tay xuất hiện một cái kim sắc q u y ề n chủ ngô thiếu thần s ữ n g sở trong lòng có chút thất lạc vốn cho là sẽ là kim sắc sách kỹ năng hoặc là thần khí cái gì không nghĩ tới sẽ là cái quần chủ bất quá vẫn là ngay lập tức xem xét kim sắc kỹ năng hợp thành quyển trục có thể đem hai bản hồng sắc kỹ năng hợp thành vì kim sắc kỹ năng chú thích hợp thành ra kỹ năng là mới sinh thành kim sắc kỹ năng đồng dạng có duy nhất tính tuy nhiên kỹ năng uy lực có rất nhiều sự không chắc chắn mời cẩn thận lựa chọn hợp thành kỹ năng nhìn thấy quyển trục này về sau nô thiếu thần thất lạc tâm tình cuối cùng là làm dịu một chút tuy nhiên không phải kim sắc kỹ năng nhưng là cũng kém không nhiều chính là muốn tiêu hao nhiều hơn hai cái hồng sắc kỹ năng k đây là cái gì quyển t r ụ thế mà là kim sắc một bên ngô tử ngâm hiếu kỳ nói kim sắc kỹ năng hợp thành quyển t r ụ có thể dùng đến hợp thành kim sắc kỹ năng nô thiếu thần nói cái kia cũng tương đương với một cái kim sắc kỹ năng quân lâm cười nói không kém bao nhiêu đ â u nô thiếu thần nhìn mình kỹ năng trên người bây giờ hồng sắc kỹ năng cũng chỉ có ám ảnh thất liên sát bát vị nhất thể huyện ảnh phân thân ba cái suy tư thật lâu nô thiếu thần chuẩn bị đem ám ảnh thất liên sát cùng bát vị nhất thể hợp huyện ảnh phân thân cùng hai cái này kỹ năng quá không đáp đến lúc đó hợp ra cái đỏ dở hương ương kim sắc kỹ năng ra cũng quá thua thiệt phía trên này thế nhưng là nói có rất nhiều sự không chắc chắn nếu là đem h u y ảnh p â n thân hợp thế khóc đều không có địa phương khóc xác định rõ về sau nô thiếu thần trực tiếp lựa chọn ám ảnh thất liên sắt cùng bát vị nhất thể sử dụng quyền trục rất nhanh quyền trục biến mất nô thiếu thần thanh kỹ năng bên trên hai cái hồng sắc kỹ năng lấp lóe một cái như trên lúc biến mất ba giây về sau một cái kim sắc kỹ năng xuất hiện tại thanh kỹ năng bên trên ngay sau đó một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển tới đinh chúc mừng ngài hợp thành thành công xin vì kỹ năng mới mệnh danh còn muốn mình mệnh danh nô thiếu thần xứng sở trước đó dùng hồng sắc kỹ năng hợp thành quyền t r ụ thời điểm đều không có cái này kim sắc kỹ năng đãi nộ quả nhiên khác nhau nô thiếu thần ngẫm lại nói thẳng bóng đen tiêu tan đinh chúc mừng ngài mệnh tên thành công nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét bóng đen tiêu tan kim sắc duy nhất mở ra sau vô số quan g tuyến phong tỏa năm mươi m m phạm vi làm phạm vi bên trong mục tiêu không cách nào thoát đi tự thân hóa thành hóa thành bóng đen không cách nào bị công kích tại phạm vi bên trong lấy mỗi giây hai lần tốc độ cực tốc xuyên qua xuyên thấu qua mục tiêu tạo thành hai trăm phần trăm vật lý tổn thương mỗi lần xuyên qua tổn thương lần trước cơ sở nâng lên thăng mười phần trăm tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đau mười phút sử dụng yêu cầu thích khách tốt nổ tung tổn thương nô thiếu thần một mặt ngạc nhiên nhìn xem kỹ năng này mỗi giây hai lần tiếp tục ba mươi giây cũng chính là x u y ê n qua sáu mươi lần mỗi lần điệp ra mười phần trăm đến thứ sáu mươi lần thời điểm tổn thương đều có thể điệp ra đến bảy trăm chín mươi phần trăm lại thêm phía trước n g ấ m lại liền c h ủ n g bố hơn nữa còn có ba mươi giây vô địch chủ yếu nhất là thời gian cuộn đ ậ t chỉ có mười phút cái này để kỹ năng này giá trị lần nữa tăng lên không ít nhìn n g ư ơ i biểu tình kia hẳn là hợp ra kim sắc kỹ năng tới đi mộng nguyễn khinh vũ cười nói ừ n hợp ra không sai kỹ năng nô thiếu thần cười nói có thể hay không để chúng ta nhìn xem mọi người từng cái trơ mắt nhìn nô thiếu thần nô thiếu thần cười, cười. trực tiếp đem kỹ năng giới thiệu biểu diễn ra t nhất thời toàn bộ đại điện đều t r u y ề n ra hơn m ộ ư ơ i đạo hấp khí thanh thương hại kia n ổ t u n g a hoàng thiếu nuốt nước mình nói không phải vậy gọi thế nào kim sắc kỹ năng đâu liền cái này một cái kỹ năng lão đại liền có thể trực tiếp phong thần nam phong nói thật mạnh thủ hộ giả nói lên từ lấy lòng t ố t bây giờ không phải là lấy lòng thời điểm lập tức liền có trận á c h i ế n m u ố n đánh đều tốt chuẩn bị một chút nô thiếu thần nói t ố t mọi người cũng riêng phần mình tại danh vọng thương thành bắt đầu đổi lấy đồ vật Bọn họ theo ạ i t ế giới dưới lòng đất cũng dưới đất đều thu công thành thời gian càng ngày càng gần mọi người cũng càng phát ra khẩn trương toàn phục thông cáo ưu minh đại quân đã xuất phát mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương ba trăm bảy mươi sáu u minh đại quân bắt đầu chúng ta cũng lên đường đi nô thiếu thần nói ừm mọi người gật đầu sau đó một đám người dẫn tứ đại công hội c h ọ n vẹn tám trăm ngàn người từ phong thần thành xuất phát tiến về bạch trạch thành mặt phía nam người khác không biết u minh tộc hội từ cái nào phương hướng tiến công nhưng là bọn họ tự nhiên rõ ràng bởi vì thế giới ngầm ngay tại bạch trạch thành phía nam lão đại ngươi thật không theo chúng ta cùng một chỗ trên đường hoàng thiếu chưa từ bỏ ý định mà hỏi không ta một người mọi người đi tới bạch trạch thành mặt phía nam ba mươi km chỗ cùng cái phương hướng này người chơi tụ hợp cùng một chỗ đánh tiên phong loại sự tỉnh này khẳng định là không thể làm cho nên vẫn là muốn cùng đại bộ đội mà n ô thiếu thần cũng không có đến trong đám người một mình hắn xa xa đứng tại một cái cây đỉnh quan sát đến động tĩnh đông đông theo thùng thùng thanh â m truyền vào trong hai đại điệu tựa hồ cũng đang run dày rất nhanh trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện lít nha lít nhít liếc một chút không nhìn thấy đầu hát ảnh theo hát ảnh càng ngày càng gần mọi người cuối cùng là thấy rõ những bóng đen này toàn cảnh kia là từng cái thân hình cao lớn cưới cao lớn hát sắc chiến mã toàn thân bao trùm hát sắc chiến giáp hát sắc chiến non trụ chỉ lộ ra đen tuyển con mắt trong tay cầm chiến đao sinh vật những sinh vật này tuy nhiên số lượng to lớn nhưng lại một điểm không ồn ào đội ngũ sắp xếp trình tề đâu vào đây thì lên này đập vào mặt cảm giác các bách để tất cả nhìn thấy bọn họ người chơi đều sinh ra một loại không cách nào đối kháng cảm giác. đây chính là u minh đại quân sao thật là khủng khiếp đúng vậy a cái này cảm giác g á p bách quá mạnh ta ta cảm giác đều cầm không được đ a o theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần cô áp bức này cảm giác cũng càng ngày càng mạnh đứng tại phía trước nhất người chơi thậm chí đều muốn lui về phía sau chỉ bất quá đằng sau tất cả đều là người để bọn hắn lui không thể lui chỉ có thể kiên trì hướng những cái kia u minh đại quân ném động sát thuật đánh trước đó trước h i ể u biết địch quân thực lực là làm người chơi cơ bản nhất chuẩn tác nhưng mà khi từng cái động sát thuật ném qua về phía sau tất cả mọi người tâm đều chìm vào đại cốc u minh chiến sĩ đẳng cấp năm mươi cảnh giới hoàng kim U minh chiến vệ đẳng cấp 55, cảnh giới ám kim U minh chiến sư đẳng cấp 60, cảnh giới bạc kim U minh chiến tướng đẳng cấp cảnh giới U minh chiến soái đẳng cấp cảnh giới n g o ạ i tạo thấp nhất cấp 50 hoàng kim ám kim bạc kim một đồng lớn cái này tờ mở đánh như thế nào đứng tại phía trước nhất xem xét người chơi trực tiếp liền mắt trở trọn đánh cái l n g à còn có một đống lớn không nhìn thấy đẳng cấp không nhìn thấy cảnh giới đây không phải chịu chết sao nhưng mà lúc này đã không phải là bọn họ nghĩ không đánh sẽ không đánh u minh đại quân nháy mắt liền xông vào đám người như tội khô lạp hủ trực tiếp phá hủy phía trước người chơi trận hình xông vào người chơi nội bộ rất nhanh bạch quang không ngừng t h o á t hiện vô số người chơi bị miễn phí đưa về thành trang bị rơi xuống một mảnh cao đó căn bản đánh à không người chơi nháy mắt loạn thành một b ầ y hoàn toàn mất đi cùng u minh đại quân đối kháng r ũ n khí đứng ở đằng xa n ô thiếu thần thấy cảnh này lắc đầu tiếp tục như vậy không thể ra đến cho bọn hắn tìm một chút lòng tin mới được n ô thiếu thần trực tiếp mở ra n u y ễ n vũ bay về phía u minh đại quân trần phong đại thần đến nô thiếu thần vừa xuất hiện này mang tính tiêu chí huyễn vũ để mọi người liếc một chút liền nhận ra hắn quá tốt trần phong đại thần đến nhất định có thể mang bọn ta đánh lui những n à y đen tui ra hỏa nô thiếu thần xuất hiện để hạ hoa người chơi tựa hồ lập tức tìm tới người đáng tin cậy cảm giác nháy mắt liền có lực lượng nô thiếu thần đi thẳng tới u minh đại quân dạy đặc nhất địa phương từng đạo chỉ có n ô thiếu thần mới có thể nhìn thấy tia sáng đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem năm mươi mét phạm vi bên trong tất cả u minh đại quân bao trùm khiến cho bọn họ không cách nào rời đi ngay sau đó n ô thiếu thần thân thể hóa thành bóng đen tại phạm vi bên trong cực tốc xuyên qua tốc độ quá nhanh. để người căn bản thấy không rõ thân ảnh chỉ thấy vô số kết xù tổn thương từ những n à y u minh chiến sĩ đỉnh đầu toát ra theo thời gian trôi qua tổn thương càng ngày càng kinh khủng ba mươi giây không đến năm mươi mét phạm vi bên trong tất cả u minh chiến sĩ u minh chiến vệ u minh chiến sư toàn bộ bị thanh lý nguyên địa xuất hiện một mảnh to lớn đất trống tại lit nha lit nít u minh trong đại quân lộ già phá lệ đột n ộ t trên đất châu phương nô thiếu thần đứng lơ lửng trên không phía sau h u y ễ n vũ c h ậ m dại phép h ầ rất có một cô vương giả khí thế nhìn ở đây không ít thiếu nữ tim đập thình thịch thật hào lợi hại đây chính là trần phong đại thần sao cũng quá mạnh đi đây cũng quá xoáy đi ta ta cảm giác muốn luân hãm quá mạnh không hổ là trần phong đại thần lão đại chiêu này thật mẹ n ó x o á y hoàng thiếu kích động nói ừ m s ắ c thực rất đẹp trai nam phong phụ h ọ a gật đầu ngọc nguyễn khinh vũ nhìn xem không trung thân ảnh ánh mắt có chút mê ly nói ra hỏa này không biết bộ dạng này rất hấp dẫn nữ hải từ sao l ô thiếu thần tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy muốn hiệu quả đạt tới sau liền trực tiếp bay về phía chỗ càng sâu ngay cả trên đất trang bị đều chẳng muốn nhìn một cử động kia càng làm cho người ở chỗ này đều dấy lên tới mọi người thấy không những này U Minh đều ạ i là bờ ta bình thường sao có thể đụng phải nhiều như vậy buốt giết hết bọn họ chúng ta còn sầu không có trang bị sao nô thiếu thần một phen thao tác trực tiếp để các người chơi nhặt lại lòng tin bắt đầu phản kích nhất là nhìn thấy ngô thiếu thần vừa mới g i ế t q u á i nơi đó một chỗ trang bị nháy mắt ngay cả sợ hãi đều quên tuy nhiên tại u minh đại quân xung k í c h hạ người chơi tử vong tốc độ rất nhanh nhưng là người chơi số lượng thực tế quá nhiều sinh sinh đem u minh đại quân tiến lên tốc độ cản lại ở người chơi điên c u ồ n g phán k í c h hạ cuối cùng có u minh chiến sĩ bắt đầu đổ xuống cảm nhận được này vô cùng phong phú kinh nghiệm cùng tỷ lệ roi đồ về sau các người chơi từng cái hưng phấn không thôi trong đám người các đại công hội hội trưởng chỉ huy đội viên phối hợp với săn giết u minh chiến sĩ tứ đại công hội đồng dạng bắt đầu săn giết mà bọn họ săn giết tốc độ rõ ràng so những người khác nhanh không ít so với cái khác công hội tứ đại công hội thành viên trang bị liền rõ ràng muốn tốt rất nhiều toàn viên phối trí thấp nhất đều là ám kim bộ đội trưởng trở lên đều là bạc kim bộ cao tầng cơ bản đều là kim cương bộ dạng n à y phối trí phát huy được thực lực đương nhiên phải so với cái khác công hội người mạnh không ít về phần thường xuyên đi theo nô thiếu thần bên người những người này trang bị liền càng làm cho người đ ấ u kỵ tất cả đều là thấp nhất đều là cao cấp tinh diệu mấy người trên thân đều có tiết h khí nô tử ngâm trên người một người liền có bốn kiện tiết khí có thể nói toàn phục tiết khí trừ nô thiếu thần bên ngoài đều tại mấy người bọn họ trên thân mà lực chiến đấu của bọn hắn tự nhiên cũng là mạnh nhất một đám hơn mười người trực tiếp đều mặc kệ u minh chiến sĩ mục tiêu của bọn hắn đều là những cái kia u minh chiến vệ u minh chiến sư cục diện thế mà như kỳ tích ổn định lại nhưng mà loại này ổn định vẹn vẹn tiếp tục vài phút theo từng cái u minh chiến tướng u minh chiến soái vọt tới phía trước về sau người chơi bỏ mình tốc độ cực tốc kéo lên chiến tuyến toàn diện sụp đổ chương ba trăm bảy mươi bảy tàn khốc chiến đấu ở đây người chơi đại bộ phận đều không nhìn thấy u minh chiến tướng cùng u minh chiến soái tin tức nhưng là vũ phỉ bọn họ lại có thể nhìn thấy u minh chiến tướng đẳng cấp bảy mươi cảnh giới kim cương u minh chiến soái đẳng cấp tám mươi cảnh giới tinh diệu loại này cấp bậc bốt bình thường đều là chỉ có thể nộm à không thể cầu nhưng là bây giờ lại thành đống xuất hiện người chơi đẳng cấp đại bộ phận đều tại năm sáu mươi cấp đối mặt một đám bảy tám mươi cấp kim cương tinh diệu bốt hậu quả có thể nghĩ cho dù là người chơi số lượng mấy lần tại u minh đại quân nhưng là tại u minh chiến tướng cùng u minh chiến xoáy dẫn đầu hạng người chơi chiến tuyến vừa vỡ lại phá u minh đại quân thế như t r ẻ tre một đường quét ngang trong chiến trường bạch quan không ngừng mỗi giây đều có thành tựu trên vạn người chơi bị dết quả nhiên là địa ngục cấp bậc độ khó khăn a tiếp tục như vậy rất khó giữ vững Thủ hộ giả cao mọi à y mấy nói, ừ, chúng Minh chiến nhiều những người Quân nói, có đi giết với u minh chiến xoái. Giết nhiều mấy cái ít có thể giảm ừm, lâm chí khác cáp thể hạ ta ít bớt tốt. U lực. người gật đầu đem bên người u minh đại quân toàn bộ đánh g i ế t sau đó một đám người trực tiếp hướng u minh chiến soái nhiều nhất vị trí đánh tới mà lúc này thần vương các địa ngục chỉ môn phong hoa t u y ế t n g u y ệ t tam quốc vô song các loại uy tín lâu năm công hội hội trưởng cũng đều nhìn ra tình thế nhao nhao tổ chức đội viên bắt đầu đối u minh chiến tướng u minh chiến soái tiến hành gây rết tuy nhiên dạng này sẽ tổn thất rất lớn nhưng là bọn hắn lúc này cũng xuất ra thập đại công hội đảm đường cũng không có trốn tránh Quân lâm bọn người trên đường đi vượt mọi trông gai đem đụng phải u minh đại quân toàn bộ thanh lý mất thẳng hướng trong đó một cái u minh chiến xoáy phóng đi toàn trường đoán chừng cũng chỉ có bọn họ cái này một đội có thực lực này tại như thế đông đảo u minh trong đại quân trùng sát tiếp cận mục tiêu về sau nô tử ngâm không nói hai lời trực tiếp kéo căng thánh quang thẩm phán tại cái này u minh chiến xoáy còn không có k i ị m phản ứng lúc một đạo thánh quang từ trên trời giang xuống trực tiếp đem hắn m i ể u sát cái này rung động một màn để nơi xa nhìn thấy người chơi cũng vì đó chấn động ngoa tạo ai n g u như vậy tình diệu cấp u minh chiến xoáy đều có thể dây la phong ngâm nhi trần phong đại thần m u ộ i muội ngư bức quả nhiên có hắn huynh tất có m ộ i hắn t ố t thử ngâm mộng nguyễn khinh vũ khen nhưng mà lời còn chưa dứt đã thấy bốn phía ưu minh chiến x o á y nháy mắt n h a o n h a o quay đầu khóa chặt bọn họ sau đó trực tiếp hướng bọn họ vào tới mọi người nhúng mày tuy nhiên đoán được động thủ có thể sẽ gây nên cái khác ưu minh chiến x o á y chú ý nhưng lại không nghĩ tới một lần tính thế mà đến như vậy nhiều bởi vì x ô n g quá nhanh bọn hắn lúc này đã vọt tới ưu minh đại quân nội bộ bốn phía tất cả đều là ưu minh đại quân căn bản không có người chơi có thể đến chi viện làm sao bây giờ lãnh phong cao mày nói sợ cộng đồng cứ duy trì như vậy là được hoàng tiếu h nói thẳng đừng xúc động hiện tại tình cảnh rất phiền phức sơ ý một chút liền muốn toàn quân bị diệt quân lâm cao mày nói đây là một trận ngạnh chiến a thủ hộ giả cảm t h ắ n nói mọi người làm thành vòng sùng vật ở bên ngoài kháng tổn thương thuận vệ bổ k h ô n g vị bảo trụ c h u y ể n vợ còn có thể đánh quân lâm bình tĩnh nói Tốt. mọi người gật đầu rất nhanh nô tử ngâm khiếu n g u y ệ n tiên lang vũ phi cự lòng mậu nguyễn k i n h vũ viêm tức cùng lãnh phong băng hỏa sông đầu g a o đều được thả ra canh g i ở bốn phương tám hướng cao giai sùng vật sinh mệnh phòng ngự cao hơn người chơi được nhiều cho nên dùng để làm khiên thịt lại thích hợp bất quá kỳ thật tuy nhiên chứng sùng vật rất khó bạo tuy nhiên tại cơ số lớn như thế người chơi hạ tuân ra chứng sùng vật tự nhiên cũng là nhiều vô số kể nhưng là vì cái gì rất ít nhìn thấy có người chơi c o sùng vật đâu suy cho cùng vẫn là người chơi tự thân nguyên nhân phạm là có chút giã tâm người đối sùng vật yêu cầu cũng rất cao phải biết một cái t r ê n lệch sùng vật không những đối với giúp mình không lớn còn muốn phân đi hai mươi phần trăm kinh nghiệm ngạnh sinh sinh kéo c h ậ m bọn họ thẳng cấp tốc độ cho nên rất nhiều người chơi tình nguyện không lớn cũng không muốn chấp nhận càng là thực lực mọi người đối sùng vật truy cầu liền càng cao cái này cũng liền tạo thành đại bộ phận người đến bây giờ còn không có sùng vật tứ đ ạ i sùng vật tăng thêm thủ hộ giả tiểu bắc lanh phong tam đại t h u ẫ n vệ đem những người khác vây vào giữa lãnh nguyện bội tử vũ phỉ bội tử chúng ta ba cùng một chỗ trước hết giết sông lên phía trước nhất cái kia u minh chiến x o á i hạo nhiên tường đất càn đường biển lửa trải lên quân lâm tiếp tục nói Tốt, mấy người gật đầu lãnh nguyện vũ phỉ quân lâm ba người tổn thương đều là phá trần ba người trực tiếp bắt lấy một cái công kích nhất thời có thể nhìn thấy cái này u minh chiến soái lượng máu điên cuồng hạ xuống mà hạo nhiên trực tiếp phủ kín biển lửa sau đó tường băng tường đất chiều trạch các thuật lúc o xoái xoái xoái ạ hạn Tại i giảm bất lấy U minh chiến xoái tốc độ. Tại mọi người điên minh chiến xoái còn không có phải bọn họ liền bị đánh, giết, ngã trên mặt đất. Tuy nhiên cái khác U minh chiến xoái cùng U minh chiến tướng đã vọt tới trước mặt mọi người, đối mọi chế nhau nhau kích phía nhất không họ đánh khác khởi kích. năng ném cùng công đến, sông lên còn đụng bọn ngã trên cùng tướng người sướng công tốc trước có trước kỹ ra, U U tuy U mặt mặt bất bị lấy đất, vọt l độ. đã này nô tử ngâm pháp trượng vung lên một cái sinh mệnh t ă n g phúc trực tiếp làm cho tất cả mọi người cùng sùng vật sinh mệnh nháy mắt lật mười lần lập tức ra giòn biến khí t h ị khiến thịt biến huyết nhu nhưng là thời gian này cũng không dài lắm một khi ngô tử ngâm sinh mệnh tăng phúc biến mất mặc kệ là người hay là sủng vật đều không có cách nào kháng trụ nhiều như vậy kim cương tinh diệu đồng thời công kích trừ phi ngô tử ngâm khai thiên làm thành ca mà lúc này đánh giết xong một cái u minh chiến soái mấy người lập tức liên chiến một cái khác đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất đương nhiên phải số những n à y u minh chiến soái nguyên bản có tám cái bị bọn họ giết một cái còn thừa lại bảy cái tình huống ý nguyên không thể lạc quan theo bọn họ hấp dẫn một đám u minh chiến soái cùng u minh chiến tướng bốn phía người chơi áp lực giảm nhiều bắt đầu điên cuồng phản kích mà tứ đại công hội thành viên nhìn thấy hội t r ư ở n g bị vây đánh điên cuồng hướng bên này nổi tiếng chiến tuyến kéo đến rất dài bên này có quân lâm bọn người ngăn chặn bảy tám cái u minh chiến soái cùng hơn mười u minh chiến tướng những phương hướng khác u minh chiến soái cùng u minh chiến tướng đối người chơi đến nói lại như tai nạn hoàn toàn dựa vào nhân mạng đi lấp cũng may một chút đại công hội cũng co không có mâu chốt thời khắc như xe bị tuột xích xuất r a đại công hội nên có đảm đương lúc này rất nhiều người chơi đều hy vọng trần phong đại thần có thể tranh thủ thời gian trở về nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết bọn họ đối mặt u minh chiến soái cùng u minh chiến tướng chỉ bất quá cá lọt lưới mà thôi đại bộ phận đã bị nô thiếu thần cho đánh giết lúc này u minh đại quân hậu phương nô thiếu thần đã không biết mình giết bao nhiêu u minh chiến tướng cùng u minh chiến soái hắn một đường bay tới chuyên chọn những n à y u minh chiến tướng cùng u minh chiến soái giết bởi vì hắn biết những n à y kim cương tỉnh diệu cấp bậc u minh tộc đối người chơi lực phá hoại lớn đến bao nhiêu có thể nói nếu như không có hắn sớm thanh lý đại bộ phận ư u minh chiến tướng cùng chiến soái lúc này người chơi chiến t u y ê n đã sớm sụp đổi ngay tại nô thiếu thần còn chuẩn bị tiếp tục giết thời điểm nơi xa đột nhiên bay tới ba đạo thân ảnh bay thẳng hắn m à tới tiên cấp sao nô thiếu thần tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang rất nhanh ba đạo thân ảnh liền bay đến nô thiếu thần trước người đem hắn vây quanh nhân loại giết tộc ta nhiều cường giả như vậy ngươi đang chết một cái u minh tộc tiên giả âm thanh lạnh lùng nói sao thế liền cho phép các ngươi giết người ta còn không thể giết các ngươi nô thiếu thần cười lạnh nói、ừ. kẻ yếu không có tư cách giảng đạo lý một cái khác u minh t ộ c tiên giả hư l ạ n h một tiếng nói h ắ c h ắ câu c nói này ta thích nô thiếu thần cười nói như vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không giết ta giết tam đại u minh t ộ c cường giả gần như đồng thời xuất thủ từng cái kỹ năng trực tiếp đem nô thiếu thần toàn phương vị bao trùm h ừ chỉ là mấy cái tiên giả ở đâu ra tự tin ở trước mặt ta cản rỡ nô thiếu thần hư l ạ n h một tiếng mở ra hư vô tránh thoát công kích sau đó trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem ba cái tiên giả đồng thời bao phủ ở bên trong đã đến vậy cũng chớ đi chương ba trăm bảy mươi tám đại chiến tiếp tục bạch trạch thành toàn bộ bạch trạch thành mặt phía nam mấy chục cây số đã biến thành một mảnh to lớn chiến trường từ xa nhìn lại vô số lít nha lít nhít thân ảnh đang đ i ê n cùng chiến đấu mưa đá h ỏ a vũ lôi điện các loại huấn y lệ ma pháp ở trên bầu trời xen lẫn vô số mũi tên ở trên bầu trời vạch ra đường vòng cung bắn về phía mục tiêu trên mặt đất chiến sĩ công kích thuận vệ thủ hộ mục sư trị liệu thích khách tập kích mỗi cái chức nghiệp đều tại phát huy mình nhiệt lượng nhưng mà bọn họ đối mặt chính là mạnh hơn xa bọn họ u minh đại quân tuy nhiên các đại công hội gánh vác u minh chiến x o á i cùng u minh chiến tướng áp lực nhưng là cái khác u minh đại quân thực lực đồng dạng không phải hiện giai đoạn có thể đối kháng đánh giết một cái cấp thấp nhất u minh chiến sĩ thường thường đều muốn dựng vào mấy cái người chơi tánh mạng đang lúc mọi người coi là đây đã là độ khó khăn nhất thời điểm u minh tộc hậu phương lại lần nữa xuất hiện đại lượng u minh chiến x o á i cùng u minh chiến tướng theo nô g thiếu thần bị u minh tộc tiên cấp cường giảng ngăn chặn không có hắn thanh lý u minh trong đại quân u minh chiến tướng cùng u minh chiến soái liền trực tiếp xông về phía trước chiến trường chơi ạ n h i ề u như vậy này làm sao thủ nhiệm vụ này sẽ không là chơi chúng ta đi từ bỏ đi bạch trạch thành huynh đệ tự cầu phúc đi chúng ta đã hết sức rất nhiều người chơi khi nhìn đến một đoàn u minh chiến tướng cùng u minh chiến x o á y sau cũng bắt đầu đánh lên chống nuôi quân cái này căn bản liền không phải một cái lựa cấp thần vương đánh không chúng ta rút đi thần chỉ tả thủ ngưng trọng nói không được các ngươi đừng quên cái này không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy hôm nay chúng ta đối mặt v u minh tộc người rút ngày sau những quái vật này xâm lân tại quốc gia chúng ta có phải là cũng muốn rút trong trò chơi chúng ta có thể phục sinh cũng không dám đối kháng về sau như thế nào đi đối kháng xâm lấn hiện thực quái vật thần vương nghiêm túc nói thần vương các cao tầng toàn thân chấn động lúc này mới nhớ tới cái này đã không đơn thuần là trò chơi đơn giản như vậy lại kéo hai cái u minh chiến xoáy tới chia sẻ một chút những người khác áp lực thần vương lần nữa nói cái này thần vương lấy chúng ta thực lực một lần tính đối phó bốn cái u minh chiến xoáy căn bản ăn không vô a thần chỉ hữu thủ c a o mày nói thần vương nghiêm mặt nói lúc này không phải cân nhắc có ăn hay không đến hạ vấn đề mà chính là m u ố n l i ề u mạng thực tế không được dùng vật trụ thông chi treo trở về các huynh đệ tranh thủ thời gian gấp trở về mặc kệ cuối cùng có thể hay không thủ được chí ít chúng ta không thẹn với lương tâm Thôi ta. Một bên khác, lão đại nhìn loại tình huống này bạch trạch thành sợ là thủ không được chúng ta mau chóng rút lui đi hướng tới địa ngục cao mày nói địa ngục sứ giả l ắ c l ắ c đầu nói mặc kệ bạch trạch thành cuối cùng thủ không tuân thủ được địa ngục c h i môn nhất định phải chiến đến sau cùng chúng ta là trong bóng tối thích khách nhưng không phải kẻ hè nhát n thông chi các n i n h đệ toàn viên chuẩn bị mục tiêu ưu minh chiến soái tam quốc vô song các n i n h đệ tam quốc vô song không có kẻ hè nhát n đều cho ta xuất ra tam quốc manh tướng dũng k h đến hôm nay cho dù là liệu mạng tam quốc vô song toàn viên rất xuống tấp không cũng phải cấp lao tử ngăn lại những n à y cầu nửng dưỡng quay đầu tân thủ thôn chúng ta cùng một chỗ thăng cấp đi ngậm hồi tam quốc la lớn t ố t tam quốc vô song không có kẻ h è n nhát đối mặt thực lực hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu những n à y uy tín lâu năm đại công hội lại từng cái kích thích đấu trí làm uy tín lâu năm công hội bọn họ rất rõ ràng hôm nay b ạ c h trạch thành ném vậy hắn ngày bọn họ chỗ chủ thành cũng có thể sẽ ném hôm nay không dám liều mạng vậy lần sau liền lại không dám liều mạng rất nhiều người chơi tự do cùng tiểu công hội người cũng bị các đại công hội khí thế lây nhiễm nguyên bản đung đưa không ngừng tầm cũng nháy mắt kiên định x u n g tới mặc kệ kết cục như thế nào chí ít không thẹn với lương tâm đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người d ạ n g này hay là có không ít người thấy không có hy vọng vụ trộm rút lui trên tường thành thành chủ cùng đông đảo tiên cấp thủ hộ giả lúc này cũng chính khẩn trương nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu những người mạo hiểm này can đảm làm a thành chủ cảm t h ắ n nói quan g dung khí vô dụng cứ theo đà này đừng nói bốn năm tiếng cho dù là một giờ cũng khó khăn một cái tiên giả l ắ c l ắ c đầu nói muốn không chúng ta ra tay đi có thể giết chết một c h ú t ư u minh chiến xoáy cũng có thể giúp bọn hắn giảm bót áp lực n é n một cái khác tiên giả nói không được chúng ta một khi xuất thủ đối phương tiên giả đồng dạng sẽ ra tay dạng này không thể nghĩ ngờ là đem chiến đấu hướng phía trước đây căn bản bất lợi cho chúng ta kéo dài thời gian đúng vậy a đừng quên bọn họ có mấy cái thành cấp vậy làm sao bây giờ nếu như chờ bọn họ đánh tới cửa thành liền hết thẻ đ ề u m u ộ n chờ một chút xem đi ta vừa mới tự hồ cảm giác được có ba cái u minh tộc tiên cấp cường giả khí t ứ c không khỏi nhanh lại biến mất đột nhiên một cái niên kỷ khá lớn thủ hộ giả cao mày nói xác định ừng tuyệt đối là tiên cấp cường giả khí t ứ c nói như vậy u minh tộc tiên cấp cường giả đã bắt đầu xuất động Tất cả mọi người cẩn thận một, một cả m bên khác quân lâm một đám người bị bảy tám cái u minh chiến soái cùng hơn một mươi u minh chiến tướng bê công tình huống đồng dạng không thể lạc quan sinh mệnh tăng phúc chỉ có một phút thời gian tuy nhiên mọi người chuyển vận đã rất cho lực nhưng là những cái kia u minh chiến x o á y cũng không phải ngu ngốc không có khả năng đợi bất động để bọn hàn đánh mà lại bọn họ đồng dạng có không thiếu bảo mệnh kỹ năng một phút thời gian mấy người cực hạn trạng thái giới cũng chỉ có thể lần nữa đánh giết hai cái u minh chiến x o á i mà theo sinh mệnh tăng phúc biến mất mọi người hát gây nháy mắt trở lại ban đầu trạng thái u minh chiến x o á i một quần thể kỹ năng mấy người bảo mệnh kỹ năng đều bị đánh ra tới nô tử ngâm cấp tốc mở ra thiên sử thánh ca mới bảo trụ mọi người thiên sử thánh ca là kim sắc kỹ năng tại nô tử ngâm trong tay càng đem kỹ năng này phát huy đến cực hạn có thiên sử thánh ca ra trì mọi người không hề cố kỵ điên quần công kích liền ngay cả t u ẫ n vệ cũng không phòng thủ nâng lên t u ẫ n bài liền lên đi gõ nhất là thủ hộ giả trực tiếp cũng là một quần thể trào phúng trong miệm còn hô to. Đến đánh ta nha. hoàng thiếu chọn mắt một cái nói ngươi cái này song trọng trào phúng nhìn ta đều muốn đánh ngươi nhưng là hiệu quả quả thật không tệ mấy cái u minh chiến tướng nguyên bản chuẩn bị đánh những người khác nhao n h a u cầm lấy khảm đ a o bổ về phía hắn sau đó tại hắn cái mười sáu lần phản thương t ồ n hạng những n à y u minh chiến tướng lượng m g u ba ba ba rơi tại thiên sứ thánh ca một phút cơ hồ vô địch trạng thái mọi người có thể nói là s ử suất tất cả vào liếng cuối cùng đánh giết bốn cái u minh chiến x o á i cùng bảy cái u minh chiến tướng còn lại một cái u minh chiến soái cùng sáu cái u minh chiến tướng mọi người tự tin còn có thể ứng phó tới nhưng mà lại tại lúc này nơi xa lại có bảy tám cái ư u minh chiến x o á i mang theo một đám ư u minh chiến tướng trực tiếp hướng bọn họ vào tới ngoa tạo còn tới hoàng thiếu chừng to mắt nói xong thủ hộ giả cười khổ nói liền ngay cả quân lâm đều l ắ c lắc đầu nói làm tốt rất một cấp chuẩn bị đi cầu nguyện đừng đem tốt trang bị rơi cầu nguyện cái rắm ta toàn thân đều là tốt trang bị tùy tiện rơi một kiện ta đều được khóc chết nam phong vẻ mặt đưa đ a m nói nhìn xem trong tay tiên khí dao găm hận không thể nuốt vào trong bụng ngay tại bọn này u minh chiến soái cùng chiến tướng sắp vọn tới bọn họ bên này lúc đột nhiên một đám người từ u minh đại quân một phương hướng khác đâm vào đem bọn này u minh đại quân cản lại ngay sau đó một cái thanh âm lánh khốc cũng chuyển vào trong thai mọi người còn chưa có chết liền cho ta tỉnh lại đừng một bộ muốn không chết sống bộ dáng ném trần phong lao đại mặt ngoa tạo duyên khởi tuy nhiên n g ư ơ i mẹ nó giúp chúng ta nhưng n g ư ơ i mẹ nó dám nói như thế lao tử quay đầu lao tử muốn tìm người ở cờ hoàng thiếu la lớn tùy t h ờ i phụ c bồi mọi người thấy v ọ t tới u minh chiến x o á y bị ngăn lại trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tại nói tiếng cảm ơn về sau mọi người bắt đầu điên cùng phản kích bọn họ rất rõ ràng duyên khởi hoàn toàn là cầm đội viên mệnh đang giúp bọn hắn ngăn cản tuy nhiên bọn họ có mấy vài người nhưng là đối mặt bảy tầm cái u minh chiến x o á y cùng hơn mười u minh chiến tướng căn bản kháng không bao lâu rất nhanh cái cuối cùng u minh chiến x o á y cũng rơi vào mọi người trong tay còn lại mấy cái u minh chiến tướng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn không bao lâu liền bị từng cái thanh lý lúc này mọi người cơ hồ toàn thể đều t h ă n g một cấp đem trên mặt đất trang bị nhặt lên mọi người cấp tốc hướng duyên khởi bọn họ tiến đến chương ba trăm bảy mươi chín tiên giả xuất động u minh đại quân hậu phương thời không lĩnh vực bên trong nô thiếu thần một người đè ép ba cái thánh giảnh đánh rết xong tuyết cơ về sau thực lực của hắn lần nữa được tăng lên nhiều chẳng những thu hoạch được hai kiện thanh khí còn lần nữa thu hoạch được một cái kim sắc kỹ năng không nớt phú cũng thu hoạch được to lớn tăng lên nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái tiên giả hắn hiện tại đối mặt ba cái tiên giả đều không đáng kể đương nhiên điều kiện tiên quyết là trạng thái toàn mãn ba cái tiên giả bị phong hợp thời không lĩnh vực về sau nô thiếu thần trực tiếp một cái bóng đen tiêu tan liền dẫn đi ba cái u minh tiên giả hơn bốn tỷ máu bóng đen tiêu tan chẳng những có thể điệp ra tổn thương cũng tương tự có thể phát động tổn thương tăng thêm cùng thí thần nhiều lần công kích cùng bạo kích chủ yếu nhất là có bình minh giới chỉ hắn. đối u minh tộc có một trăm phần trăm tổn thương tăng thêm cho nên một cái bóng đen tiêu tan tạo thành tổn thương liền tương đương khủng bố u minh tộc tam đại tiên giả trực tiếp bị nô g thiếu thần một bộ này cho đánh ộng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tổn thương như thế khủng bố càng làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận chính là trong bọn họ độc thiên phú hồi máu trực tiếp mất đi hiệu lực mà lại mỗi giây lấy hơn hai trăm vạn lượng máu đang điên cuồng rơi xuống ba vị đại nhân không phải nói mạo hiểm giả thực lực rất kéo đ ổ sao mạo hiểm giả này làm sao lại mạnh như vậy lúc này ba người thậm chí đều có chút hối hận làm chim đầu đàn liều mạng đi không phải vậy nói không chừng ba người chúng ta đều muốn thua tại đây bi, nhau nhau bản bực bên bực bản bản cái minh tiên giả cuối loại kinh tiếp thiếu tới. thời thiếu linh hoạt, thấy tình huống không đúng, trực tiếp liền nơi Thời vi, tiên giả vi phi tộc cấp cường cùng, các trực trực có cấp cường căn có cho nên, phi một chút cơm chế khóa chặt kỹ năng, nếu không, căn quá ưu hướng Nhưng như nhau nhau huống nếu mà, mét phạm mà phạm một lĩnh khủng năng ngô thiếu thần không lĩnh trong, ngô thần tình không đúng, đến không lĩnh ngàn không lớn năng, nên, năng, không, hoạt, thấy khóa vọt trừ lấy đập ra xa. vậy kỹ kỹ kỹ đ tám đại n n công tiên n g cấp cường giả từ ban đầu điên cuồng liệu mạng đến đằng sau biến thành điên cuồng chạy trốn nhưng mà hết hệ đều là phí công không tới năm phút t a m đại u minh t ộ c tiên cấp cường giả liền bị ngô thiếu thần từng cái đánh giết cho dù là bọn họ dù không cam lòng đến đâu cũng không làm nên chuyện gì ngô thiếu thần thực lực đã đạt tới bệ nghệ tiên cấp trình độ tiên cấp cường giả kết sủ kinh nghiệm tăng thêm phía trước giết những cái kia u minh chiến x o á y cùng u minh trạm tướng để ngô thiếu thần đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp tám mươi chín sáu mươi phần trăm kinh nghiệm cách cấp chín mươi cũng không xa ngô thiếu thần vung tay lên đem ba người tuôn ra đồ vật thu sạch nhập chữ vật giới chỉ bên trong mà lúc này thời không lĩnh vực cũng đến thời gian biến mất không thấy gì nữa ngô thiếu thần đang chuẩn bị nhìn xem bạo thứ gì lúc nơi xa ưu minh đại quân phương hướng xông ra hơn mười đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay tới quần đầu vậy ta liền không b ổ i các ngươi chơi nô thiếu thần nói xong trực tiếp mở ra thần hành tốc độ cực nhanh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn tuy nhiên tự tin nhưng còn không có tự tin đến một người đơn đấu hơn mười t i ê n cấp tình trạng huống hồ còn không có thời không lĩnh vực nô thiếu thần vừa rời đi hơn mười đạo thân ảnh liền tới đến nguyên địa nhìn xem trên đất ba bộ thi thể sắc mặt âm trầm xuống ngầm vũ bọn họ chỉ bất quá so với chúng ta xóm ra năm phút đồng hồ mà thôi tại sao lại bị giết chẳng lẽ bạch t r ạ c thành thánh giả xuất thủ không phải nếu như thánh giả xuất thủ, giả diêm đại nhân bọn họ khẳng định sẽ biết hẳn là vừa mới người kia giết vừa mới người kia bất quá là cái mạo hiểm giả mà thôi làm sao có thể giết ba cái tiên cấp c ư ờ n g giả không biết tuy nhiên chỉ cần chúng ta san bằng bạch trạch thành người này khẳng định sẽ ra ngoài đến lúc đó đem hắn bắt lại tự nhiên là biết Ờ trường, giờ, người vì, trong thúc thúc Trạch Thành diệt, rất giết tức chiến Minh、đại、Quân không ngừng thúc đẩy, không đến nửa giờ, U Minh、đại、Quân cũng hơn không này đến công nhiều cách Bạch Cái cái khác công hội Đại Đại U U sau 20km, 10km. đẩy, đã đẩy đã đủ bị bị lập nhưng tổng thể mà nói người chơi số lượng trọn vẹn thiếu một phần ba tử vong đợt người cao đến mấy ngàn vạn vô cùng thảm liệt mà lúc này trong chiến trường mười mấy cái u minh chiến xoáy cùng trên trăm cái u minh chiến tướng tạo thành một chi vô cùng cường lực đội ngũ trực tiếp quét ngang hết thảy không ai cản ổ i bọn họ tạo thành đao nhọn lấy cực nhanh tốc độ hướng bạch trạch thành phong đi sau lưng u minh đại quân theo sát phía sau đối mặt đội hình như vậy tất cả mọi người chỉ có thể lộ ra thật sâu bất đắc dĩ làm sao bây giờ căn bản ngăn không được a ai không có cách chúng ta đã hết sức mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc đột nhiên một đạo tiếng sẽ gió chuyển đến ngay sau đó bóng đen nguyễn sát thời gian cuột đau một mươi phút vốn đang còn lại năm phút đồng hồ tuy nhiên ngô thiếu thần trực tiếp dùng làm lệnh giảm bớt cho diệt đi thật vất vả đụng phải một đoàn u minh chiến x o á y cùng u minh chiến tướng tụ tập cùng một chỗ không cần bóng đen tiêu tan rất đáng tiếc thấy cảnh này tất cả mọi người tinh thần chấn động tuy nhiên đến bây giờ cũng không thấy rõ người tới thân ảnh nhưng là tất cả mọi người biết người kia trở về ba mươi giây không đến cực tốc xuyên qua thân ảnh dừng lại Phe phẩy huyện vũ đứng ở hư đứng không bên vũ ở tuy r o cho n này người nghe tin g Mà làm mọi mất mật phía dưới cả tất đã sợ minh chiến x o á c ù nhiên g U m i n c h ế n tướng toàn ngã thì t độ r m ặ trước đất. chấn tất Một Tuy t màn mọi này, kinh người. nhiên cả đó trần phong đại thần cũng sử dụng qua kỹ năng này thanh lý mất năm mươi em ở phạm vi bên trong tất cả u minh đại quân nhưng những cái kia tối cao cũng chỉ bất quá là u minh chiến sư mà thôi nhưng là hiện tại đây chính là trọn vẹn mười mấy cái u minh chiến sư mà thôi nhưng là bọn họ liều lên toàn công hội lực lượng đều khó mà đánh rết một cái tỉnh rượu kim cương cấp bậc b ậ ta trong tay hắn lại cùng quái bình thường đồng dạng trực tiếp bầy soát mà lại vẹn vẹn chỉ dùng ba mươi giây không đến thời gian liền toàn bộ đánh giết hạ hoa người chơi đều biết trần phong rất mạnh nhưng là cho tới giờ khắp này bọn họ mới chính thức ý thức được cái này mạnh hàm kim lượng cao bao nhiêu tất cả mọi người một mặt kích động nhìn đứng tại không trung thân ảnh bởi vì sự xuất hiện của hắn để bọn hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng ưu minh tộc tập kết số lớn u minh chiến xoáy cùng u minh chiến tướng chuẩn bị nhất cử đột phá người chơi phòng tuyến nhưng là vạn, vạn không nghĩ đến chính là thời khắc mấu chốt trần phong đại thần trở về trực tiếp liền cho bọn hắn tận d i ệ t ha ha trần phong đại thần trở về ta ta cảm giác lại đi u minh đám nhóc con bản đại gia muốn cùng các ngươi đại chiến ba trăm hiệp ha ha có trần phong đại thần tại còn sợ c ọ n g lông a chơi hai nhóm mọi người c ố lên cho bọn hắn làm trở về lão tử muốn hung hăng xả giận nhưng mà mọi người ở đây nhiệt huyết sôi trào thời điểm u minh đại quân hậu phương đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh p h á không mà đến nháy mắt liền bay đến mọi người hướng trên đỉnh đầu tất cả mọi người chừng to mắt nhìn về phía không trung thân ảnh nơi đó bất kỳ một cái nào đều để bọn họ cảm giác được vô cùng áp lực lớn cái này hắn á lại là cái gì cấp bậc a chương ba trăm tám mươi thánh giả xuất thủ nô thiếu thần nhìn chằm chằm không chung hơn mười đạo thân ảnh t r o mày cái này hơn mười tiên cấp cường giả không giải quyết bạch trạch thành nghĩ dự vững quả thực là nói chuyện v i ệ n v ô n g nhưng là hơn mười tiên cấp coi như hắn đi lên cũng phải bị truy v ạ i x í c ra cũng may đúng lúc này bạch trạch thành phương hướng nháy mắt bay ra ngoài hai mươi mấy đạo thân ảnh ngăn ở u minh tộc tiên cấp cường giả trước mặt hô những chủ thành này thủ hộ giả cuối cùng xuất thủ nô thiếu thần thờ phảo chỉ cần có người hỗ trợ liền dễ làm u minh tộc các n g ư ơ i như thế trắng trận tiến công bạch trạch thành nhưng có nghĩ tới hậu quả một cái tiên cấp thủ hộ giả cả giận nói ha ha hậu quả hậu quả cũng là về sau bạch trạch thành chính là ta u minh tộc u minh tộc tiên giả cười to nói h ừ quả thực nói chuyện viền vông vậy liền thử một chút song phương một lời không hợp trực tiếp mở làm nhất thời các loại kinh khủng kỹ năng bay l ờ y trời u minh tộc nguyên bản có hai mươi vị tiên cấp từng giả nhưng là vừa bị nô g thiếu thần giết ba cái hiện tại chỉ có mười bảy cái mà bạch trạch thành bên này có hai mươi ba cái tiên cấp thủ hộ giả nhân số phương diện bạch trạch thành bên này là toàn thắng nhưng là u minh tộc tiên cấp cường giả thực lực lại so với những chủ thành này thủ hộ giả mạnh hơn một chút chủ yếu là ư u minh tộc thiên phú có thể không ngừng hồi máu đến mức những n à y t i ê n cấp thủ hộ giả cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương song phương chiến đấu dị thường kịch liệt chiến đấu dư ba để phía dưới người chơi cùng ư u minh đại quân tử thương thảm trọng mọi người tranh thủ thời gian tàn ra lưu lại một mảnh to lớn đất chống để bọn hắn chiến đấu ngoa tạo thương hại kia sẽ không tất cả đều là tiên cấp đi khẳng định a không nhìn bọn hắn đều tại không trung bay sao mẹ kiếp mười bảy cái tiên cấp cái này nếu là không có những nở tờ cờ này tại chúng ta có thể trực tiếp tuyên bố đầu hàng ai loại này cấp bậc tồn tại căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể chống lại có lẽ cũng liền trần phong đại thần có thể chống lại một hai đi lúc này nô thiếu thần nhìn xem đánh khó phân thắng bại s o a phương không khỏi nhữ n g mày những n à y tiên cấp thủ hộ giả không thế nào ra sức ca lắc đầu nô thiếu thần h u y ễ n vũ một cái vọt thẳng hướng không chung chiến trường một cái tiên cấp thủ hộ giả nhìn thấy nô thiếu thần tới vội và nói g n mạo hiểm giả loại này cấp bậc chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự ngươi hay là ở phía dưới ngăn cản u minh đại quân đi nô thiếu thần trợn mắt một cái thầm nghĩ các ngươi nếu là ra sức điểm ta mới lười người h chim Nhìn chút á c cái làm này đàn một n đầu đầu. bảo giao cho vệ này, nô、thiếu、thần nói thẳng, cái này ngươi thiếu ta, cái đừng i giúp người đi. Ngươi, những khác đ quấy dối các n g ư ơ i mạo hiểm giả thực lực còn kém quá xa tranh thủ thời gian xuống dưới tiên cấp thủ hộ giả có chút tức giận nói nô thiếu thần trực tiếp không thèm để ý hắn một cái thuấn s á t liền xuất hiện tại u minh tộc cường giả sau lưng thuấn s á t phát động ba lần công kích cùng bạo kích một nghìn bảy mươi sáu năm mươi tám bốn mươi hai ba lần công kích bạo kích đạo này tổn thương xuất hiện trực tiếp để còn chuẩn bị nói cái gì tiên cấp thủ hộ giả chừng tó mắt một mặt không thể tin cảm nhận được nô g thiếu thần khủng bố tổn thương ưu minh tộc tiên giả cũng đem cựu hận chuyển rời đến nô g thiếu thần trên thân một đạo ưu minh chỉ quang liền hướng nô g thiếu thần bắn xuyên qua nô g thiếu thần mở ra tuyệt đối né tranh tranh thoát sau đó theo sát bên kia thi thần lấy để người thấy không rõ tốc độ tay điên cuồng trên người đối phương chào hỏi không có thời không lĩnh vực hắn không thể cùng lúc đối kháng mấy cái tiên cấp cờ giả nhưng là đơn đấu một cái hắn hay là không giả lấy hắn hiện tại tổn thương đối tiên cấp đến nói tuyệt đối là phi thường chí mạng nhất là u minh tộc song phương nháy mắt chiến đến cùng một chỗ trực tiếp cái này tiên cấp thủ hộ giả gạ sang một bên tiên cấp thủ hộ giả tại phát một hồi m ộ n g về sau cuối cùng cười khổ lắc đầu trực tiếp hướng một chỗ khác chiến trường bay qua nơi này xác thực không cần hắn trần phong đại thần thật tờ mở ngữ bức trực tiếp cứng rắn tiên cấp c ư ờ n g giả đúng thế hắn nhưng là trần phong a ai ta lúc nào có thể có trần phong đại thần thực lực như vậy a người đời này cũng đừng nghĩ phía trên chiến đấu hừng hực khí thế phía d ư ớ i chiến đấu đồng dạng dị thường kịch liệt bởi vì ngô thiếu thần một cái bóng đen tiêu tan cơ hồ là đem u minh đại quân còn lại u minh chiến tướng cùng u minh chiến xoáy cho tận diệt không có u minh chiến xoáy cùng u minh chiến tướng người chơi áp lực giảm nhiều ngạnh xinh xinh đem u minh đại quân thúc đẩy tốc độ cho ngăn cản xuống tới chiến đ ấ u tiến vào rằng có trạng thái tuy nhiên người chơi bỏ mình tốc độ vô cùng kinh khủng nhưng u minh đại quân cũng tương tự đang không ngừng tử vong mà người chơi tử vong là có thể phục sinh u minh đại quân chết một cái liền thiếu đi một cái lại thêm người chơi số lượng vốn là so u minh đại quân nhiều hơn nhiều cho nên chỉ cần người chơi không sợ chết một mực như thế rông dài cuối cùng có lẽ thật có khả năng giữ vững nhưng mà mọi người ở đây vừa nhìn thấy hy vọng thời điểm ba cái thánh n giả mọi người sắc mặt vô cùng khó coi tâm cũng trực tiếp chìm đến đáy cốc ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người đại nhân ưu minh tộc đông đảo tiên giả tranh thủ thời gian hành lễ sau đó một mặt t h à o phúng nhìn xem bạch trạch thành trúng tiên người mà lúc này bạch trạch thành bên trong một thân ảnh cũng nháy mắt xông ra mấy cái lấp lóe liền tới đến mọi người bên cạnh hoàng lão chúng tiên người nhao nhao hành lễ vị này là bạch trạch thành t h á n h cấp thủ hộ giả không đến bạch trạch thành sinh tử tổn vong thời khắc cũng sẽ không xuất hiện nhưng mà hiện tại đã đến sinh tử tổn vong thời khắc cho nên cho dù là biết đối phương có ba cái t h á n h cấp c ư ờ n g giả hoàng lão hay là không chút do dự ra ha ha bạch trạch thành liền n g ư ơ i một cái t h á n h cấp sao t h á n h quang đại lục nhân tộc thực lực thật là càng ngày càng kém đi một cái u minh tộc t h á n h cấp c ư ờ n g giả nhìn xem hoàng lão cười nhạo nói h ừ các ngươi dạng này dòng chống khua chiên tiến công bạch trạch thành liền không sợ cấp một chủ thành bên kia biết sao hoàng lão hử lệnh nói ha ha biết thì phải làm thế nào đây một khi chúng ta cầm tới chủ thành hạch tâm mở ra u minh đại lục thông đạo cấp một chủ thành lại có thể bắt ta u minh tộc như thế nào u minh thánh giả càn dỡ nói ừ ta sẽ không để cho các ngươi được như ý hoàng lão sắc mặt âm chầm nói chỉ bằng ngươi u minh tộc thánh giả cười lạnh một tiếng đối bên người hai người nói cùng tiến lên trước tiên đem lão nhân này giải quyết Tốt. ba đạo thân ảnh trực tiếp hướng hoàng lao phóng đi mà hoàng lao thì cấp tốc ngóc ra một cái quyển c h ụ trực tiếp bóc nát ngay sau đó năm thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một đám tiên giả hai mặt nhìn nhau lúc này một cái không gian đặc thù bên trong năm thân ảnh đột nhiên xuất hiện trừ hoàng lao bên ngoài bốn người khác đều là một mặt ngộng uy lao đầu người đem ta kéo vào được làm gì lúc này ngô thiếu thần trong lòng một vạn đầu thảo nê mạ đang la n lộn hắn không nghĩ tới hắn ngay tại đứng bên cạnh cũng có thể trúng thương lão nhân này thế mà đem hắn cũng kéo vào bên trong không gian này đây chính là ba cái thánh cấp cường giả a ngươi muốn tìm chết đừng kéo lên ta a tiểu hữu giúp đỡ chút chỉ có ngươi độc có thể khắc chế những này u minh tộc người không phải vậy cho dù là lao phu liều rơi đầu này mạng giả cũng không làm nên chuyện gì hoàng lao khẩn cầu uy ngươi làm rõ ràng ai đây chính là ba cái thánh cấp ngươi để ta một cái nho nhỏ tiên cấp giúp thế nào nô thiếu thần im lặng nói tiểu hữu k h i ế m tốn ngươi vừa mới ở hậu phương một người diện sát ba cái tiên cấp ta thế nhưng là nhìn rất rõ ràng thực lực của ngươi há có thể dùng tiên cấp để cân nhắc h u hồ các ngươi mạo hiểm giả tử vong cũng bất quá rót một cấp mà thôi có cái gì thật là sợ hoàng lão mỉm cười nói l a o gia hỏa này tuyệt đối có rình co đam mê nô thiếu thần âm thẩm phỉ bằng nói ta giút ngươi có chỗ có gì như là đã bị kéo vào được không xuất thủ là không được đi cái tiết chỉ có thể đem lợi ích tối đại hóa hoàng lão mắt nhìn đối diện ba cái thánh giả thở dài nói nếu như ta còn có thể sống được ta dẫn ngươi đi một cái các ngươi mạo hiểm giả tha thiết ước mơ địa phương nô thiếu thần nhãn tình sáng lên đối phương lập tức liền câu lên hứng thú của hắn đây chính là chủ thành thánh cấp thủ hộ giả nói lời a không cần nghĩ chỗ kia tuyệt đối có siêu cấp phúc lợi t ố t thành giao ngươi có thể tuyệt đối đừng c h ế t ta